Quy một chương 208, 20 năm trước lâu tính toán. Lưu Hòa Trạch, Phong Tiêu Tiêu, các người có thể gặp này tự viết, thì lại biết ta kế đã thành rồi. Ta tiên chiến Giang Sơn, 5 tuổi bắt đầu học đạo, 10 tuổi kết kim đan, 15 thành Nguyên Anh, 20 nhập Thiên Đạo, 30 mà Thiên Đạo trên núi, đứng hàng đệ nhất. Tự cho là thế gian đã không đối thủ, Thiên Đạo trên núi ngồi bất động thôi diễn đại thiên, không ngờ lại bị tặc nhân thừa lúc, đẩy lạc đạo sơn. Tuyệt tâm hồn tham liếc cầu, Lưu Hỏa Trạch thì lại trực tiếp bị cỡ lớn Vân Nhược mang vào hắc cầu bên trong, hắc bạch cầu trên vách tường, dĩ nhiên là chiến Giang Sơn giữ cho hai người bọn họ tự viết. Hơn nữa bạch cầu bên trong ba chữ phong tiêu tiêu, hắc cầu bên trong ba chữ lưu hỏa trạch, chính đối ứng với nhau, giống như trước đó biết, hai người sẽ lấy phương thức này, xuất hiện ở nơi này như thế, có thể nào để hai người không kinh sợ mặt danh, vẽ mặt biến ảo? chiến giang sơn thật sự là tính tới hai người sẽ đến nơi đây, không, có thể nói, căn bản chính là hắn sắp xếp. phía trước sự, lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu đã cơ bản trên biết rồi, tỉ như chiến giang sơn là làm sao bị đẩy lạc tiên đạo sơn, xuống núi sau, hắn thì lại làm sao trước sau thu dưỡng hai người, làm ra tay chân, để hắn hai người một cái có thiên hạ vô song số mệnh, một cái có có một không hai cổ kim thiên chất. càng tình huống cụ thể hai người nhưng biết không nhiều tại này hai bản nhắn lại bên trong rất nhiều nghi hoặc chiếm được giải đáp mặc dù rất nhiều sự để thư lại bên trong vẫn chưa từng nói rõ địa phương này là chiến giang sơn vì làm hai người tìm kỹ truyền thừa nơi chính là học cứu thiên nhân phái tiêu giao sang phái tổ sư tiêu giao tử cùng xuyên nhạc thiên quân quyết đấu đồng thời dắt tay phi thang địa phương hai người quyết đấu tuy rằng chung kết di lưu khí tức quanh quẩn không tiêu tan thêm nữa đạo chuyện tự mình tụ làm thiên địa linh khí dần dần hội tụ thành hiện tại cái này ẩn đạo tiêu giao tử là ai cũng không cần giới thiệu trước sau bãi sư một thiên địa huyền nguyễn ngũ hành bắc quái kỳ môn luận giáp, cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi. một tay sáng lập phái tiêu giao. về phần cái kia xuyên nhạc thiên quân, có thể cùng tiêu giao tử dắt tay phi thăng, tự nhiên cũng không phải là cái gì bình thường hai giống như nhân vật luận tiếng tăm, luận địa vị, e sợ vẫn tại tiêu giao tử bên trên. xuyên nhạc thiên quân là ai? tên này hào hay là người biết không nhiều, nhưng nói đến sát thần bạch khởi, thì lại toàn bộ tu chân giới, liền không người không biết, không người không hiểu rồi. ngày xưa tần hoàng thống nhất thiên hạ, tụ lam vũ tu anh hùng đại chiến tu chân giới. Dưới chướng đại quân giết tu chân giới đánh tới bời, máu chảy thành sông, lúc đó đại quân thống lĩnh liền gọi là Bạch Khởi. Không chỉ tu vi cao tuyệt, sức chiến đấu mạnh mẽ, chín tầng trên tu vi có thể một mình đấu mười mấy cái đồng cấp tu chân mà không rơi xuống hạ phong, bất quá cái này bạch khởi chỗ lợi hại nhất còn không ở chỗ này, mà là hắn. Luyện ra phong linh kim nhân. Không sai, phong linh kiếm, linh lung đao, phong linh kim nhân. Hệ này liệt sự vật đều là cái này sát thần chế tạo ra. luận cung đánh giết tu chân cao thủ nhân số, toàn bộ tần hoàng đại quân những cao thủ khác gặp lại, không có người này cùng 12 kim nhân giắt tay sát thương tu chân và nhiều. Tại lúc đó toàn bộ tu chân giới đều bị người này giết gà chó không yên. Thiên đạo cao thủ nghe xong tên của hắn, trái tim xúc có thể tái quá hàn dưa. Tần Hoàng Bá nghiệp, ngược lại có hơn phân nửa là xuyên nhạc thiên quân bạch khởi cho đánh ra. Thiên không vong tu chân giới, ngay bạch khởi ngang dọc thế gian, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể ngăn thời điểm. Bế quan rất nhiều năm, từ lâu không nghe thấy thế sự tiêu giao tử xuất quan, lại sau tiêu giao tử cùng cái kia sát thần liền cùng nhau không thấy. Mới có sau đó tu chân giới cùng nhân gian hoàng triều rất nhiều năm giằng co, cho đến cuối cùng ký xuống nhân gian quy tắc thép. trên đời này không ai biết lúc đó hai người ngay mảnh này đông hải nơi đại chiến mấy tháng vận dụng sức mạnh rời sông lấp biển sinh sôi từ trong biển đánh ra mảnh này ẩn giật đảo đến nhưng đến cuối cùng như cũng là bất phân thắng bại kỳ thực tình hình trận chiến căn bản là nghiêng về một phía xuyên nhạc tiên quân lực công kích cường đại thần thông tinh người vừa giơ tay vừa nhấc chân đều có thể phân tinh nát tan nguyện tiêu giao tử vậy chính là ỷ vào tu đa dạng đại trận vây khốn qua lại không gian tranh né pháp bảo chống đỡ đạo pháp sách khổ sở chống được hắn rốt cục thiếu kiên nhẫn tuyên chuyển vượt quá nhân gian hạn định sức mạnh liền trong nháy mắt tiếp lôi thiên hàng. Thêm vào tiêu giao tử có ý định dẫn dắt, cùng lôi chín đạo không chút khách khí liên tiếp bổ vào xuyên nhạc tiên quân trên người, đem hắn đánh. Phạm thể giết hết, tiên thể ngưng tụ, thực sự tránh không khỏi tiếp dẫn linh quang bị kéo vào thế giới. Vừa đã vào trọng, không thể làm gì, xuyên nhạc tiên quân thừa dịp phi thăng chưa xong, liền làm hai việc, một cái là tán đi thần thống, ở chỗ này ngưng tụ thành hắc cầu, lấy chờ người hữu duyên đến kế thừa đạo thống, mặt khác một cái đó là kéo tiêu giao tử làm chịu tội thay, đồng thời phi thăng tiến giới. Tiêu giao tử đồng dạng đột nhiên không kịp phong bị, không thể làm gì tùy theo phi thăng mà đi, trước khi đi trước đó cũng để lại đạo thống. giảng giải đoạn này trải qua, vốn định đem đạo thống chuyển quay lại phái tiêu giao đi, làm sao xuyên nhạc thiên quân không cho, chỉ có thể đem đạo thống bạch cầu đầu ở chỗ này, này cùng hắc cầu tranh giành tình nhân, xa xa đối lập, tính hậu người hữu duyên. nguyên bản những này đều cần chân chính thừa kế đạo thống sau, từ xuyên nhạc thiên quân cùng tiêu giao tử di lưu thần niệm bên trong nhận biết, nhưng tất cả mọi thứ cũng đã bị chiến giang sơn thôi diễn rõ rõ ràng ràng, khắc thư lưu tự cho lưu hòa trạch, phong tiêu tiêu hai người, liền tất cả chuyện tiếp theo, liền chút nào không còn độ khó. phá giải xuyên nhạc thiên quân đạo thống, đầu tiên cần hôn độ thể, thứ yếu cần độ vũ linh, lần thứ hai cần linh vũ xong bởi vì năm đó xuyên nhạc thiên quân chính là hỗn độn thể, trời sinh có thể linh vũ song, mà phong linh hệ pháp khí chế tác nguyên lý, liền cực tương tự lưu hỏa trạch mới sang không lâu phục bà thần thông, hỗn độn thể là chiến giang sơn cải tạo nên, hỗn độn vũ linh, cho dù ngẫu nhiên gặp không tới vấn được, đến nơi đây cũng sẽ có cái kia đại chỉ vấn được, cảm ứng được hỗn độn thể đến đây dây dưa, còn linh vũ song với hỗn độn thể mà nói chỉ là mang vào, phá giải tiêu giao tử đạo thống, thì cần muốn thông hiểu thuật toán chi đạo, từ bạch cầu bên trong khắc họa chu thiên ngôi sao ở trong tính toán suy luận gắn bó đại trận những kia, sau đó lấy đạo thuật dựa theo chính xác trình tự từng cái làm ra công kích. đánh sai hoặc là đánh vặt ra đều sẽ khiến đại trận trọ bài mắt trận thay đổi tất cả cần từ đầu trở lại ở tình huống bình thường đừng nói phong tiêu tiêu loại này không thông trận pháp tồn tại cho dù thông hiểu trận pháp chỉ cần không đạt đến thế gian trước mấy trình độ căn bản không thể nào toán ra cái kia đẩy trời ngôi sao diễn biến nhưng là trở quên phong tiêu tiêu nàng không phải một người nàng không phải một người nàng là một người hơn hai mươi bảy cái tuyệt tâm hồn a chỉ cần là trong nháy mắt đồng thời không phải phạm vi thần hồn công kích có một cái trúng đích chính xác vị trí là có thể bài trừ một tầng biến hóa che đậy đi cái khác hơn 27.000 cái sai lầm. Trên vách Chu Thiên Ngôi sao 36.000 viên, nói cách khác, lấy linh kiếm Vũ Âm diễn biến phổ thông tuyệt tâm hồn, làm ý niệm công kích, cho dù Phong Tiêu Tiêu nhắm mắt lại mù va, cũng có rất lớn tỷ lệ liền phá mấy tầng phong ấn. Mở ra toàn bộ chín đạo phong ấn bất quá là vận may vấn đề, mà Phong Tiêu Tiêu sẽ thiếu mất vận may sao? Tất cả đều chuẩn bị xong, tất cả đều tính toán được rồi, mươi năm ngày hôm trước đạo người số một phút tay, rốt cục vào đúng lúc này, ý theo hắn tính toán thực hiện, gọi nhân. Vừa là cảm khái, lại là kinh hãi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 209, lấy rắc vẫn rắc lấy hành chế hoành hải mục châu binh dụng manh không sợ chết liều mạng vung vẩy cự xứng hiệu xứng hiệu vốn là thể tích khổng lồ như vậy vung lên trước người sau người che cái mưa gió không ra đao chen vào không lọt thủy dội không tiến vào những này mục châu binh vẫn đúng là khó chơi lưu hỏa trạch tâm tư từ cùng trần lên đối thoại trung chuyển về chiến trường vừa nghĩ lại ý thức được muốn vượt qua trước mắt này mục châu binh chỉ có thể lấy vũ khí nặng đánh đập bốn phía một bát thấy được bị cự lộc đánh rơi nửa đoạn xích sắt liền trụ đá tựa hồ đang cùng dùng. Ma vân Đao huy hạ, liên tiếp hai đao chặt đứt đoạn trụ liên lụy, lưu hỏa chạch tả hữu hai tay nắm chặt trứng gà thô xích sắt, kéo bắp đuổi thô hai thước rải trụ đá, luôn một cái đại quyền thái sơn áp đỉnh đập về phía sừng hiệu xoa, Phượng Minh Cửu Thiên. Mục Châu binh kích phát rồi khí huyết, đã không hiểu được cái gì gọi là sợ sệt, dù cho đối mặt chính là người bậc này hung khí, huy xoa đến cách. Ầm. Âm âm chấn động mạnh, kích ba lần lư, Trụ đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, sừng hiệu xoa cũng gãy liễu mấy cây. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, hóa thành bột mịn trụ đá dư thế không ngừng, đầy trời bụi, mang theo hòn đá mảnh vụn. mang theo bắn tué phi thạch, không nhìn sừng hiệu xoa cách trở, thông suốt xuyên qua thủ ngự, đến mục châu binh trên người. Mục châu binh vốn là đã bị phượng minh cựu thiên đại lực nổ tan hộ khẩu, oanh đã tê dần thân thể, chính từng ngụm từng ngụm thổ huyết, đối với biến hóa này không hề phòng bị. trong phút chốc, huyết nhân đã biến thành tượng đất, tượng đất lại tiếp tục đã biến thành huyết nhân. nội phủ chấn thương, bên ngoài thân đá vụn khiên cưỡng thương, dâng trào huyết lưu hỗn rào thành bụi, đã biến thành nước bùn, mê hoặc mục châu binh con mắt, bọc lại mục châu binh thân thể. nằm xuống đi. mắt không thể thấy vật, mục châu binh hoảng loạn bắt đầu vũ động, bị lưu hỏa chạch mạnh mẽ sống dao đập trên áo lót, vang nằm địa. Thu đao vào vỏ, Lưu Hỏa Trạch nhặt lên sừng hiệu xoa. Vào tay, bắt đầu chìm xuống, tương lượng mấy lần, Lưu Hỏa Trạch rất hài lòng này phân lượng, hổ gầm một tiếng, về phía trước dễ đi. Có mục châu binh tây cung xạ hắn, bị sừng hiệu xoa một nhóm, dễ dàng khái mở. Cổ thú sáu thức, hồn phách rèn thể, Phượng Minh Cửu Thiên. Trong khi đi vội Lưu Hỏa Trạch toàn lực đánh ra, sừng hiệu xoa vui mừng không sợ cùng phía trước đồng dạng man đánh tới cự lộc chính diện chống đỡ. Vụ! Hai xoa tương giao, phản phất hai trung chạm vào nhau, sấm giữa trời quang, đánh ra khó có thể tưởng tượng cao phủ. Phạm vi 10 trượng, mọi người đều đánh cái hạ. trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, màng thai vang lên nồng nóng, đều bị chấn động thảm, đặc biệt là cùng lưu hỏa trạch đối lập cự động, khỏe mắt, trong thai có huyết chảy ra, bị thương là nghiêm trọng nhất. thế nhưng lưu hỏa trạch, hồn nhiên vô sự, chuyện như vậy hắn kinh nhiều, sớm biết dùng vụ thú vân nhược bảo vệ đầu, ngăn cản cái bà. hơi lùi lại, hắn hành động hào không bị ảnh hưởng, sinh sôi đốn một cái tiêu lùi thế, huy động sừng hiệu xoa, tàn bạo lại nện xuống đi, hướng về vẫn không có phục hồi tinh thần lại cự động. vụ hai xoa lại ba, lại một làn sóng sấm sét giữa trời quang. dựa vào phía sau cách đó không xa, chân lên ngã một dao vừa bỏ lên. bị kích ba lần thứ hai của ngã không nhịn được chửi tới sắp xỉ chửi bới không dứt bên hai. Dầm rầm trên vách núi đá có đá vụn bị kích ba chấn động thoát dì rào rơi xuống gọi nhân không thể không lo lắng đề phòng cự lộc chân trước một khúc không chịu nổi lưu hỏa trạch liên tiếp đòn thứ hai ngã quỵ ở mặt đất thất khiếu bên trong huyết lưu càng cung lên thậm chí có một ít phun tung tóe đến lưu hỏa trạch trên người lưu hỏa trạch không chút nào nương tay tàn bạo dơ lên sừng hiệu xoa liên tiếp đòn đánh thứ ba những này cự lộc đã bị bí pháp tiêu hao bị sừng hiệu bi trận mang theo dù như thế nào là sống không được vụ Nát tan sừng hiệu tung bay, liên tiếp ba đòn va quá độc gác, lưu hỏa trạch trong tay sừng hiệu xoa trải qua tế luyện, linh quang lượn lờ tơ máu mơ hồ, cũng vẫn chấp nhận, thậm chí còn có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Cự lộc trên đầu diện, gãy liệt hầu như ngốc. Nay một lần cuối cùng, thẳng thắn chấn động tô cự lộc sương sọ, đem sừng hiệu từ phía trên bác thời ra. Cự lộc tê liệt trên mặt đất, ô ô bi gọi, chỉ hiểu biết được co giận, máu tươi suối phun tựa như từ thất khiếu bên trong trào ra. Mọi người đều bị chấn động ở lại, sương sờ. Cự lộc hung hình, mục châu binh môn trong lòng biết rõ ràng, bảo châu binh môn cũng là vừa từng trải qua, ai có thể nghĩ đến? thậm chí có nhân có thể bằng sức một người sinh sôi đem cự lộc đập giết mà lại là cứng đối cứng cùng cự lộc toàn thân cường hãn nhất chỗ yên lặng kinh ngạc ngưỡng mộ có người tại hít khí lạnh có người ngây ra không biết làm sao có người 45 độ giác ngưỡng vọng một vòng hoặc bi hoặc hỉ phức tạp khó hiểu vây xem bên trong lưu hỏa chạch không hoảng hốt không chậm lại nâng sừng hiệu xoa mạnh mẽ vừa rơi xuống ra sức cự lộc dĩ nhiên khí tuyệt thân thể linh quang đại thịnh tinh lực nồng nặc cự lộc một thân huyết nhục lấy dọa người cao tốc khô cắt khô cả lên trong mắt liền chỉ còn da lông thiết phụ xấu trở thành da bọc xương. Mà sừng hiệu xoa. Liên phảng phát sinh mệnh tươi tốt cây cối, lấy nhanh tốc độ không thể tưởng tượng chữa trị tổn thương, thậm chí này mà mới cảnh, kết cấu càng thêm nung tụ, hình thể càng khổng lồ hơn, cùng cự lộc huyết nhục khô cạn hình thành so sánh rõ ràng. Trong lúc hô hấp, cự lộc thành xương khô, sừng hiệu xoa càng hung ác hơn bá đạo. Lưu Hỏa Trạch khí đều không thở một cái, sách ra tiến hóa sừng hiệu xoa, không chút nào chần chờ cất bước lại tiến vào. Cuối cùng cũng có mục châu binh hồi tỉnh lại đây, nỗ lực múa đao hướng về Lưu Hỏa Trạch vào tới. Thế nhưng, căn bản không đang chú ý, sừng hiệu xoa hạ, nửa đánh liền gân xương gãy gãy, khác nửa chi sừng hiệu xoa nhưng lại không có sự có thể làm. không nửa đánh đều dùng không tới lưu hỏa trạch chí ít thu hồi một nửa lực đạo Nay mục châu binh bị sừng hiệu xoa chạm vào nhau dư âm dạo trời đất quay cuồng mười phần sức chiến đấu còn lại năm phần mười không tới đúng là vẫn còn cự lộc ra dày thịt béo tiêu hao xong không sợ đả kích càng không sợ hơn lưu hỏa trạch hung mãnh phát khởi ra dáng xung kích ý nghĩa dạng hỏa hồ lô, chỉ là tiến hóa sau sừng hiệu xoa độ cứng càng mạnh hơn phân lượng càng nặng càng có thể phát huy lưu hỏa trạch cường hãn xoa cùng da cầm ầm chạm vào nhau thiên kinh địa chấn vẹn vẹn hai lần cự lộc ngã tại đường trên nhập khí như thiếu ra khí như nhiều căn bản không người khác chuyện gì một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông những người khác liền phản phát sóng to gió lớn bên trong tiểu chu chỉ có thể theo cuộn sóng chập trùng hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế vừa đứng lên trời đất quay cuồng vẫn không khôi phục liền bị hạ một tiếng giao kích đánh ngã đứng lên lại lại đánh ngã lại đứng rót nữa giao kích dư âm quét ngang chiến trường sở trường ngăn chặn lốt thai ngươi lấy cái gì đến tác chiến không dùng tay cải xé quần áo nhét vải ngươi đến có thời gian như vậy nhà trên chiến trường tình hình trận chiến thay đổi trong nháy mắt mà lại kẻ địch ngay trước mắt nào có cái tia nhàn rỗi cho ngươi bận tối mắt mà vẫn thong làm máy trợ thính mạnh vải vì lẽ đó trong lúc nhất thời, mục châu quân cùng bảo châu quân, phản phất là đứng ở lò xo trên giường, lẫn nhau đề phòng, nằm liền đồng thời nằm, đứng liền đồng thời đứng, sinh sôi đem cái kịch liệt nóng nảy trên trường rào trở thành buồn cười buồn cười chơi trò chơi chẳng, chỉ có chơi trò chơi giữa trường là không thể cười. lưu hỏa trạch sừng sững cái kia nơi, cầm trong tay càng ngày càng mạnh sừng hiệu xoa, một con một con một mình đấu cự lộc, té sống, té sống, mắt thấy cự lộc căn bản không cách nào ngăn trở lưu hỏa trạch đi tới, mục châu binh môn con mắt đỏ, cùng cuộn quát, đang muốn có hành động, vừa lúc vào thời khắc này, phương xa có tiếng hô truyền đến, vũ khúc chạy phá. Vũ khúc chạy phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 212, trăm mười Bàn ngược nội đạo hóa giải yêu viên. Bèo, bèo, bèo. Gặp cửu yêu hòa thượng thay đổi phương hướng, hướng về khác một con phong linh kim nhân uy áp khu dễ đi. Vắt ngang tại hắn phía trước yêu viên đột nhiên động. Từ bốn phương tám hướng hội tụ một chỗ. đao ra đao pháp gió nổi mây phun. Điên cùng về phía trước bổ tới. Xì, xì, xì. Che ngập bầu trời lợi đao thiết thị tâm thành. Đợi được mười mấy con yêu viên thật sự hội tụ một chỗ, mỗi cái đều bị cắt thành mười mấy hai mươi khối, càng là tử không thể lại chết rồi. hết thể nhìn thấy này mặc đều là trong lòng buồn chồn hồn nhiên không rõ những này yêu quái làm sao đột nhiên tự giết lẫn nhau lên còn tưởng rằng sinh xảy ra điều gì biến cố nghi kết quả sau một khắc, khổng lồ thân thể từ đoạn chi tàn thể bên trong gồ lên huyết nục gân cốt, nội phủ tất cả dường như có sinh mệnh như thế làm sao bốn phía tám phong phân tán mà đi như thế nào bốn phương tám hướng bay ra trở về qua trong giây lát một con thân cao năm trượng lưng hùn vai gấu bắp thịt cuộn quận hội tụ mười mấy con yêu viên thân thể so với phong linh kim nhân còn muốn uy vũ mấy phần yêu viên đông dưng ngưng xuất hiện hứng, hứng. Tân sinh cự viên lôi ngực giống giận, âm thanh như sấm sét, từng vòng vòng sóng âm áp chế cây cỏ, cuốn bay hoang thổ. Gặp này tình huống khác thường, Cựu ưu Hòa Thượng sớm sửa lại phương hướng, vẽ ra một đường vòng cung, nhiều viện hướng về phía sau Phong Linh Kim Nhân bắt nạt đi. Không cần giao thủ cũng có thể hiểu được, này con Tân sinh cự viên không phải dễ trọng. Thế nhưng Cựu ưu Hòa Thượng muốn tránh khỏi, cự viên nhưng không hẳn để hắn nhiễu. Tối say dạng đại chân lớn hướng về mặt đất giẫm một cái, nổ ra hô sâu, bắn bay đất đá đồng thời, cự viên hùng khu hóa thành một đạo tráng kiện cực kỳ lưu quang, thẳng tắp hướng về Cựu Ưu Hòa Thượng Kim Quang phóng đi, tốc độ so với hòa Thượng dĩ nhiên không chút nào chậm. Bàn như ngộ đạo trường, kim cương hàng thế gặp vật ấy thế tất không thể né qua cựu ưu hòa thượng cũng lấy ra bản lĩnh cuối cùng tự nghĩ ra phật môn thần thông che thân chạy băng băng ở trong toàn bộ thân hình lớn lên theo gió trong né mắt hóa thành thân cao năm trượng kim thân chân trần hào quang vạn trượng hộ pháp kim cương như đương nhiên không cho cùng cự viên va chạm ẩm một tiếng vang lớn so với trước bất kỳ lần nào đều còn muốn quá đáng phong linh kim nhân phong thần hống tại này âm thanh va chạm trước mặt giống như tiếng sấm trong tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non căn bản không đáng giá nhắc tới cong cong cong thông Gần nhất nơi Phong Linh Kim Nhân bị rõ thổi phất, liên tiếp rời khỏi mấy cái nhanh chân, trung quy tiêu không xong cái kia lực trùng kích, đặt mông làm ngã trên mặt đất. Một ít ở gần người tu chân, thì lại trực tiếp bị chấn động đầu say xe, xe, mang thai nổ vàng, không đầu con rồi như thế loạn va mất đi năng lực tự hỏi. Bèo. Vàng nóng ánh cùng đen kịt hai đạo thân ảnh đối lập bay ra, rơi thẳng bên ngoài mấy trăm trượng. Cự viên một thân trên dưới da lông bị máu nhuộm thấu, vượt qua sức chịu được đấu, lại đem huyết dịch bức chảy ra lỗ chân lông, một thân trên dưới đều bị màu máu nhiễm khắp cả. So sánh cùng nhau, tiểu yêu hòa thượng kim cương chân thân cũng không khá hơn chút nào, con mắt, miệng, tỷ các nơi đều tràn ra kim huyết, chỉ là cùng màu lót sắp xỉ, trận một chút nhìn qua không nhận ra, kỳ thực chịu được vết thương, cùng cự viên không kém bao nhiêu. Với vũ tu cao thủ mà nói, bất kể là cửu yêu hòa thượng, vẫn là địa phủ yêu viên, bực này bị thương ngoài da vốn là việc nhỏ, mấy giây chung đều có thể khỏi hẳn. Nhưng trên thực tế, đấu trưởng lực cường đại vượt quá tưởng tượng, trường lực mạnh vỡ tư tán mà bay bình quân phân tán đến hai người trong cơ thể, là bọn hắn bị thương nguyên nhân lớn nhất. Không thuộc về mình kinh khí, tinh huyết ở trong thân thể cuốn quít dây rùa, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, Tại khác một tầng diện bắt đầu đại chiến, vì lẽ đó hai người thường cũng không phải được, mà là vẫn kéo dài. này yêu viên thực lực rất cường đại, cửu ưu hòa thượng trong lòng hạch toán, tuy rằng bách với cục diện cũng không ra đem hết toàn lực, thế nhưng cận mười mấy con yêu viên dung hợp, liền có thể có chính mình này vũ tu người số một tám phần thực lực, như toàn bộ hơn một trăm mười con yêu viên liên hợp lại, cái kia chẳng phải muốn lụy tiên? Ngay cửu yêu hòa thượng suy tư đồng thời, lại vài con yêu viên từ phương xa chạy tới, vẫn chạy về phía dung hợp cử viên. Thôi thôi, ưu thiên yêu địa yêu xa tắc, yêu cổ yêu kim yêu vạn dân, yêu kiếp trước yêu kiếp sau, hòa thượng tự hào cửu ưu, nay đệ cửu ưu không thể yêu, hôm nay cuối cùng thực hiện, muốn yêu không thể yêu. Như yêu thiên hạ đại đồng thế gian thái bình, như yêu. Chính là thế cục tan vỡ đến tận đây, ngoại trừ chiến đấu, liên tục chiến đấu, giết ra một con đường sống đến, căn bản hoàn mỹ, đi lo lắng những chuyện khác. Bàn như ngộ đạo. Ngàn cân treo sợi tóc, Cửu yêu hòa thượng nhưng đột nhiên đem vừa nhắm mắt, kim cương hóa thân bên ngoài thần kim quang, đột nhiên làm đạm. Lại nói mới tới yêu viên môn, trong nháy mắt chạy vội tới cự viên bên người, liền như theo dự đoán như thế, ánh đao tự tản, trong nháy mắt hóa thành huyết đục, sau đó huyết đục tụ tập một chỗ, bay đến cự viên trên người. Hô. Giống như cá voi hút nước hút một cái. khuếch nục liền hết mức không gặp yêu viên thân thể nhất thời lại bành trướng một vòng bắp thịt nô lên nảy đánh giống như vật còn sống hướng thiên hống một tiếng cự viên dắt trước nay chưa từng có uy thế hung hàn đánh về phía kim quang hàm đạm cửu ưu hòa thượng hòa thượng nhưng thật giống như căn bản không nhìn tới một chút nhắm mắt minh tưởng thật giống tại khổ tư cái gì khó có thể giải đáp vấn đề thế nhân bắn ta bắt nạt ta nhục ta thiếu ta khinh ta tiện ta ác ta gạt ta xử trí như thế nào tử Thông, thông thông yêu viên tiếng bước chân dậy đặc như nhịp trống trước mắt đi tới hòa thượng trước mặt không chút khách khí luân cử quyền liền đảo Vừa lúc vào thời khắc này, Hoa Thượng đột nhiên dương mắt, nụ điệu bình thản án tưởng, chỉ là nhân hắn, để hắn, do hắn, chính hắn, lại hắn, mời hắn, không muốn để ý đến hắn, lại chờ mấy năm ngươi mà lại nhìn hắn. Phúc. Trong nháy mắt này, phù thể kim cương dĩ nhiên cũng tán đi, biến trở về cái kia lôi thôi ô uế lôi thôi toilet thiết hoạt thượng, nhẹ nhàng đưa ra tạng quá hề hề bàn tay, hướng đến nơi đến, hướng đi nơi đi đi. Một chiều dưới, nhẹ như mây gió, liền cây cột đều không chấn động ai mấy viên. Thế nhưng cự viên thân thể cao lớn, nhưng bỗng dưng bên trong tiêu tán, giống như chưa bao giờ từng tồn tại như thế, một phần phân từng tấc từng tấc hóa thành hư ảo. đầu tiên là cự trưởng, sau đó là lông sùi cánh tay, so với vại nước vẫn thô cánh tay, cự viên lộ ra vẻ vẻ kinh hãi, nhưng mà cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn tiêu tán bộ phận lan tràn qua vai, đặt đến cái cổ, sau đó là đầu lâu, nó nên cái gì đều không nhìn thấy, lại qua một giây đồng hồ, nó toàn bộ thân hình cũng không thấy, hóa thành hư ảo, liền cho bụi đều chưa từng nhìn thấy, tội lỗi, tội lỗi, cự viên biến mất, cửu ưu hòa thượng đứng dậy, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại phong linh kim nhân bên người, nhẹ nhàng lại là một trưởng đánh ra, thông, phong linh kim nhân bản năng vùng trưởng phản kích. khí thế đem quanh thân che chắn mưa gió không ra thế nhưng cựu ưu hòa thượng này trưởng xem ra chậm uy lực càng là không mạnh hết lần này tới lần khác dễ dàng xuyên qua này hộ thân chi trưởng đúng đánh vào phong linh kim nhân lực. Này phong linh kim nhân chính là trong thiên hạ mạnh mẽ nhất cơ quan thú binh nhưng vừa là cơ quan thú binh tất nhiên có nhược điểm của mình có phá hoại phương pháp lưu hỏa chạch một trưởng đánh tới đi đều có thể hỏng rồi bên trong cơ quan đừng nói cựu ưu hòa thượng một trưởng này đệ nhị cụ phong linh kim nhân liền như vậy bất động bất quá đánh bại cái này kim nhân cựu ưu hòa thượng thân thể lắc lư chân ngồi xuống mặt như dây vàng bắt đầu điều tức. Cuối cùng này hai lần xem ra hời hận, kỳ thực tiêu hao sức mạnh, thần thức, ý niệm khó có thể đo. Đối với này, Phương Sa trưởng môn phái Thiếu Lâm tối có lĩnh hội, A Di Đà Phật, Lâm chiến mạng ngộ, hôm nay chuyện nếu có thể bất tử, 300 năm qua vũ tu phi thăng người số 1, khi không phải kiểu ưu không còn gì khác. Bất quá, Cựu ưu cũng đã hết toàn lực, muốn lại phôi mấy cố kim nhân, e sợ khó có thể làm được, với thế cuộc vô ích, kế trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp kia. Vũ đương Thanh hư chân nhân sâu sắc sầu lo đạo chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Quy một chương ba biến thái nữ nhân biến thái tâm tư. A Phong tình vạn loại phát tao. đã biến thành co giật co giật, chuyện gì đều tốt quá hóa dở, liền ngay cả đánh đánh cũng giống như vậy, đánh đánh dễ nhìn, gọi là cười run rẩy hết cả người. Nếu đánh đánh quá kịch liệt, đó chính là miệng sủi bọt mép điên cuồng, thật giống Lâm Thanh Nhi như bây giờ. Chính Nguyên chuyển nhi, âm thanh trong nháy mắt chuyển trở thành thê thảm hết thảm. Ta nát cõi lòng thống khổ, sợ vỡ mật nước khủng bố, kẹt ra quần vô lực, vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực, trong nháy mắt bao lấy nữ nhân, để Lâm Thanh Nhi như rơi xuống địa ngục, không dám tiếp tục dùng những kia khinh bạc thủ đoạn, không, không muốn. Ta nói, ta nói. Lâm Thanh Nhi như gặp quỷ mị nhìn phong tiêu tiêu. nàng chưa từng gặp gỡ nam nhân như vậy cũng không phải là không coi ra gì không coi ra gì người đàn ông nàng gặp gỡ bất quá là làm cho người mắc câu lụy trăng thôi phong nguyệt trên sân hôn quá người đàn ông này điểm thủ đoạn trời sinh sở trưởng lâm thanh nhi rất rõ ràng phong tiêu tiêu thật sự là không nhìn chính mình không nhìn chính mình trường mỹ cung xấu không nhìn vẻ mặt chính mình cỡ nào sạch sẽ cảm động đây là sự thực tâm địa sát đá lâm thanh nhi không dám tiếp tục có bất kỳ vấn đề đàng hoàng phục phục tiếp tiếp phong tiêu tiêu thu hồi lôi kéo lâm thanh nhi hồn phách yêu ma quỷ quái một đường chạy như bay lâm thanh nhi một bên trả lời phong tiêu tiêu vấn đề một bên đảo mắt chúng quanh xem không ngẫu vân bạn, xem phong tiêu tiêu động tác xem dưới thân đại điện cố sự rất là tầm thường liền cùng tô khinh điểm như thế lâm thanh nhi cũng là phạm quan gia tử nữ vì lẽ đó bị đẩy đi tới này ưu yến quân doanh bởi vì có chi thức hiểu lễ nghĩa hiểu biết chữ nghĩa bị tô khinh điểm triệu đến bên người tiếp thân hầu hạ tên là chủ tớ thật là tìm muội. có tô khinh điểm trông nom lâm thanh nhi liền cùng cái khác rơi vào phong trần nữ tử không giống nhau nàng là nha hoàn chuyên trách nha hoàn không cần tiếp khách không cần xuất đầu lộ diện thậm chí tô khinh điểm vẫn chuẩn bị cho nàng một phần phong phú độ cưới Theo lý thuyết, nữ nhân này nên đối với tô khinh điểm cảm ơn đái đức mới đúng. Có thể sự thực không phải như thế. Tại sao phải? Tương tự đều là phạm quan sau. Tô khinh điểm là có thể chịu ưu hiến vạn dân trong non, đi tới chỗ nào muôn người chú ý, mà chính mình chỉ có thể làm nha hoàn. Tại sao phải? Tổng thể đến nghe nàng giả mù sa mưa nói những kia đại gia thân như một nhà phí lời, kỳ thực vẫn là mình làm nha hoàn, nàng làm thế ta? Chính mình tướng mạo không bằng nàng, chính mình tài văn chương không bằng nàng, vẫn là sự thông tuệ của mình không bằng nàng. Nữ nhân đấu kỵ một khi ở trong lòng mộc dễ, tựa như cỏ hoang nguyên trên ánh sao, không để ý tới trí. không nói tình nghĩa, thậm chí đều không để ý chính mình đến tuột cùng có thể được đến chỗ tốt gì, cái kia gặp đấu kỵ đối tượng, nàng mất đi cái gì, chính là chính mình đạt được. Ngay như vậy vận vẹo tâm tính hạ, nàng cùng Diệp Nhị Lang ăn nhịp với nhau. Diệp Nhị Lang muốn đạt được Tô Khinh Điểm cả người, mà Tô Khinh Điểm, Tô Khinh Điểm muốn cái gì, không ai so với nàng cái này hảo tỷ bội càng rõ ràng hơn. Để Tô Khinh Điểm tại Diệp Nhị Lang trên tay, Lâm Thanh Nhi tin tưởng, cái kia chính là nàng to lớn nhất bất hạnh, chính mình to lớn nhất vui sướng. Vì thế nàng tận hết sức lực Biến thái nữ nhân tâm linh vạn mẹo cố sự, Lâm Thanh Nhi êm thái nói, để Phong Tiêu Tiêu khắp cả người phát lạnh. Ngay này vẫn đáp trong lúc đó, hai người dần dần tiếp cận thất tinh đoạn hồn trận. Phong Tiêu Tiêu khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên nhấn xuống đám mây. Sơn bên kia, chính gọi tiếng hô giết rung trời. Sơn bên này, nghe liền có thể cảm giác được cái loại này chấn động, cái loại này máu canh, cái loại này khủng bố. Đại địa đang run rẩy, lá cây tại lay động, liên quan trốn ở nham thạch bên trong góc tuyệt tâm hồn cũng tại run bẩy. Không sai, tuyệt tâm hồn. Phong Tiêu Tiêu ghim xuống phi kiếm, tìm được mệnh lệnh đi theo lưu hỏa trạch bên cạnh người con kia tuyệt tâm hồn. thất tinh đoạn hồn chạy bên ngoài mấy dãm địa phương, thất tinh đoạn hồn trận với người bình thường mà nói chỉ là tòa dễ thủ khó công, dựa thế địa lợi, bố cục tinh vi trận pháp, nhưng ở người tu chân trong mắt đại trận khoáy động nguyên khí đất trời, có khác khó mà tin nổi diệu dụng. Chính là loại này diệu dụng chống tự tuyệt tâm hồn. Hơn nữa trên chiến trường binh sĩ tinh lực sụp sôi, can đảm dồi dào, tinh trắng khí huyết thôi phát tinh trắng thần hồn, thần hồn phát tán ý niệm đang dệt với hồn vách mà nói hung hiểm kích thích chỗ không chút nào hạ với mọi người trần truồng lộ thể đứng ở chém giết chiến trường. Cho dù là tuyệt tâm hồn cũng không cách nào ở nơi như thế này đặt chân. sớm mấy ngày tuyệt tâm hồn đã bị dọa đến nơi đây nhưng bị vướng bởi phong tiêu tiêu mệnh lệnh lại không dám tự ý trở lại liền ở đây xương trịch trục bồi hồi lên hừ hừ lâm thanh nhi cười xử ý, ta sớm nói quá ngươi cái tiêu minh đệ kết nghĩa tất nhiên không may ta thừa nhận xem thường các ngươi dĩ nhiên cũng có chút mấy cọc tiên ra thủ đoạn bất quá cùng nhị lang so với vẫn là a a a phong tiêu tiêu lòng như lửa đốt nhưng là biết này không trách tuyệt ngân hồn xuyên thấu qua linh kiếm vụ âm an ủi trạng thái bất ổn tuyệt tâm hồn vài tiếng đem thu hồi vào không mẫu vân bạng dắt lâm thanh nhi lạng yên không một tiếng động trốn vào thất tinh đoạn người cái kia nhị lang đến cùng có thủ đoạn gì ta a ta không biết lâm thanh nhi quyền thân gào lên đau đớn lặp lại lần nữa tuyệt tâm hồn trên tay bỏ thêm đem kính sử dụng thủ đoạn gần như nằm ngựa xé xác bất quá không phải phương diện là thuần tinh thần phương diện luận đến rằng vạn nhân trên cái thế giới này có thể thắng được phong tiêu tiêu không nhiều bởi vì ngoại trừ phong tiêu tiêu không người nào có thể để hỗn phách như vậy nghe lời phục tùng a a a ta thật sự thật sự không biết lâm thanh nhi nước mắt nước mũi chảy một mặt không biết vì sao nói câu nói kia ta chỉ là cảm giác cảm giác thật sự thật sự lâm thanh nhi sợ hãi nhìn phong tiêu tiêu người này người này đúng là không có chút nào thương hương tiếp ngọc ca cảm giác làm sao cảm giác a a a cảm giác chính là cảm giác ca còn chưa giả thực a a a ta thật sự không biết không biết người nói như vậy chắc chắc vấn đề lại vòng trở về đây cũng không phải là tra hỏi có chút giống làm khó người giết ta đi lâm thanh nhi tâm tăng muốn chết trên giới quanh người không một nơi không thường không một nơi không đau cái kia thống khổ xuyên thấu qua thẳng tới linh hồn dù cho nàng biến thái như thế dĩ nhiên cũng có chút không chịu nổi không sai lâm thanh nhi là biến thái vặn vẹo tâm linh tạo cho biến thái nàng yêu thích bị người cột bị người giàn vặt gặp thống khổ thế nhưng mặc dù nàng là biến thái cũng không chịu nổi phong tiêu tiêu tra hỏi nhưng là ta liền thích nhìn ngươi bị giàn vặt dáng vẻ phong tiêu tiêu cười khỏi ý nguyên lai đúng là làm khó người giết ta đi a a a lưu hỏa trạch quân doanh phong tiêu tiêu đi qua thậm chí còn biết mấy người vốn là thẻ nhạt hiện nay thì lại cực kỳ may mắn lưu hỏa trạch tại nơi nào vào doanh trại tìm một người cái yên lặng nơi lắc mình ra bạn hắn tóm chặt luôn luôn cùng lưu hỏa trạch một tấc cũng không rời thạch vĩnh hỏi dò. lư hỏa trạch tại nơi nào? Lưu Hỏa Trạch đã không ở, hắn bị Diệp Nhị Lang tuyển chọn, đến làm sao mà biết? Bực này hành động, đương nhiên là muốn bảo mật, để tránh khỏi trong quân lẫn vào Mục Châu quân gian tế. Ta liền biết, tiểu tử kia chạy không thoát nhị lang lòng bàn tay, không mẫu vân bạc bên trong, Lâm Thanh Nhi cười đáp ý. A A A chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 216, khiếp sợ trăm giảm thiên quỷ hóa Phật. Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu tiêu tới, từ bên ngoài và giảm, tại này ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi không phải hẳn là, hẳn là bị di lực nhiều phân thân, lựa gạt đi tới bên ngoài mấy chục ngàn giảm đông hải sao? Cựu ưu hòa Thượng nan giải hoặc. Đại sư. những việc này nhưng không phải một đôi lời thoại liền có thể nói rõ lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu liếc mắt nhìn nhau ăn ý lắc đầu chúng ta lên trước chờ một cựu ưu hòa thượng còn có nghi hoặc to lớn nhất nghi hoặc chính là hai người bọn họ được không bất quá lấy tay đến nửa đoạn đột nhiên phát hiện một việc sự thực nhất thời không nói gì hắn phát hiện cái gì hắn chợt phát hiện lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu dĩ nhiên đã là thiên đạo không sai thiên đạo với đông đảo người tu chân mà nói xa không thể vời chỉ có thể ngầm đầu ngưỡng mộ thiên đạo thiên đạo cũng không hiếm thấy thế nhưng mới mười tuổi không tới hai mươi thiên đạo này không khỏi cũng có chút khủng bố yên tâm đi cựu ưu đại sư lấy hắn hai người thực lực hôm nay cho dù đánh không lại chạy vẫn là chạy trốn được một thanh âm khác vang lên cựu ưu hòa thượng lần thứ hai quay đầu thấy được liêu tiêu ngân mỉm cười mà đứng người đã đến rồi các vị trưởng môn khẩn trương chào hỏi cuối cùng cũng coi như tới quá tốt rồi đến cùng xảy ra chuyện gì cũng có càng trực tiếp hơn lập tức bắt chuyện đừng nói nhảm nhanh lên một chút đem dương châu đỉnh lấy ra muốn chịu không được trong một thời gian ngắn này thiên long phạm âm bắt từ đầu đến cuối đều tại tấu hưởng nghi thiếu lâm tự hòa thượng tụng kinh không ngừng chút nào chỉ là đấu hưởng một cái nhạc khí dễ dàng, thuần lấy giọng đến cùng làm ra liền bị hưởng, sẽ không mệt mỏi pháp bảo chống lại, khó tránh khỏi có chút nguyên thủy thấp hiệu. Lại thêm bước mặt sinh tử, áp lực sơn đại, không ít người niệm sai rồi âm, sướng đi điều, thời gian kéo dài càng lâu, không chống đỡ nổi tri tượng cũng là càng thêm rõ ràng. Liêu Tiêu Ngân đột nhiên xuất hiện, quên đi cho mọi người ăn vào một viên thuốc căn thần, sáu đỉnh cùng xuất hiện, phạm vi mở rộng, sống quá một phút nắm chặt, nhất thời lớn hơn mấy phần. Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu giắt tay song vai, xông về phương xa kịch liệt chiến trường. Bảo là muốn chủng, kỳ thực cũng không chút nào động tác, chỉ ít đi đứng không lúc đích. lưu hỏa trạch lăng không ra quyền quyền thế trầm chậm thật giống lao đầu lao thái thái đánh thái cực giống như vậy thế nhưng quyền lực đã hết thời khắc biến hóa đột ngột sinh chỉ tiết quyền trưởng trong nháy mắt vô số biến hóa đem nắm đấm huyễn trở thành tàn ảnh sau đó một tiếng chấn động mạnh trước người của hắn phương trong không khí dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít mạng nghệ giống như vết dạng. Thần thông khiếp sợ trăm rằm. nói như thế lúc lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu đã biến mất ngay tại chỗ hai người từ không khí kẽ nước bên trong chui vào sau một khác đã xuất hiện ở trăm có hơn chiến trường chính tâm đây là cựu ưu hòa thượng trận tròn cả mắt. Chuyên thuyết vũ tu đến từng nơi có thể vỡ vụn hư không một bước vạn dặm đặt đến liền linh tu đều kém xa lực cơ động bất quá hướng kia đều chỉ là một chuyên thuyết mãi đến tận lưu hòa trạch tại cửu ưu hòa thượng trước mặt dùng sắp xuất hiện kém nhất thiên lý chính là không có thiên lý nha tiểu tử này tuy rằng vào thiên đạo mới là tám tầng mà thôi tại sao phải hắn có thể làm được chính mình liền làm không tới đây mặc dù lấy cửu ưu hòa thượng rộng rãi như vậy trong nháy mắt đáy lòng nơi sâu xa cũng tuôn ra nhiều tia dị dạng hoặc là có thể xưng là đố kỵ Lưu hòa trạch cùng phong tiêu tiêu xuất hiện ở chiến trường bèo vèo vè trong nháy mắt mấy tia đao quang sượt qua người lại có hoang thú tổ linh cự khu điên cùng xông tới lại đây cựu ưu hòa thượng cùng hoang thú tổ linh môn co ăn ý mới đến lưu hòa trạch cùng phong tiêu tiêu hai người khối này nhưng vẫn không tạo dựng lên bất quá hai người cũng không hoảng hốt di chuyển đổi ảnh tránh thoát hết thể công kích lưu hỏa trạch vừa nhắm mắt lại thần niệm tán hướng về bốn phương tám hướng dường như quên quên tế lưu nhưng không chút nào bị chu vi nguyên khí đất trời như biển rộng kích lng giống như thoải mái chập chúng bánh liệt nhấn chìm khinh trọng hoán cấp khinh chỉ về chính là một con đang bị truy đổi linh sâu độc chỉ về chính là linh sâu độc phía sau truy đuổi yêu viên, hoắn, chỉ về chính là bổ về phía đoạn ác bệnh nạn một vệ ánh ao cấp chỉ vậy nhưng là đoạn ác bệnh nạn bản thân. liền trong nháy mắt linh sâu độc đột nhiên ra tốc thoát khỏi bước chân đột nhiên chỉ đột lên yêu viên, đoạn ác bệnh nạn đột nhiên linh hoạt lên cơ sở một cái xoay người tránh khỏi đột nhiên dừng lại một trận trong nháy mắt đau ca. đồng thời ở nơi này phong tiêu tiêu cũng chút nào không có nhàn rỗi linh kiếm vũ âm hướng thiên chỉ tay thả ra tuyệt âm hồn lực nguyên bản hẳn là quỷ khí âm trầm gọi nhân không rét mà run thế nhưng giờ khắc này nhưng là kim quang tỏa ra phật quang mơ hồ đàn hương từng trận. tuyệt tâm hồn Phật quang niệm lực vòng xoáy hiện lên, lẫn nhau thôn phệ dung hợp, nhanh chóng hợp thành mấy trăm con màu bạc tuyệt tâm địa hồn, không, mấy trăm con ngân thân la hán, lại qua hô hấp một cái, mấy trăm ngân thân la hán, lần thứ hai dung hợp, trở thành ba con kim thân la hán, thân bao mười trượng, khuôn mặt nghiêm túc, pháp tướng trang nghiêm, nương xuất hiện sau, kim thân la hán đột nhiên duỗi mắt, hóa thành ba đạo màu vàng lưu quang, phân biệt đánh về phía ba con chính đang vừa bãi tàn phá yêu viên, ngao, cự viên gặp la hán đập tới, bình tĩnh không sợ, ngao ngao kêu xông lên phía trước, con ngươi đỏ đậm, tựa hồ kêu gọi thân thể ký ức, trước đồng thời dâng lên, thế nhưng. Si vẫn không gần người, từ La Hán trên người thả ra phật quang, đã chiếu yêu viên bên ngoài thân khói trắng lờ lờ, mơ hồ có thể nghe bị cẩm cố chi hồn phách dây rủa kêu gào. Trời sinh tương khắc, đây cũng không phải là nói đùa. Yêu viên di lực nhiều đối với vũ tu công kích hầu như miễn dịch, mặc dù linh tu công kích, sau một khoảng thời gian cũng tất có thể bình yên vô sự khôi phục. Chỉ có này bắt nguồn từ tương sinh tương khắc linh kiếm công kích, để chúng nó đâm nhói, bị thương, chân chân chính chính thực lực làm thao mòn. bà con kim thân La Hán cứ như vậy dễ dàng chặn lại ba con yêu viên xung tới. Tuy rằng tại yêu viên ngọc đã cùng vỡ mà trùng kích vào, hình thể có tan rã dấu hiệu, thế nhưng. đã vậy là đủ rồi nhân lúc yêu viên lực chú ý bị rời đi trong né mắt linh sâu độc trị liệu hoang thú tổ linh cương thi đại quân nhân cơ hội che đi đem ba con yêu viên giống trở thành bánh thịt bánh thịt đương nhiên còn có thể khôi phục không giống dùng linh kiếm vũ âm chém giết đem yêu viên sức mạnh huyết đục hồn phách hết mức làm hao mòn bất quá cách làm như thế xác thực chỉ có thể xưng là làm hao mòn từng giọt từng giọt đem yêu viên mài trở thành cho bụi cần thiết thời gian có thể tưởng tượng được ra loại này liệu mạng tranh đấu cửa ải thực sự không đủ sức vì lẽ đó vẫn là cùng hoang thú tổ linh môn phối hợp đem yêu viên tạm thời áp chế là vương đạo Theo Lưu Hòa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu giết vào chiến cuộc nhất thời đại đại đổi mới, hai người hoàn toàn khác với Cựu ưu Hòa Thượng. Cựu ưu Hòa Thượng chỉ là một người, mà Lưu Hòa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu, mỗi thời mỗi khác, đều có thể đồng thời dây dưa kéo lại hai ba cái yêu viên. Tuy rằng chế tạo lực sát thương cùng Cựu Ưu Hòa Thượng không cách nào so sánh được, nhưng là đối phó yêu viên vốn là không dựa vào bọn hắn lực sát thương a. Chiến cuộc chậm rãi bắt đầu chết đi, yêu viên môn sống lại, dần dần đã theo không kịp bị nghiền ép tốc độ, trên sân đồng thời tồn tại số lượng đại đại giảm thiểu, thậm chí có chút hoang thú tổ linh bắt đầu có khích đi công kích phong linh kim nhân một trận chỉ bất quá hoàn toàn không có cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 217, trăm Phong bất động lấy chống đỡ một chút bách. Không thể không nói, Diệp Nhị Lang lựa chọn đám này thám báo tất cả đều tinh anh, năng lực xuất chúng. Tuy rằng Phong Tiêu Tiêu bị hống sự thoáng chỉ hoán một thoáng, đây cũng không phải là đẩy trời khắp nơi tuyệt tâm hồn cũng phạm sai lầm lý do. Bọn họ này người đi đường, dĩ nhiên liền thẳng tắp thông qua tuyệt tâm hồn lùng bắt khu vực, đi tới Mục Châu quân đại doanh ở ngoài, thật sự là quỷ đều không phát hiện được qua. Mục Châu quân doanh trại giản lược tụ tàng, lấy to to nhỏ nhỏ lều vải làm chủ, tuần một loại nào đó Mục Châu người thay thế đại kế thừa huyền cơ xây lương vào núi. màu trắng tròn vo liều đình phản phất từng cái từng cái bong bóng xà phòng lại tựa như nguyên giã bên trong từng đóa từng đóa hoa nhỏ dĩ nhiên sâu sắc chia tay trí bất quá đây đều là biểu tượng che giấu tại mặt ngoài nhã trí bên dưới là dương cung bạc kiếm cảnh giác đại doanh buôn phía lính tuần tra đông đảo phân bố tứ phương thai mắt thiếu tham càng là lít nha lít nhít có minh có ám có cố định có tuần tra có người thậm chí còn có thú dù cho kinh nghiệm phong phú thảm báo cũng không có biện pháp trong khoảnh khắc phân do đi ra trừ lưu hỏa chạch ở ngoài bất luận minh ám động tĩnh là thú hay người trên người đều có gợn sóng phát tán vừa có gợn sóng phát tán, bỏ chạy bất quá lưu hỏa chạy thái mắt. Một nhóm người tại đối với sơn nửa pha trên một tảng đá lớn sau che dấu, Diệp Nhị Lang chỉ về thiên tạ phương đỉnh đầu màu sắc khác hẳn không giống kim trướng, chính là chỗ đó. Chủ chính là một cái 22, 23 tuổi, hoàng điều bảo, đỏ đậm tóc dài, bộ vân vân đoạn đao người trẻ tuổi, vẫn bên người mang theo một con thảo nguyên vân hồ. Nạp Lăng Kinh. Không cần Diệp Nhị Lang nói quá nhiều, một đám tham báo môn lập tức xác nhận. đương Đại Mục Châu Vương đệ nhị tử, trí kế rất nhiều, thế nhưng thân thủ liền không ra sao rồi. Nói cách khác, căn bản là cái thư sinh yếu đuối. cũng có trách Diệp Nhị Lang như vậy tự tin tràn đầy có thể mang chi bắt được. Một mình ta ắt có niềm tin đem hắn bắt, bất quá ta cần các người gây ra hỗn loạn cho ta sáng tạo cơ hội. Thiếu Tham, Kho Lúa, Trùng, Quân Giới Khố. Diệp Nhị Lang quay về mục châu đại doanh chỉ điểm ấy cái vị trí. Vô Ảnh Tiễn, Nổ Tung Thỉ. Rõ ràng, Vô Ảnh Tiễn cung Tiễn hảo Thủ đem hết toàn lực một đòn, mũi tên tốc độ nhanh vượt qua lưu tinh, phi hành trên không trung người đương thời nhãn căn bản truy tung không tới. Cũng là mang ý nghĩa kẻ địch không cách nào trước tiên phát hiện phương vị của ngươi. Nội Tung Thị, bắn chúng mục tiêu sau. khiến lúc nổ tung đặc chất mũi tên, nổ tung không riêng đối với kẻ địch tạo thành sát thương, trọng yếu nhất là phá hủy mũi tên bản thân, để kẻ địch không cách nào từ tiến xen vào góc độ, phán đoán địch tiến phong tới phương hướng. Tất cả cũng là vì dùng ít nhất nhân số, cho kẻ địch chế tạo to lớn nhất hỗn loạn. Còn về ngươi, Diệp Nhị Lang triệu triệu lưu hỏa trạch, từ trong túi móc ra một cây cũng được. Quan bài lạ, phù lôi có hứng thú khắc họa huyền ảo không kể, mà ở cung trên dắp cùng hạ dắt nơi, mỗi người có một cái tám diện hình lăng trụ, dây cung từ hình lăng trụ bên trong xuyên ra, mà không phải trực tiếp quấn vào cung hai đầu. Bát phong cung, có biết hàng thám báo thân thể chấn động, kinh hô lên tiếng. không sai bắt phong cung diệp nhị lang nợ nụ cười đem cung đưa cho lưu hỏa trạch ngươi là chúng ta những người này bên trong duy nhất miễn cưỡng kéo đến mở cái cung này người bất luận thần tình vẫn là hành động đều một chút ít nhìn chưa ra diệp nhị lang người này bụng dạ khó lường lòng mang ý đồ xấu lưu hỏa trạch khó nhịn nghi hoặc nhận lấy bắt phong cung nhưng là ta xạ thuật dùng bắt phong cung không cần xạ thuật diệp nhị lang ngẩng đầu đập lưu hỏa trạch vai lưu hỏa trạch bản năng xúc vai trốn một chút Diệp nhị lang khẽ mỉm cười không cho rằng ngộ thu tay lại trở lại một lúc ngươi sẽ biết được rồi ta đi các ngươi lập tức tán. chờ ta hiệu lệ nói xong xoay người mà đi một vòng thám báo cũng không hề lập tức tán đi mà là diễm mộ đi lên phía trước cầu mò đối với bát phong cũng khá là diễm mộ thời gian bất chi bất giác quá khứ cũng không biết dùng thủ đoạn làm gì một phút sau Diệp nhị lang thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở kim trướng ở ngoài hơn nữa đổi lại một bộ mục châu quân quần áo hướng về thám báo môn phương hướng Diệp nhị lang hai cánh tay vung vẩy phát sinh tín hiệu dự bị xạ thám báo môn tuân lệnh nổ súng mỗi người đều là bách phát bách chúng xạ thủ hơn nữa trời vừa sáng liền nhắm ngay mục tiêu ẩm ẩm ẩm Mục Châu quân đại doanh bên trong, trong khoảnh khắc ánh lửa nổi lên một phía, Tiếu Tham bị giết chết, kho lúa, quân giới trong kho có yên bốc lên, tối loạn vẫn là chuồng, nổ tung tiến trước sau bắn bị thương ngựa, xả đứt đoạn rồi lan can. Mục Châu quân mã toán loạn khó nhịn, từ lan can đoạn nơi tranh nhau chen lấn chạy trốn đi ra, tại trong quân doanh nhấc lên tảng lớn tảng lớn hỗn loạn. Có người cứu hỏa, thì có trị thương, có người tuần mã, còn có người buồn ba cho biết vì làm trong quân thượng tầng thu thập tình báo, thông báo tin tức. Trong hỗn loạn, Diệp Nhị Lang thần không biết quỷ không hay chạy vào doanh trướng. Chấn tĩnh, chấn tĩnh, đều cho ta chấn tĩnh. Mục Châu trong quân cũng không thiếu cao nhân, hoặc là nhiều năm lao binh, đem các nơi hoảng loạn tình hình hơi nhất thậm thị, trong lòng liền có định kiến, vô ảnh tiễn, nổ tung thị. Đến người không nhiều, chỉ là tại gây ra hỗn loạn, đại gia không muốn hoảng. Mục Châu quân dù sao cũng là nghiêm trình huấn luyện, tuy rằng tiếng nổ mạnh không dứt bên hay, bọn họ dần dần tính hạ tâm đến, tỉ mỉ tra xét, từ bình tĩnh đến hỗn loạn, từ hỗn loạn lại đến bình tĩnh, toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, ngăn ngắn mấy tức sự. Hơn nữa này mấy tức trong lúc đó, không lưu hỏa chạch chuyện gì, như vậy lưu hỏa quãng thời gian này đều đang bận chút gì đây? Hắn đang bận Dương Cung, không sai. Dương cung, Bát Phong cung cường đại, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, không phải chỉ bắn đi ra cường đại, cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát một mũi tên, nơi này nói cường đại là cần khí lực, cần nội tức cường đại. Tay đáp dây cung, vận tức mở tiễn, Lưu Hỏa Trạch lập tức liền cảm thấy được, chính mình thể bên trong nội tức, liền phảng phất mở ra thoát lưu áp, cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt dọc theo dây cung, rót vào tiến vào Bát Phong cung trên dưới hai cái tám lăng thể bên trong. Theo nội tức rót vào, tám lăng thể dần dần phát sinh quang đến, mới đầu là bạch quang, không ngừng thị. Dù la Lưu Hỏa Trạch nội tức là gì, số lượng kinh người, Tiêu hao đầy đủ gần một nửa nội tức, miễn cưỡng đem mũi tên này hoàn toàn kéo dài, để Bạch Quang Cường thịnh tới cực điểm. Thế nhưng đến cực điểm sau, Bạch Quang đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên từ màu trắng quay lại đến màu đen. Dây cung trong nháy mắt căng thẳng, càng cường đại hơn, càng thêm tham lam sức hút. Trọng lại từ dây cung trên thấu được, nếu như không phải Lưu hỏa Trạch, đối nội tức không chế không tiền khoáng hậu, hắn hoài nghi sẽ có người bị cái cung này tươi sống hấp thành nên làm. Lực hút càng cường đại hơn truyền đến, Lưu Hỏa Trạch kiên quyết buông tay, từ bỏ kế tục dót vào dự định, buông tay để mũi tên này bay ra ngoài. Một mũi tên bay ra. lưu hỏa trạch cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp nhị Lang từng nói bắt phong cung không cần nhắm vào ý nghĩa một mũi tên bay ra bừng tỉnh có một ngọn gió long từ bắt phong cung trên biểu bắn đi ra cái kia phong long là thế nào tạo thành không có 200, cũng có hơn 110 chi cùng đắp tiễn giống nhau như lúc cảo giác tạo thành lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp giống như cái mặt quạt như vậy bắn phá đi ra ngoài che ngợp bầu trời sọt sọt sọt tiễn như mưa rơi trong nháy mắt bắn ngã thật nhiều mục châu quân người trong sau bản tiễn bạo phát vỡ vụn mà những kia huyễn ảnh tiễn trực tiếp biến mất vô hình một tấm bắt phong cung làm ra chí ít trăm người bắn trụm giả tượng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai trăm hai mươi theo dõi bạo phát lão tổ bất đắc dĩ phân thân tự bạo uy lực để một động tiên người đều trận mắt mất mồm quá mạnh mẽ quá chấn động rồi động tiên kích run đây là tất yếu trừ ngoài ra thần thức hải thiên đạo trong núi đều tràn đầy cái loại này hủy thiên diện địa khí tức khủng bố có nổ tung tơ máu cùng hồn phách mạnh vỡ bay vọt hai mươi ba mươi dặm xa đi tới hai quân trước trận nhất thời đem không né tránh kịp người tu chân cùng yêu viên đánh thành cái sàng như thế người tu chân lúc này hồn phi phách tán mà yêu viên hãy cùng cùng cựu ưu hòa thượng đối diện trường lực như thế huyết nục tinh hoa cùng thiên đạo hồn phách sức mạnh tại trong máu thịt dây dưa giáp mài trong lúc nhất thời đứng dậy không thể rất nhanh bị có mắt nhìn tu chân oanh thành thịt cha. bên ngoài mấy chục dặm đều là như vậy nổ tung trung tâm liền càng không cần phải nói thượng cổ ma khí thiên ma trong tháp ma đầu cùng chín tầng vũ tu huyết nục hóa thân kết hợp tự bạo quả thực chính là thần càng giết thần phật chặn giết phật đại sát khí nha không người nào có thể chính diện rất nhiều người đột nhiên biến sắc thậm chí mơ hồ bắt đầu lo lắng giả như liêu tùy phong cùng lưu nghĩa thành bị này cực các lao tổ giết chết như vậy cái kế tiếp có phải hay không liền muốn đến phiên chính mình này khắp thiên hạ chính đạo sau đó ngao cò tranh nhau thiên hạ bị từ các lao tổ này ngư ông chiếm được bên trong lấy một đám thiên đạo chi tâm trí kiến nghị dĩ nhiên sinh ra ý nghĩ như thế có thể suy ra cực các lao tổ khủng bố giờ này khắp này tình cảnh này ở trong tối có nhúng tay tư cách lưu nghĩa thành nhưng tự lo không xong người tu chân công kích vẫn còn tiếp tục này không cái gì kỳ quái cũng là để bên trong nên co tâm ý khá là đòi mạng chính là thiên long phạm âm bắt nát chấn áp kiểu đỉnh mô phòng thiên giới thanh âm liền ngừng hắn trong nháy mắt tự lo không xong nào có dư lực cứu người phá bát nổ tung cực các lao tổ lựa chọn loại này thời cơ phương thức này cũng là đắn đo suy nghĩ quá hơn nữa hiển nhiên cao tới 9 tầng cấp số để hắn triệt để tránh khỏi lưu nghĩa thành tính toán ra ngoài hắn dự liệu ở ngoài cái này chẳng lẽ chính là chiến tiền bối tính tới bất ngờ lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu do dự quan sát nhị đệ tiêu giao trưởng môn liếu tiêu ngân không nhịn được kêu lên không khỏi lo lắng tuy rằng làm ra phụ trợ vương đạo tu chân bực này người người đoán trách sự liêu Thủy phong dù sao cũng là đệ đệ của hắn huyết mạch liên kết hơn nữa tại đối phó thiên hạ tu chân trước đó trước tiên đem hắn lửa vào chư thiên sinh diệt chi trận, không rõ tình huống còn có thể thôi một khi rõ ràng tự nhiên biết đó cũng là liêu tùy phòng đối với hắn một loại bảo vệ giống như lưu nghĩa thành không tiết phí rất nhiều tay chân đem lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu hai người dẫn tới chư thiên sinh diệt trận như thế một trường móng me hóa thành cùng lam ẩm ẩm bạo phát chấn động lỗ thai vang lên nóng nóng chấn động linh khí không bị khống chế hỗn loạn quáy để người tu chân thật giống tại sóng to gió lớn bên trong thân không bởi tự đảo quanh chấn động thần thức tán loạn thiên đạo núi lở gọi nhân không có cách nào tỉnh táo tự hỏi không có cách nào bình tĩnh bằng quan cuối cùng cũng coi như khoảng cách vẫn còn viễn một bạc sau cách ba phát tán bạo âm biến mất dần bụi trần dần lạc hiện ra tất cả trên mặt đất một cái sâu đến trăm trượng hiển hách giữ tợn hố to nhuộm đầy màu máu thoa khắp màu đen ma tước không riêng có sức nổ còn có không nghe theo không bông tha ma khí ăn mòn tất cả mặt đất sạ, cỏ xanh cây xanh hồng hoa làm hao mòn sinh cơ kéo tàn sinh khí ma nổ tung trung tâm không có thứ gì lưu lại tan thành mây khói liêu tùy phòng khắc kiếm tinh dương cùng với thiên long phạm âm bát tựa hồ tất cả đều biến mất rồi không có bất cứ dấu vết gì lưu lại Sách như thế chết thống khoái pháp ngã cũng làm lợi cho người chuyện này giữa lúc mọi người bao quát cực các lao tổ đều cho là như vậy thời điểm trong không khí đột nhiên vẽ lên trong hư không liếu thủy phong nguyên thần pháp thân bao phủ hắn thân thể thanh thản đã cực đang yên đang lành đột nhiên xuất hiện sao làm sao có khả năng ngươi làm sao không có bị tan nổ chết các lao tổ sợ giật bắn người lên kìm nén không được kinh ngạc đều to lên phương xa liếu tiêu ngân thì lại biết càng nhiều một ít chư thiên sinh diệt biến ảo hư không nhị đệ ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ chư thiên sinh diệt trận chư thiên sinh diệt hàng nghĩa liền đem hiện thực không gian không giống giới cho rằng từng cái từng cái theo sắt bong bóng xà phòng bong bóng xà phòng có mọc ra diện hiện thực thế giới cũng là như vậy lĩnh ngộ chư thiên sinh diện bí mật liền có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào sáng tạo ra độc thuộc về không gian của mình triệt để tách ra từ ngoại giới công kích vì lẽ đó cực các lao tổ cường đại như vậy thiên ma tự bạo càng cũng lông tóc không thể gây thương tổn được liêu tùy phong đạo lý liêu tiêu ngân hiểu thế nhưng như thế nào mới có thể làm được mặc dù hắn cái này được xương thiên tài phái tiêu giao trưởng môn cũng chút nào không có manh mối nếu không hắn liền sẽ không bị nhốt tại chư thiên sinh diện trong trận không có cách nào Chư Thiên Sinh Diệt chi đạo không chỉ ẩn chứa tại Chư Thiên Sinh Diệt trong trận, mà là phái Tiêu Giao từ xưa thì có truyền thừa. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không như vậy nắm chặt. Chư Thiên Sinh Diệt trận là tổ sư tọa hóa địa phương, chỉ là quá mức phức tạp. Từ khi phái Tiêu Giao sang bài tới nay, có thể lĩnh ngộ Chư Thiên Sinh Diệt đạo đệ tử một cái tay có thể vài lại đây. Liễu Tiêu Ngân nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ ở chính mình đệ đệ trên người nhìn thấy. Hừ hừ, đại ca, ngươi coi nhiên sẽ không tin tưởng, ngươi vô dụng đệ đệ, có thể học được chiêu này. Đại ca ngươi là thiên tài, ta là dòng tài mã Nhìn Liêu Tiêu ngân ngạc nhiên sắc mặt, Liêu Tùy Phong cười đáp ý, âm thanh cao nhọn trong mây. Liền lớn hơn so với ta một tuổi a. Ngươi 14 tuổi kết đan, ta 15, so với ngươi chậm một tuổi, ngươi 24 nguyên anh, ta 25, lại chậm một tuổi, này một tuổi, lại làm cho ta vĩnh viễn chỉ có thể sống ở ngươi bóng tối bên trong, ẩn thân tại ngươi danh tiếng dưới đáy. Ngươi có thể làm tới đại trưởng môn đệ tử cuối cùng, ta chỉ có thể phân đến một cái tầm thường sư phụ, ngươi trở thành vạn chúng kính ngưỡng đối tượng, mà ta, chỉ là cái kia không ra gì đệ đệ. Sau đó ngươi trở thành trưởng môn, từ nay về sau càng thêm sống không bằng chết, hay không có chút nào tiếng cảng. hay không có chút nào vượt qua củ, phạm lỗi lầm lộ, nhân gia nói ta chỉ có một trưởng môn ca ca, không phạm sai lầm nộ, nhân gia nói ta tầm thường không thể tả, biểu hiện được, nhân gia nói ngươi lén lút mở cho ta tiểu táo, biểu hiện không tốt, lại bị nhân nói ta rốt cục nguyên hình lộ, phái tiêu giao trên dưới vài vạn và người, mỗi cái đều ngẩng đầu nhìn ngươi, khinh bị ta, ca ca của ta à, ngươi nói, ta tại sao có thể không bắt hết vóc, ẩn giấu thực lực, hảo đưa ngươi đạp ở lòng bàn chân, đem phái tiêu giao nhất sơn trên dưới, cố gắng trà đạp gián lấy tiêu mối hận trong lòng của ta nha. Liêu Thủy Phong nói cù loạn hôn như là hoán phụ, những lời này, giấu ở đấy lòng đã lâu lắm lâu lắm. Mãi đến tận giờ này ngày này, rốt cục có thể nói ra. Chỉ tiếc Nha, đại ca ngươi làm sao lại từ Chư Thiên Sinh Diệt trong trận đi ra đây? Ta nhìn ngươi, cũng không nắm giữ Chư Thiên Sinh Diệt đạo nha. Hôm nay này địa quật nguy hiểm, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, ta lo lắng ngươi còn có tiêu giao đệ tử sớm chết rồi, làm cho ta sau đó không đến loạn, thật vất vả mới nghĩ đến biện pháp, đưa các ngươi lừa gạt đến Chư Thiên Sinh Diệt trong trận, các ngươi làm sao lại đi ra đây? Ngươi nghe được không rét mà run, Liễu Tù Phong nữ điệu, lộ ra một cô nói không ra tối tăm quỷ quyệt. Nguyên Lai đem phái Tiêu Giao người trong dụ vào Chư Thiên Sinh dẹp trận, không phải là vì bảo vệ bọn họ, mà là vì sau đó có thể chậm rãi dàn vặt. Nhĩ đệ, ngươi, Liêu Tiêu Ngân hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới sẽ nghe được như thế một lời nói. Cứ ác lao tổ nhưng giận tím mặt, cái tên nhà ngươi, đem ta là bài biện nha. Phân thân công kích che ngợp bầu trời. Trên thực tế không chỉ giờ khắc này, Liêu Thủy Phong nói chuyện trong đó, công kích của hắn từ đầu đến cuối cũng chưa có dừng quá. Thế nhưng, hồn nhiên vô dụng, bất luận công kích của hắn cỡ nào không lọt chỗ nào, bất luận thiên ma tự bạo cỡ nào mãnh liệt, chút nào lan đến không tới sơ đi tới, lập loẹt Liêu Thủy Phong. một bên lấp lóe vừa nói chuyện, liêu Thụy Phong Dương Dương tự đã khẩn. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 221, Thi yêu vệ chủ vũ âm biểu hiện linh lung đao một đao xoá hạ, đao khí ngang dọc đầy trời linh khí biến ảo anh tiễn, bị đao khí lặng yên không một tiếng động mà tiêu, phản phất từ không có từng tồn tại. Diệp Nhị Lang hổ khu chấn động dữ dội, ngơ ngác thất thanh, ngươi nói cái gì? Lục trưởng Lão bị ngươi giết, nói bậy, cái này không thể nào, không thể nào. Lưu Hỏa miệng khe mí môi, không cùng Diệp Nhị Lang tranh luận những này không ý nghĩa sự, ngươi này tên lừa đảo, tên đại lừa đảo, đừng hòng muốn gạt ta. liên tiếp gặp đả kích, thêm vào tiêu hao bí pháp tàn phá, hơn nữa lưu hỏa trạch mang đến tin tức, diệp nhị lang dần dần nói năng lộn xộn tiếp cận điên cuồng, đỏ đậm trong đôi mắt, đột nhiên một đạo tia sáng tránh qua, diệp nhị lang đập ngạch đại hỉ, ha ha, đúng rồi, ta còn có một cái trung cực vũ khí, vậy ta liền dùng đến, ta hủ chết ngươi, ha ha, diệp nhị lang cẩn thận từng ly từng tí một, từ túi càn khôn bên trong móc ra một cái năm quỷ quyển, cái này năm quỷ quyển hình thức cùng phổ thông năm quỷ quyển có thể không giống nhau lắm, phổ thông năm quỷ quyển một khâu năm cái lục lạc quyển bên trong tàng quỷ, lục lạc khí quỷ, mà này con năm quỷ quyển, tại mỗi cái lục lạc vị trí. vẫn đều cắm vào một mặt màu đen cơ nhỏ, to bằng bàn tay, cao bằng lòng bàn tay hạ. năm diện màu đen cơ nhỏ, phong trấn năm quỷ quyển bên trong nhảy vọt động không ngừng linh quang. dù cho diệp nhị lang đã đánh mất lý trí, tiếp cận điên cuồng, đối mặt này năm quỷ quyển thời điểm không khỏi cũng khôi phục mấy phần thanh minh. từ từ đầu đến cuối không có khỏi hẳn ngón tay đoan nơi chen trúc vài giọt huyết trên năm quỷ quyển. năm quỷ quyển bên trong màu đen linh quang đột nhiên một dâng lên, diệp nhị lang đột nhiên không kịp phòng bị, toàn bộ tay bị linh quang đảo qua. chờ linh quang bình phục, diệp nhị lang tụ đoàn chống giống, đã không có thứ gì. một cái tay trái của hắn. cứ như vậy tại linh quang bên trong biến mất rồi năm quỷ quyển bên trong mơ hồ truyền đến ai nghiền ngẫm nuốt âm thanh diệp nhị lang ngây dại lưu hỏa trạch cũng ngây dại lại qua một hồi lâu diệp nhị lang rốt cục chắp tay hét thẳm lên a a a cuồng loạn khóc ròng ròng đều là bởi vì ngươi lưu hỏa trạch đều là bởi vì ngươi nước mũi một cái nước mắt một cái khóc đủ diệp nhị lang đẩy đỏ mắt quyển tàn bạo nhìn về phía lưu hỏa trạch giận không thể một cái đem hắn nuốt vào hiểu hiểu sâu xa thâm thẳm thiên địa cùng sinh tán thì lại thành khí tụ thì lại thành hình ngũ hành chi tổ lục giáp chi tinh binh theo nhật chiến lục theo kiến hành thi yêu tào thập nghe ta hàm mệnh giết chết kẻ này tinh huyết mặc cho hưởng ngũ kỳ phong cấm mở ra từ năm quỷ quyển bên trong truyền đến thê lương ngũ hoán hào âm thanh đi kèm hào âm thanh màu đen linh quang ngưng tụ thành hình trong nháy mắt từ diệp nhị lang cánh tay trái tránh qua phải một cái đại quòng sau đó chấn động rơi cánh nhanh như chấp hướng về lưu hỏa chạch bay tới diệp nhị lang toàn bộ cánh tay trái không hắn đã không có cánh tay trái từ vai trái đầu bắt đầu chống rỗng chỉ còn lại tay háo ở đó phiêu diêu nhằm phía lưu hỏa Trạch thi yêu trong miệng, toàn bộ cụt tay đang bị nhai nghiền ngẫm cắn ngay, nhanh chóng nuốt xuống. a khổ rồi diệp nhị lang lần thứ hai khổ rồi hét thảm lên cùng loạn phẫn nộ thành cùng hét thảm ở trong hắn một khang ôm hận ánh mắt tìm đến phía lưu hòa trạch bị đuổi như vậy chi thảm bị đánh chật vật như vậy thậm chí còn bỏ lỡ toàn bộ cánh tay trái tất cả đều muốn trách ra hòa này hắn muốn nhìn tận mắt nhìn lưu hòa trạch chết như thế nào xem thi yêu thế nào sẽ ra máu thịt của hắn xả ra hắn xương cốt cắn đứt đầu của hắn chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt hắn lựa giận trong lòng lưu hòa trạch cũng xác thực có chút khẩn trương Diệp nhị lang ép đáy hòm dĩ nhiên là một con thi yêu Đối phó loại này rất vật, hắn vẫn đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Linh lung đao đại ngọc hồ lô tất cả đều vô hiệu, Thiên phú thần thông cũng không có đất dụng võ, tuyệt tâm hồn vô dụng, tránh độc thái tuế vô dụng, hợp dũ độc độc vô dụng. Tỷ mị ngẫm lại, ngoại trừ nước chạy mây trôi có thể dịch chuyển tức thời lần tránh, Phật quang bác khả năng chống đối một, hai, vân nhược có thể quấy dày hạ thi yêu tầm mắt, sừng hiệu xoa có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chính mình không bao nhiêu có thể khắc địch chế thắng thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Hỏa Trạch suy nghĩ phong chuyển. Diệp Nhị Lang đầy cõi lòng chờ mong, trong mắt của hắn thậm chí đã thấy được lưu hỏa trách máu thịt bé bé, điên cuồng rẽ rủa cũng không làm nên chuyện gì cảnh tượng tê thảm. Ngay này cực kỳ trọng yếu trong nháy mắt, kinh thiên cầu vồng từ xa xa phía chân trời, nhanh như chớp mà tới. Liên phảng phất sao chổi lam nhật, lại ngờ ngợ lưu tinh trụ nguyệt, xính sáng cầu vồng, vẽ ra mênh mông mở ảo đường vòng cung, lấy người thường khó có thể tưởng tượng nói cho, chớp mắt đã tới. Cầu vồng bên trong, là hàng trăm hàng ngàn tung bay múa lên hồn. Cầu vồng sẽ qua, trong nháy mắt khó có thể phân rõ, là thiên đường vẫn là địa ngục, nhưng tiêu huyền chuyển nhảy múa tinh linh, là như vậy thản nhiên cùng thoải mái, tựa hồ thiên đường mới có, thế nhưng Trắng bệnh khuôn mặt, hư vô mở mị hình ảnh, bàn luận xôn sao cùng liễu lo quỷ tê, lại là địa ngục độc nhất. linh kiếm vụ âm, ngay này suýt xảy ra tai nạn sinh tử chi khích, tại tiên cùng quỷ mâu thuẫn bên trong, hung hãn ra trận, phong cách đến cực điểm. diệp nhị lang con mắt trường đại đại, dù cho bị linh quang đâm bị thương đôi mắt, cũng chấp đều không nháy mắt một chút. hắn muốn xem lưu hỏa chắc chết. liền hắn rõ rõ ràng ràng thấy được, tiểu thái dương như thế linh kiếm, đi sau mà đến trước, thời hận từ thi yêu ngực bụng trong lúc đó xuyên qua, giống như xuyên thấu một tờ giấy mỏng. thi yêu phát sinh sắp chết kêu gen, nhiên phản kích, thế nhưng hồn nhiên vô dụng. Những tia quay trung quanh linh kiếm trên giới tung bay du hồn tuyệt ảnh trong nháy mắt chui vào thi yêu trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó lại cùng nhau chui ra. Thi yêu cái kia khu thi tông khổ tâm ta nghệ luyện chế, siêu cấp lại đánh, hồi phục siêu nhanh, kháng tính siêu cao thân thể, liền theo tuyệt tâm hồn chui vào chui ra. Trong lúc hô hấp biến thành cho bụi, hóa thành từng tia từng dòng khói xanh tiêu tán ở bên trong trời đất, thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện. Không, không thể nào. Diệp nhị lang tay chân lạnh lẽo, sống lưng đổ mồ hôi, từng đợt co giật, vừa bởi vì thị thể đau đớn cũng bởi vì tâm linh đã kích. Chuyện đến nước này, cho dù hắn dù thế nào tự tin, dù thế nào tự yêu mình. cũng biết tình huống không ổn, đi quay đầu đi xoay người mà buôn. Thế nhưng, lại chạy đi đâu đến đi. Nhìn thấy linh kiếm vũ âm một sát na, Lưu Hỏa Trạch liền biết, Thi Yêu hoàn toàn không cần lo lắng, cho nên hắn một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, phi hành, thoáng hiện, kế tục phi hành. Thi Yêu biến thành cho bụi đồng thời, hắn cũng tới đến Diệp Nhị Lang trước mắt, giơ lên thật cao sừng hiệu xoa. Diệp Nhị Lang là hoàn toàn đánh mất chống lại dũng khí, dù cho biết rõ ràng, chính mình chạy không thoát, sau một khắc liền muốn đứt gân gãy xương, càng không dám cùng Lưu Hỏa Trạch chính diện, mà là lựa chọn xoay người chạy trốn. "Cị, sì. Hà Khắc giác. xứng hiệu xoa từ diệp nhị lang sống lưng bên trong lọt vào xuyên qua hai cánh xuyên qua vai mạnh mẽ từ trước ngực mặc xuyên thấu đi ra đương nhiên xuyên ra đến không chỉ một đạo mà là cảnh trạng cây nhà rất nhiều căn một đòn dưới diệp nhị lang thân thể thủng trăm ngàn lỗ đã phá không thể lại phá trước khi chết diệp nhị lang vẫn không cam lòng tiêu rên không không muốn giết ta ngươi không không thể giết ta ta còn muốn ta còn muốn nhất thống thiên hạ chiếm đoạt ngũ phương đăng cơ vì làm hoảng hiệu lệnh phạm tục thuận chi giả sương làm trái giả vòng nga đứng rồi còn có là trọng yếu hơn xúc nạp sáu cung thu dung thiên hạ mỹ nhân đây diệp nhị lang trung nuốt xuống cuối cùng một hơi hết thể giá vọng hết thể không tâm lòng, hết thể tính toán theo gió phiêu tán ai không mẫu vân bạn bên trong lâm thanh nhi tham thảm thở dài một tiếng tạ xoa diệp nhị lang thân thể lưu hỏa trạch loạn tròa loạn trào phản bay trở về quá nặng vân nhược có chút khí lực không chống đỡ nổi vừa mới nói một chữ phương xa lại một đạo kinh thiên cầu vồng xa xa bay tới ha ha rốt cuộc tìm được các ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 224, tinh dương phục thủ hóa thân nguyên lai cực các lao tổ rời khỏi quãng thời gian này liêu tùy phong vẫn không có nhàn rỗi hắn móc ra khắc kiếm tinh dương quần cuộn không ngừng linh lực dốc vào đến tinh dương bên trên tại tinh dương gia trì hạ nguyên bản đã giải rác tư phương hầu như toàn bộ hóa thành thịt vụn yêu viên môn dần dần trọng lại ngạo nghệ tụ hợp đến cùng một chỗ nhân lúc lưu hỏa chạy đối thoại cực các lao tổ vọt tới trước quãng thời gian này hơn trăm chỉ yêu viên dĩ nhiên hoàn toàn ngưng tụ trở thành một con thân cao mười trượng khí thế kinh người nguyên bản mười con tụ hợp cũng đã là cấp chín thợ vị cùng cựu yêu hòa thượng sắp xỉ này trăm con tụ hợp lượn lờ quanh thân khí tức quả mười trượng yêu viên hướng thiên một hào chân lớn dẫn một cái kinh thiên động địa nhằm phía lưu nghĩa thành vừa ngưng tụ thành hình ngũ vương nam long nhất thời lại bị vỡ thành nhiên vụ đến một lúc có thể tụ hợp lên xem quyền bình thản không có gì lạ một quyền lôi đi vương đạo long quyền lưu nghĩa thành bình tĩnh không sợ đại tự tại hóa thân chúng trước một quyền đánh ra nam long đi theo ẩm kinh thiên động địa mảnh vụn tung bay lưu nghĩa thành cùng cự viên ngã cũng đánh bay ra cứ các lao tổ nhân lúc khích thoát thân chuyển tới lưu nghĩa thành phi nơi nhân cơ hội ra tay thế nhưng lưu nghĩa thành không phải một người a sớm có thiên đạo hòa thượng chờ ở nơi đó bảy đỉnh lấy ra, chặn lại rồi cự các lão tổ hành kích. trong một thời gian ngắn này, hòa thượng lại luyện hóa một đỉnh, phi ném đi, ổn định long khí. kích ba chưa lạc, trong buổi khói truyền đến lưu nghĩa thành tiếng hô, dĩ nhiên thật sự dám đến cùng ta giao thủ, cũng không nhìn một chút trong tay của ta nắm cái gì. tinh dương, đi. khắc kiếm tinh dương hóa thành cầu vồng, xa xa bắn về phía vương mình bỏ lên cự viên. ha ha, thúc liêu, cự viên bình tĩnh không sợ, ngang đen mặt lộ ra quỷ tiếu, ta chính là ác quỷ đạo thật hoàng di lực nhiều, ngươi một giới nhân gian đế vương, thật sự cho rằng có thể bằng một cái nho nhỏ sinh khắc tạo hóa trận, hạn chế cho ta sao? hết thể yêu viên bất kể là một con mười con vẫn là trăm con trên lý luận đều là con mắt đỏ đậm tính cách bạo ngược tàn bạo thành tính dường như dã thú thế nhưng này con hiển nhiên phá vỡ thường thức con mắt của nó không phải đỏ đậm mà là bình tĩnh xanh lục. hơn nữa nó dĩ nhiên có thể nói chuyện lý trí tự hỏi xem ta pha chi di lực nhiều tàn bạo nói rằng sau đó cười lớn sau đó đoạt ngươi cựu đỉnh phá này nguyên giới phong cấm ha ha ha ẩn nhận thời gian dài như vậy rốt cuộc hôm nay tu thành chính quả liêu kỳ phong nhiên biến sắc đúng vào lúc này trước đó hắn vẫn tràn đầy tự tin tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới, tựa như lưu nghĩa thành như thế, lá bài tẩy mở ra sau, phát hiện có một tấm làm phản. nếu như là đường trương thì cũng thôi, thế nhưng tấm này, tấm này nếu là thoát khỏi nắm giữ, nếu là nó thật sự có thể chống cự tinh dương, không, liền thí cũng không thể để hắn thí, nhất định phải hiện tại. trong nháy mắt, liêu thủy phong làm ra một cái gian nan quyết định, tuột tay ném ra trong tay tinh dương, đâm về. yêu viên gì luận nhiều, Hừ, ngươi ngã, cũng xem thời cơ, biết như để ta thành sự, các ngươi một cái để ở. đinh linh, Xì. Sì. đinh linh, là tinh dương bị đẩy lùi âm thanh. lưu nghĩa thành ném ra tinh hình dương bị di lực nhiều nhẹ nhàng xào xào đánh bay trở lại Sì, nhưng là tinh dương nhập thị tâm thanh đến từ liêu tùy phong tinh hình dương nhẹ nhàng xào xào đột phá di lực nhiều phòng ngự cắm vào đến nó hoa cúc bên trong cự viên kìm nén không được phùng cố gào lên đau đớn sao làm sao có khả năng cái tên nhà ngươi tinh dương tại sao lại thoại không thể đủ nói xong xanh lục nhãn cầu một lần nữa chuyển trở thành đỏ đậm giết gào một tiếng phản phất hứng chịu cái gì chỉ lệnh giống như vậy quay đầu nhằm phía lưu nghĩa thành xem ra ngươi còn có những chuyện khác gạt tan nhi bất quá một cái nho nhỏ tinh dương kiếm làm có được ta sao năm long hội tụ phân biệt thổ tức thổ tức hội tụ thành năm màu năm màu dung thành hỗn độn bị lưu nghĩa thành tiện tay đập nhập kiếm bên trong hỗn độn lượt khí có thể mạn tiêu tất cả pháp bảo linh thức ngươi cho rằng lưu lại chút Phúc. lưu nghĩa thành đang đắc ý nói rằng không ngờ trong tay tinh dương đột nhiên nổ tung thân kiếm vẫn còn thế nhưng tuân gia vô cùng vô tận linh quang mạnh vỡ trong nháy mắt như quần điệu vào rừng che ngập bầu trời hạt tròn không dư thừa toàn bộ bay vào hắn thể bên trong đột nhiên không kịp phòng bị a dù là lưu nghĩa thành tu vi thông thiên không có phòng bị một chiêu này dĩ nhiên chính diện toàn bên trong trong lúc nhất thời đánh mất hành động lực Đột nhiên đạt được cơ hội như vậy, cứ các lao tổ cùng yêu viên nơi nào chịu vùng tha, một cái bạo thiên ma, một cái huy cử trưởng, đánh vào đại tự tại hóa thân trên. Phụp. Cửu truyền kim thân, đã không một chút thế gian cặn lưu lại, trong nháy mắt tán làm linh quang vạn đạo, đem cả tòa động thiên chống đỡ linh khí một lúc. Lưu nghĩa thành ba trong số mệnh một cái, thực lực trong 10 phần 6 rừng, cứ như vậy trong nháy mắt bị đánh nổ, tan thành mây khói. Sao? Làm sao có khả năng? La Hán kim thân trong nháy mắt ngưng lại, không có vương đạo gia chỉ, liền không có hỗn độn lực khí, không, có hỗn độn lực khí, liền không thể nào chuyển hóa cửu đỉnh, cũng tiện ý vị, hắn hết thảy dạ tâm Hết thể dự định, đều theo hoa thân mất, tan thành mây khói. Ha ha ha. Liêu Tử Phong cười như điên, Lưu Nghĩa Thành, ta biết ngươi thuần, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ như vậy thuần. Tụ tập thiên hạ tu chân với Hoa Sơn độc thiên, một thể tiêu diệt kế hoạch, là ai làm được? Sinh khắc tạo hóa trận, là ai kiến tạo? Khắc kiếm tinh dương, là ai lựa ra? Nếu đã sớm lưu tính tất cả, dù lấy ngươi thay thế, ta làm sao có khả năng không ở lại phục tay? Vốn tưởng rằng vạn bất đắc dĩ trước thời gian bại lộ hành tích, sẽ chọc cho, cho ngươi hoài nghi, lại không nghĩ rằng, ngươi không chút nào nghi. Nói thật, vừa nãy thật leo một vệt mồ hôi. không nghĩ tới cái kia yêu viên thậm chí có lai lịch có thể kiếm thoát tầng thứ nhất giang buộc lo lắng ngươi dùng tinh dương không có kết quả sẽ bỏ đi không cần lại không nghĩ rằng ngươi vậy lại lớn đến muốn luyện hóa tinh dương ha ha chân thực ngu đến mức bất trị xem ra trời cao nhất định này nhân gian thánh hoàng vị trí là muốn do để ta làm ngươi cũng bất quá là ta thượng vị đá kê chân mà thôi trong khi nói chuyện yêu viên tiến công đánh thất hồn lạc phách thiên đạo hòa thượng liên tục bại lui không còn vương đạo hóa thân chống đỡ lưu nghĩa thành thực lực nhất thời rơi xuống hơn nữa lại kiêm trong lòng bàn tay còn có nóng lòng muốn thử bảy đỉnh cản trở đường đường thiên đạo người số một nhất thời vô cùng chật vật. bất quá cũng là hợp tình hợp lý trận chiến đấu này cấp độ sớm vượt quá phổ thông tu chân có thể có cảnh giới mặc dù thiên đạo người số một cũng căn bản không đáng chú ý. ha ha đợi ta bắt giữ ngươi này hóa thân luyện thành của chính ta lại sát quang trong động thiên tu chân ta ngược lại muốn xem xem thiên hạ còn có ai dám cùng ta đối nghịch còn có ai dám xem thường ta nhiều năm đại nguyện một khi được đền bù liêu tùy phong như xi si như cuồng đáng tiếc trên thế giới này luôn có sát phong cảnh tồn tại cười lớn thanh âm lạnh lùng truyền đến liêu tuỳ phong liền không nên mơ mộng nữa lưu nghĩa thành không được. ngươi càng thêm không được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện uy một chương 225 trăm hoa thượng cực thiên đạo lao của muốn nói kinh thiên đạo Chi sơn hư vô mờ mịt phản đến đỉnh núi một người hầu như có thể thấy rõ đại thiên chỉ là hầu như cũng không có nghĩa là là có thể biết tất cả thiên đạo Chi sơn không phải vùng đất bằng thẳng cũng có dây núi chập trùng có vân hà sương ngủ có mấy gió biến ảo. bất quá nhiều nhất vẫn là cái khác leo tại thiên đạo sơn, sơn nửa pha người đối với đỉnh núi người dò xét để phòng cùng ngăn cản coi bọn hắn tự thân với thiên đạo chi phối lực che đậy thiên hạ này một người dò xét mà thiên đạo hạ cao thủ thì lại liền bước vào cái này ván cờ tư cách đều không có, cái này cũng là thiên đạo trên dưới trọng yếu nhất khác nhau. Trên thế giới này khó nhất biết chính là lòng người, khó nhìn nhất thanh chính là như làm. Sự tình tiêu điểm, đó là linh kiếm Vũ Lệnh, tả bên thai Lệnh. Liêu Thủy Phong các loại vẫn còn muốn đoạt lại linh kiếm, nhưng linh kiếm Vũ Lệnh, tả bên thai Lệnh, trời sinh thần quái, vết tích không chút nào hiện ra với thiên đạo chi sơn, vì lẽ đó bất luận nhãn lực cỡ nào được, với thiên đạo trưởng khống cỡ nào sâu, truy tung Vũ Lệnh, tả bên Thái Lệnh đều sẽ không có bất cứ kết quả gì. Vì lẽ đó hai người đầu tiên muốn biết rõ một chuyện, đó là linh kiếm tại ai trên tay. Nhưng cho tới nay mới thôi, vẫn không có nửa điểm đầu mối. Liêu Tử Phong thuần túy là ý thức được, có thể từ chính mình ngay dưới mắt vô thanh vô tức trốn pháp khí, tất là biết rõ phái tiêu giao kỹ xảo người, tiện đà liên tưởng đến Không mưu Vân bạn, lại thông qua nghịch hướng thôi diễn, vừa mới tìm được Phong Tiêu tiêu tung tích. Nhưng Lục Vân trúc đột nhiên xuất hiện, nói ba xạo đảo loạn tâm cảnh của hắn, để hắn đều vẫn không có cơ hội thấy rõ Phong Tiêu, tiêu, Lưu Hỏa Trạch hai người khuôn mặt. Đương nhiên, cho dù hắn muốn nhìn, cũng phải nạp Lan lão quái đáp ứng. Mà Thiên Đạo hòa thượng đến, vốn là muốn đẩy ra di nguyệt gặp thanh thiên, tương tự bị nạp Lan lão quái một ngăn trở, kế hoạch nhất thời mắc cả. hai người nhìn như kỵ phong khắp nơi trò chuyện phiên dịch lại đây chính là này vài câu hòa thượng mấy người này ta lồng ngươi đi nạp lan lao quái ngươi thời điểm cũng không nhiều lồng đạt được bọn họ nhất thời lồng đạt được bọn họ một đời yêu vậy chúng ta liền đi nhìn thôi nói ba xạo liền nói băng thiên đạo hòa thượng một tiếng thở dài vô tận thổn thức nạp lan lao quái ngươi này cần gì chứ hiện nay trên đời đáng giá ta mắt xanh lẫn nhau rất ít mấy người ngươi toán trong đó một cái một lần cuối cùng thiên tiết tìm một chỗ an tĩnh không người quấy rầy nhau an tâm tín độ cũng chưa chắc có thể ngươi ngươi đây là tự tìm đường chết toa ầm ầm, dạng nửa ngày có tiếng sấm cuồn cuộn, mơ hồ xích sắp tại giữa tầng mây cuồn. Cuộn cuộn. Vừa lúc ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, thiên kế tới, quả thực thật giống như là bị thiên đạo hòa thượng điều khiển. Thế nhưng nạp lan lão quái không chút hoang mang, trên mặt trái lại lộ ra tự đắc nụ cười, ta nạp lan lũ hoàng xưa nay không làm không nắm chặt sự, tăng đầu lộ diện ra hỏa, người mà lại nhìn kỹ. Nói xong, hét dài một tiếng, vang vọng u yến đại địa, người trong thiên hạ đều biết, ta nạp lan lũ hoàng xuất thân ma giáo, ma giáo giáo lý đều ở bát tự, khôn sống muốn chết, lượn lùn cường thực. Nhiên nhập môn chưa lâu ta liền phát hiện, này nhiễu đặt chân bất ổn, đại đại bất công. vài lần tranh đấu chém giết không có kết quả toại phá cửa mà ra dư diễn ra hơn 700 trăm tải trước sau tăng san không biết mấy vài chúng mới thành một khi lấy đại ma giáo chi thái thượng thiên ma kinh lấy cùng thiếu lâm kinh kim cương vũ đương dịch kinh tiêu giao đạo đức kinh cùng tồn tại hậu thế mới lập một nghĩa thay đổi ma giáo bắt tự cho rằng lập giáo chi cơ âm ầm tiếng vang không biết bao phủ phạm vi mấy trăm mấy ngàn dặm chỉ ít mười dặm có hơn bảo châu quân mục châu quân hết mức có thể nghe được mấy vạn người đã sớm đều quỳ xuống lúc này thì lại cùng nhau dập đầu lão tổ nạp lan du hoàng thuyết mỗi cái thảo nguyên nhân từ sinh ra đến chết đi, đã không biết nghe xong mấy lời, dùng lỗ hai đều nghe ra cái kén, đều không đủ để hình dung. tuy rằng nạp lan lão quái nhân tại mục châu trên thảo nguyên sống rất tốt, hắn người này đã là mục châu nhân thần, kỳ thực đều không cần hắn phát ra tiếng ra hiệu, ý thức được giữa bầu trời thiên đạo tranh đấu thời điểm, tám phần 10 mục châu nhân cũng đã đoán được, bên trong có nạp lan lão quái hình bóng, hiện tại bất quá là xác nhận mà thôi. vạn người nạp thủ liền bái, nhiều đẹp thịnh vượng. bất quá so với đầy tớ biểu hiện, không chung người thu xung kích trái lại đến càng to lớn hơn. này lão đầu nói cái gì? hắn mới là một khi. này kinh. cũng là muốn làm liền có thể làm hiện nay tuần chi kinh đại thể bắt nguồn từ thượng cổ vì sao bởi vì kinh điển bản thân vừa là một loại truyền thừa cũng là một loại giảng buộc trong đầu của ngươi còn có kinh điển tư duy liền bất chi bất giác theo kinh điển mà đi ngươi mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động bất chi bất giác đều tại chịu ảnh hưởng kinh điển sau dù cho hậu nhân cũng có sáng tạo kinh điển tư chất thế nhưng kinh điển quanh quẩn tại não hải bọn họ sáng tạo bất chi bất giác liền đã biến thành kim cương bản nhựa kinh có thể cắt kim cương bản nhựa kinh dịch kinh hệ tử dịch truyện mười cánh lao tử muốn ngươi chú đạo đức chân kinh sơn ngoại truyện đã biến thành đối với kinh điển chú thích cùng giải thích. Nạp Lan lão quái nói cũng không sai, ma giáo truyền thừa, niên đại so với thiếu lâm vũ đương loại hình đại phái không chút nào tốn, không, thậm chí càng xa xưa hơn nhiều. Không có thiếu lâm vũ đương mà là do cái khác tông môn trưởng quản thiên hạ tu chân thời điểm, ma giáo cũng đã tồn tại. Nhưng bất luận ở đâu cái niên đại, bất luận ma giáo hóa thân cái gì tổ chức, đều là bị thờ phụng kinh kim cương, dịch kinh, đạo đức kinh môn phái ép gắt gao, chưa từng có từng ra đầu. Vì sao? Thật là thái thượng thiên ma kinh có sai lầm bất công, không chịu nổi tinh tế cân nhắc nhà kinh thư không được, giải đáp không được mọi người nghi hoặc. Dĩ nhiên là sẽ bị vứt bỏ. Thế nhưng, mới là một kinh. Này như cũng là sung kích mọi người tưởng tượng ý niệm. Kinh thư nhiều thừa tự thượng cổ, trung cổ trư tử trong nhà đua tiếng, cường nhân đại năng tầng tầng lớp lớp, ngược lại là đã từng có người động tới ý nghĩ như vậy. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thế gian mọi người biết, bọn họ hoàn toàn biến mất thất bại, không có một cái thành công. Vì lẽ đó kiếp này tới nay, căn bản không người sẽ động ý nghĩ này. Lục Vân Trúc, Liêu Tùy Phong, Lục gia đám người không nhịn được hít khí lạnh. lưu Hòa Trạch. Phong Tiêu Tiêu hai người cũng tự xưng là lớn mật, có thể trái tim nhỏ vẫn bị Nạp Lan lão quái kinh sợ đến mức run lên một cái, đồng thời lòng tràn đầy hưng phấn. Như vậy tình trạng như vậy xung đột, một đời một kiếp không hẳn có thể gặp một lần nha. Thanh Thiên Bạch Di một mặt có to lớn tượng Phật ngưng kết, mông lung mà mơ hồ, tượng Phật nhìn trời ngồi xếp bằng, uy nghi và ngàn, môi mấp máy chuyển đến Thiên Đạo Hòa Thượng âm thanh, ngươi đã cột như thế hùng tâm trang trí, như vậy, ta rửa thai lắng nghe. Bất quá, Nạp Lan ưu hoàng cũng đừng làm cho ta thất vọng, bằng không, thiên hạ ngũ phương đều sẽ truyền tụng việc này, ngươi sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Hòa Thượng không quên uy hiếp. Nạp Lan lao quái cười trò qua chuyện. Chẳng, chẳng. Kinh thiên động địa thiên kiếp chi lôi phảng phất một cái lưới lớn, liều lĩnh điện hoa, loại ánh lửa, hướng về hắn che ngập bầu trời hạ xuống. Tựa hồ là trên mặt đất nhân đối với hắn kính cẩn trọc giận tới thiên kiếp, cũng có khả năng là cảm thấy bị thiên đạo tranh đấu đoạt danh tiếng, thiên kiếp đạo thứ nhất đến dị thường mãnh liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 228, tiêu tiêu nộ bôn hỏa chạy mau chóng Cái gì? Lặp lại lần nữa. Không sai, phát sinh kinh hô không chỉ có phong tiêu tiêu một người, còn có tiểu nha đầu. Ta nói, ngươi chỉ cần cưới khinh điểm. ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan với thân thế của ngươi lục vân trúc biết nghe lời phải nô no. hai người bọn họ không sai thích hợp ta đồng ý lưu hòa trạch ở một bên thụ chỉ vỗ tay khen hay ở trước đó vừa vặn còn có thể giúp ta cái việc nhỏ ngươi là nghiêm túc mà phong tiêu tiêu sắc mặt nhưng chưa như lưu hòa trạch cùng với lục vân trúc dự liệu như vậy chuyển biến nàng xác nhận lại hỏi một lần đương nhiên lục vân trúc chỉnh trọng gật đầu ta ở nơi này tháng ngày không nhiều cũng không dám loạn nói dỡn nếu như ngươi tìm về thân thế chiếu cố này lưỡng nha đầu cũng không phải là vấn đề gì hơn nữa hai người các ngươi ra ngọn nguồn thâm hậu nếu kết hợp đối với hai bên đều mới có lợi lục vân trúc nghĩ tới lâu dài bất quá tiên quyết điều kiện là ngươi đến để khinh điểm đứa bé kia thích ngươi sau đó tài năng thập toàn thập mỹ phương án giải quyết bị phong tiêu tiêu thô bạo đánh gãy ngươi này tên lừa đảo ngươi căn bản liền không biết thân thế của ta chẳng biết lúc nào phong tiêu tiêu đã rơi lệ lời mặt hướng về phía lục vân trúc chạc chỉ bí thiết tế khởi linh kiếm vũ âm trong nháy mắt hóa hồng mà đi à, các loại đi như thế nào lục vân trúc cùng lưu hòa trạch thế nhưng linh kiếm vũ âm trước mắt trong dặm chỉ là trước mắt đã không gặp quay đầu mà đi trong nháy mắt đó, phong tiêu tiêu trên mặt thất lạc, lưu hỏa trạch cùng nàng biết lâu như vậy, chưa từng thấy từng tới. cho tới nay, phong tiêu tiêu cho hắn ấn tượng chính là kiên cường, lạc quan. trước đến giờ phút này rồi hắn mới ý thức tới, đứa nhỏ này cũng có yếu đuối thời điểm, để hắn trong lòng không kìm lòng được sinh ra mấy phần, thương tiếc, không kiềm chế nổi bay vút đến không trung, ta đuổi theo hắn. đem tiểu nha đầu giao cho lục vân trúc lục ra, rồi hướng hai người nói rằng, có hai việc cầu các ngươi hỗ trợ. một trong số đó, đem cách đó không xa trên mặt đất, bị diệp nhị lang ẩn thân pháp khí bao lấy đến mục châu tiểu vương gia nạp Lan kinh đưa đến thất tinh đoạn trộn trại. này dù sao cũng là hắn này đến mục đích thứ hai nhưng là ngày hôm nay ở chỗ này phát sinh sự còn có đặc biệt là diệp nhị lan tử không thể đối với tô khinh điểm tiết lộ hắn có cọc kế hoạch cần được như vậy cái gì giá hỏa kia chết rồi tiểu nha đầu nghe vừa là hưng phấn lại là kích động đầu nhỏ điểm cùng chống bỏ như thế sư phụ ta liền biết ngươi hành ngươi cứ việc yên tâm đi thôi chuyện này giao cho ta tiểu độ ngực đập thùng thùng hưởng lo liệu vụ thú vẫn được lưu hỏa chạch chậm gì gì bay vút mà đi lục vân trúc đầy cõi lòng nghi hoặc tiện luôn kinh ngạc ta nói sai nói cái gì sao Cựu Yêu Hỏa Thượng bị lực ở một bên, vào lúc này rốt cục dương giọng mở miệng, "Hắc, Lưu Hỏa Trạch, ta tìm ngươi có việc. Sau này hay nói." Lưu Hỏa Trạch xua tay ra hiệu, "Liên quan với ngươi tu luyện, ngươi nội tức tại sao không lại tăng nhanh, thiên phú của ngươi dị năng đến cùng là cái gì, ngươi bây giờ là chủng tình huống nào?" Cựu Yêu hòa Thượng nhất trâm kiến huyết. Lưu Hỏa Trạch manh dừng một thoáng, nhưng lập tức tiếp tục hướng phía trước bay vút, "Dùng đại sư ngươi nói, hữu duyên gặp lại, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta lại tham thảo đi. Có cá tính, ta yêu thích." Thu Lưu Hỏa Trạch bóng lưng, hòa Thượng thì thảo tự nói, Cái tia lao quái nói ngươi cùng ta có nửa sư chi duyên, xem ra đáng tin. Bất quá, chín tầng linh kiếm nhanh chóng có một không hai thiên hạ, lại ẩn nấp tại thiên đạo bên trong, ngươi đổi sao? Một bên than thở, một bên nghi hoặc, hòa thượng tự mình tự đi tới. Lục Vân Trúc cùng Lục Gia theo, đệ Lưu Hoa trực nói, đem tiểu vương gia nạp lan kinh đưa đến thất tinh đoạn hồn trại, sau đó trở về kinh nguyệt lâu. Thất tinh đoạn hồn trại đại chiến, liền triệt để dẹp loạn. Trước tiên có nạp lan lão tổ thiên đạo hòa thượng giả một hồi, đệ xuống đại chiến đi cuồng, tiện đà là tiểu vương gia nạp lan kinh bị bắt, cứ ưu thế mục châu phương diện không thể không cùng bảo châu quân triển khai bàn bạc. lấy quyết định con tin trao đổi chiến tranh bồi thường, cắt đất hoa giới loại hình công việc. bất quá chúng ta mà lại trước tiên không nhắc tới những này trở lại đầu mối chính Lưu Hòa Trạch đổi đến Phong Tiêu Tiêu sao? đương nhiên đổi. chớ quên hắn đã cho Phong Tiêu Tiêu một đoàn vân lược. dựa vào vụ thú thần kỳ cảm ứng Lưu Hỏa Trạch dễ dàng tìm được Phong Tiêu Tiêu ẩn thân nơi một chỗ bí mật u cốc. trong u cốc có thanh thanh mặt cỏ. hoa thơm chim hót gió nhẹ thổi cây cối thấp thoáng từng trận mùi thơm ngát nước mũi. có long lanh ánh mặt trời từ phía nam tung xuống xuyên thấu qua chập chẩn cành lá chiếu đến trên mặt đất vỡ thành loang lổ mảnh lân. Thanh thản dường như thế ngoại đảo nguyên. Bất quá, đây còn không phải là ưu cốc đẹp nhất địa phương, ưu cốc đẹp nhất chỗ tại chính bắc. mười mấy 20 mét bên trên vách đá, có một đạo thanh tuyển uổng uổng chảy xuống. Thanh tuyển rộng một trượng dáng vẻ, cũng không toán rộng, cũng không tính hẹp. Từ cao 6, 7 trượng nơi người lạc, nát tan hoa tung tóe, tiếng vang u nhiên. Khác nào quyển liêm giống như dòng nước ở bên dưới vách đá chảy ra khỏi nước động đầm. Đầm nước không sâu, trong suốt thấy đáy, bay một chút lục bình, giải rác vài cây hoa sen. Đồng thời cũng có thể thấy, cá bơi hết loại hình ở trong đó du lịch. Dư thừa thủy lượng từ trong đầm chảy ra, hội tụ thành dòng suối, nhiều ưu cốc nửa vòng sau. Từ phía nam chỗ hổng nơi chảy ra, Phong Tiêu Tiêu an vị tại hồ nước bên cạnh, thoát hải, đem một đôi tuyết chán ngán béo mập chân răng ngâm ở nước trong đầm, nhưng tự rơi lệ, trong suốt nước mắt châu từng viên lớn nhỏ xuống đồng dạng trong suốt hồ nước. Nang bên cạnh, nhưng là một con mập mạp trường nhĩ thỏ, vóc người hầu như có phổ thông thỏ gấp ba đại. Thỏ nửa hít mắt, vô cùng thanh thản hưởng thụ Phong Tiêu Tiêu không tự chủ được xoa xoa. Lưu Hỏa Trạch vừa từ bầu trời bay xuống, thỏ cảnh giác vịnh hai lên, mở mắt ra, có chút ít uy hiếp tập trung vào Lưu Hỏa Trạch, ánh mắt lấp lánh. "Đừng khóc, có cái gì hào khóc?" ấn xuống đám mây, Lưu Hỏa Trạch thở ra một hơi đồng thời đầy lòng không rõ. cái kia tô khinh điểm dung mạo hoa nhường người thẹn nam nhân bình thường đều sẽ vì đó động tâm cưới nàng có gì không thích hợp cũng không biết phong tiêu tiêu tâm sự từ một cái bạn tốt góc độ hắn tinh tế vì làm phong tiêu tiêu nhận biết hẳn là hẳn là huynh đệ ngươi đã có người yêu vậy cũng không có quan hệ đại người đàn ông tam Thê tứ thiếp, bình thường khẩn a phong tiêu tiêu một cái răng bạc dần dần cắn chặt nhưng đáng tiếp lưu hỏa trạch không hề hay biết nhớ đến lúc đầu tô nặc làm mai mối ta cũng từng động tới tâm tư nhi này không cái gì mất mặt cái kia họ lục chỉ mặt gọi tên muốn ngươi việc này lại liên quan đến ngươi huyết hải thâm cứu cho dù ngươi không muốn lá mặt lá trái một thoáng cũng không phải là Hứng. tựa hồ cảm giác được phong tiêu tiêu trong lòng ngột ngạt sự phẫn nộ trường nhị thọ đánh hắt xì đột nhiên thế phong tiêu tiêu chút xuống xuất ra lửa giận trong lòng cuốn quân khí lưu từ trường nhị thọ ba biện trong miệng hung hàn đánh về lưu hỏa trạch bẻo sợi tóc mùa tung tay áo tung bay cơ thịt kích run khó chịu nhất vẫn là màng nhị tranh minh to lớn âm thanh tại trong óc chui tới chui lui gọi nhân ngoại trừ này vô cùng vô tận tiếng ồn ở ngoài tiếp tục nghe không tới những thanh âm khác Xì. nhìn lưu hỏa trạch trong gió ngổn ngang dáng vẻ phong tiêu tiêu rốt cục bành không được trong nháy mắt nụ cười tỏa ra trong mắt vẫn ngậm lấy giọt nước mắt lũ đồng tiền diễm lệ như hoa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 232, quay lại bảo châu đường đột gia nhân trước mắt sự có cái gì phong tiêu tiêu xưa nay chỉ như thế báo thủ mà lưu hỏa trạch nhi trước mắt cũng chỉ như thế linh kiếm vũ âm nhanh như chớp bay trốn với cử tiền bất quá sao trổi rơi xuống đất giống như phong cách hiệu quả lại không đấu vết cũng không biết xảy ra vấn đề gì từ khi nghe xong nạp lan lão quái kinh thư sau linh kiếm vũ âm ánh sáng liền biến mất rồi bất quá tốc độ cũng không hề hơi chậm hơn nữa cứ như vậy cũng không cần không mẫu vân bảng ở bên ngoài che đậy, trực tiếp phi không cũng sẽ không chọc người sinh nghi phong tiêu tiêu tại trước bắt được linh kiếm lưu hòa trạch ở phía sau bắt được phong tiêu tiêu mềm mại và ngheo hai người cứ như vậy mà lại tiếu mà lại nháo mà lại thân mà lại chẳng án một đường tiện sát người bên ngoài bay về phía bảo châu thành không sai bảo châu thành một trái tim có nơi hội tụ lục vân trúc cung cấp đầu mối không có chút ý nghĩa nào điểm ấy phong tiêu tiêu đã không thèm để ý về bảo châu thành nàng thuần là cho lưu Hỏa trạch hỗ trợ lúc này bảo châu trong thành thế cuộc mơ hồ có chút khẩn trương thất tinh đoạn hồn trại bên trong đại biến tin tức tuy vẫn không có chuyển về trong thành viện binh một đi không trở lại đã đủ khiến tòa này vẫn cả biên hoang thành nhỏ phong thành hạt lệ. hơn nữa thành nam giao ở ngoài cái kia không hiểu ra sao một hồi chiến đấu bảo châu thành đầu tường trên trong một ngày có thêm rất nhiều tên lính còn có một chút nhưng là bảo châu bách tính tự phát tổ chức tuần tra cảnh giới bảo châu thành trên đường phố người người bước tiến so với thường ngày tăng nhanh mấy phần bầu không khí uy nghiêm đáng sợ hạ xuống trong quá trình phong tiêu tiêu cùng lưu hỏa trạch còn ra chút ít chỗ sơ xuất bởi vũ âm tú liễm hai người liền vô dụng không mẫu vân bản biến mất hành tích rồi lại đánh giá thấp giờ này khắc này bảo châu thành đầu tường phòng ngự mật độ đánh giá thấp phòng thủ giả nhã lực trong quá trình hạ xuống lại bị quân coi giữ phát hiện lập tức một hồi hỗn loạn vài lần truy đuổi thật vất vả mới thoát khỏi trên mặt đất truy binh, đi vào khinh nguyệt lâu tới phù nhập khinh nguyệt lâu lục vân trúc âm thanh liền chuyển đến nếu ở đây di vãng hai người chắc chắn ngạc nhiên bất quá biết rồi đối phương thân phận thực sự đã là không cảm thấy kinh ngạc quanh co lòng vòng mạt giác quẹo vào đi tới lục vân trúc gian phòng đẩy cửa vào lục vân trúc đã khôi phục lao thái thái trang phục lục gia cũng ngồi ở trong phòng ta không biết loại chuyện gì sai cho ngươi hoài nghi bất quá ta biết bên trên cánh tay của ngươi từ nhỏ lưu lại ba biết ngươi phụ là ai ngươi mẫu là ai đây là không thể nghi ngờ trải qua quãng thời gian này lục vân trúc cũng dần dần ý thức được phong tiêu tiêu thái độ đột nhiên biến nguyên do trực tiếp như vậy mở miệng nói rằng nếu ở đây thường ngày vân trúc tiên tử cũng không có tốt như vậy tính nhẫn mại giải thích nhưng là bây giờ hiện tại nàng biết mình hầu ở hai nữ bên người thời gian đã không nhiều tha rằng thấp chút giọng nói không nghĩ tới lưu lại cái gì tiết mới đáng tiếc phong tiêu tiêu cũng không cảm kích chuyện này chúng ta có thể sau này hay nói không có biện pháp lục vân trúc ra chỗ sơ suất quá lớn thế cho nên phong tiêu tiêu hoàn toàn không thể nào tin nàng vậy các ngươi tới là mời tiền bối rút một việc phong tiêu tiêu móc ra không mẫu vân bạn đem nữ nhân này giao cho tô khinh điểm nói rõ chuyện đã xảy ra vân bạn bên trong giam giữ lâm thanh nhi thái nữ nhân đã biết căn do giữ yên lặng phong lưu hai người có thể nói là không chút khách khí, hồn nhân đã quên lục vân chúc xem như là đã cứu hai người một mạng nếu không phải cái này là ta nhìn chúng khinh điểm vị hôn phu nếu không phải cái tiên là tô nặc coi trọng anh rể nếu không phải hai người các ngươi đã giúp ta vội nếu không phải ta ngày giờ không nhiều sẽ làm cho hai người ngươi cố gắng biết biết, cái gì gọi là tôn lao ai ấu tri ân báo đáp lục vân chúc phẫn nộ phiền một hận thế nhưng tinh tế hoạch toán thật sự không cách nào cùng hai người trở mặt liền chỉ có thể bụng ngán niệm phất tay thu hồi không mẫu vân bạn, tại sao cho ta đứng ra hai người các ngươi không được sao bởi vì nàng càng tin tưởng ngươi hai người cùng kêu lên đáp nhìn nhau nở nụ cười rất là ám ội tất cả mọi thứ đều là có nguyên nhân chỉ là không thể nói rõ hận hư một tiếng lão thái thái xoay người mà đi hai người các ngươi đến cùng có gì âm mưu cô cô ta tính tình trực lai trực khứ nhìn chưa ra các ngươi một ít không thể gạt được ta lục ra đứng thẳng người lên lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu căn bản không phản ứng hắn theo thật sát lao thái thái mặt sau lên lầu nằm nhoài tô khinh điểm ngoài cửa sổ nghe trộm bên trong đối thoại rất khuân sáo cũ máu chó khuân sáo cũ thanh thanh nhi sao thế nào lại là ngươi tại sao không phải ta vì làm tại sao ngươi muốn làm chuyện như vậy ta luôn luôn luôn luôn đợi ngươi như tỉ mội tô nặc tô nặc nàng là mội mội của ta cũng là mội mội của ngươi a đợi ta như tỉ mội nay khinh nguyệt lâu bên trong người nào thấy ngươi đều cung kính xưng một tiếng tiểu thư thấy ta đây thanh nhi tả thanh nhi tả cùng những kia mở rộng cửa bán bông hoa tả Thảo Nhi tả có gì khác nhau? Ngươi luôn mồm đợi ta như tỉ muội, này khinh nguyệt lâu bên trong, người là quy này lao thái bà quản, tiền là quy chính ngươi quản, ta lại quản cái gì? Nấu nước, quét tước, Trung trà, đoàn cơm. Ta chừng nào thì là ngươi tỉ muội? Ta xưa nay cũng chỉ là ngươi nha đầu. Tất cả mọi người là phạm quan sau, tại sao phải ngươi liền muôn người chú ý đi tới chỗ nào đều là ánh mắt tiêu điểm, mà ta chỉ có thể làm bên cạnh ngươi một cái nhóm lựa nha đầu. Tại sao phải ta phải không ngại phiền thoái, nghe ngươi nói cái gì tất cả mọi người là số khẩu người, nên giúp đỡ lẫn nhau, thân như một nhà phí lời. Tại sao phải Tô Kinh Điểm, ta tướng mạo không bằng ngươi, ta tài văn chương không bằng ngươi, vẫn là của ta thông tuệ không bằng ngươi. Loại này trong đáy lòng, lần thứ nhất nói thời điểm, còn có thể căn vẫn sụp sôi, lần thứ hai nói thời điểm, thật chính là đang diễn trò. Không sai, Lâm Thanh Nhi là đang diễn trò, dựa theo phong tiêu tiêu kịch bản đang diễn trò. Mặc dù là diễn kịch, này thái nữ nhân hành động tính xảo, Tô Kinh Điểm là một chút ít nhìn không ra. Bị hàng loạt pháo dạng đặt câu hỏi xích nước mắt thủy dịu dàng, chỉ biết ngốc cái lại, không, không phải như thế, không phải như thế, Thanh Nhi. Một bên bên trong, Lục Vân trúc nhưng dần dần nghe ra không đúng. Lâm Thanh Nhi căn phẫn sụp sôi chiếu tâm tình mà nói là hợp lý, thế nhưng chiếu nữ nhân này đê tiện tính tình mà nói, nhưng là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Sai ở nơi đâu? Sai tại nàng đem chuyện gì đều làm ở tại trên người mình, nếu không phải đã biết thật tình, căn bản là nghe không hiểu, còn có cái chủ mưu gọi Diệp Nhị Lang, Lâm Thanh Nhi bất quá là cái bị sử rủ. Lão thái thái ngụy trang thân phận hành động bất tiện, thế nhưng nguyên anh cao thủ khí thế đặt ở đằng kia, một tiếng hét hỏi không giận tự uy, nói điểm chính. Lâm Thanh Nhi không kìm lòng được thân thể mềm mại run rẩy, âm thầm tiêu khổ, giữa lúc giờ khắc này, thùng. Lưu Hỏa trạch cực kỳ dũng cảm một cước đá văng cửa phòng tiến vào. tô khinh điểm ngày đó ta giúp ngươi tìm về tô nặc ngươi đáp ứng thay ta đạn một khúc nhếp chính đâm hàn vương nhưng đáng tiếc ngươi coi lúc tâm tình bất định không vào được cầm ý hiện tại khả năng đạn cho ta nghe tô Kinh điểm trố mắt trinh nhìn lưu hòa trạch tựa hồ vẫn không tỉnh quá trầm được xem ra vẫn là không đủ lưu hòa trạch tiến lên trước một bước vậy ta giúp ngươi một chút đưa tay nhập túi căn khôn hung hãn móc ra sừng hiệu xoa đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là sừng hiệu xoa mặt trên xoa thi thể diệm nhị lang thi thể không sai chuẩn bị nhiều như vậy liền vì giờ khác này vì để cho tô khinh điểm thương tâm tuyệt vọng vì để cho nàng bắn ra nhếp chính đâm hàn Vương tinh thúy. Lưu Hỏa Trạch uy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười, khủng bố dữ tợn, Nếu như cảm thấy không đủ, ta còn có thể giết những người khác. Nói thí dụ như, muội muội người, còn ngươi nữa này la buộc, ngươi kinh nguyệt lâu bên trong những người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Uy một chương 235, trăm ba hôn hề trở về trở về trở về. Lên ken, len keng len keng. tiếng đàn như là nước chảy văng lên, đi kèm như khóc như tố khinh ca. Trâm ấu Thanh lấy liêm kết hệ, thân phục nhiễm mà chưa muội. Chủ này thịnh đức hệ, khiến với tục mà dầm dạng. Trên không chỗ nào thi này thịnh đức hệ, trường cách lương mà xấu khổ. Đế cáo Vu Dương viết, có người tại hạ, tàn dục phụ. tiếng nhạc lọt vào thai lưu hỏa trạch đầu tiên là hơi nhúm mày thế này sao lại là cái gì nhiếp chính đâm hàn vương nga bất quá cảm thụ trong thân thể hai hồn bảy phách chưa từng có sinh động cùng rung động khiến cho hắn không có lên tiếng hắn không hỏi tô khinh điểm ngược lại là tự mình giải thích lưu công tử ngươi nếu muốn nghe bi thường tiếng ta tin tưởng này thủ chiêu hồn còn muốn vượt qua nhiếp chính đâm hàn vương từ là khuất tử đại phu chi phú điệu nhưng là khinh điểm tự điển tiếng đàn không ngừng chút nào đi quân chi hàng làm như thế nào tử tứ phương chút xá quân chi nhạc nơi mà cách đối phương không rõ chút hồn hề trở về đông phương không thể thắt chút trường nhân ngàn trượng duy hồn là tắt chút mười ngày đại gia nóng như thiêu như đốt chút đối phương đều tập chi hồn hướng về tất thích chút trở về trở về không thể thắt chút đúng vậy không sai nếu như có thể hành động lưu hỏa trạch nhất định phải đại lực đập lạch có cái gì kinh văn có thể so với khuất tử đại phu chi chiêu hồn càng gần kề hồn phách gốc dễ đến càng thiết tử hồn phách chi mê man lưu ly càng đấu triệt chết rồi thế giới chi xâm la khủng bố đây theo tô khinh điểm tiếng đàn lưu hỏa trạch thể bên trong hồn phách điên cuồng vận chuyển lại không phải tuyệt tâm hồn không phải nguyên anh phân hồn cũng không phải là giải rác cách phách hoàn toàn là chính nó hồn phách đang rung động tiếng đàn bên trong chúng nó không tự chủ được chia ra làm lên tới hàng ngàn hàng vạn sợi liền dường như sơ sinh cây tối mới trưởng cây tử đẳng giống như vậy xem ra hữu độn kỳ thực ngay ngắn có thứ tự tuần cực kỳ quen thuộc đường bộ quẩn quận về phía trước lưu hỏa trạch rõ ràng linh tu chân lý đó chính là dựa thế mà làm không lấy khí tức vì làm vật chết để chúng nó tuần hoàn đạo lý của chính mình tự do trưởng thành nếu không phải nghe xong nạp lan láo quái thiên diễn kinh hắn còn sẽ không hiểu ra nhanh như vậy linh tu linh tu chính là lĩnh ngộ thiên địa phát tắc nắm giữ sự vật biến hóa trung cực quy luật, lấy thu được thần thông tồn tại, hết thảy pháp môn đều là tương thông. Đạo sinh nhất, một chính là ý thức, sơ biết; nhất sinh nhị, hai chính là quen thuộc, lĩnh hội; nhị sinh tam, ba đó là thuận thế mà làm, không chỉ có biết, hơn nữa bắt đầu có thể mượn dùng đạo huy năng. Tam sinh vạn vật, khi đối với quy tắc lý giải đến cực cao trình độ, liền liền tùy thích, không có gì bất lợi rồi. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, thì lại nói rất là đúng thế giới nhận thức. Đạo đức kinh cho rằng thế giới là với lập lại lẫn nhau bao dung hai mặt tạo thành, âm cùng dương, tình cùng âm, viên cùng quyết. hư cùng thực nhu cùng mới vừa trường cùng chỉ, tất cả đều tuần từ thiên đạo không ngừng đối lập không ngừng chuyển hóa đơn giản một câu nói bao hàm kết đan nguyên anh cùng với nguyên thần toàn bộ tu luyện quá trình còn có đối thiên địa pháp tắc lý giải đây là lao tử nói nạp lan lao quái đạo lại không giống hắn đạo cực điểm phức tạp bao quát đại thiên là từ hỗn loạn thế gian vạn tượng bên trong lấy ra tinh luyện sinh ra tổn trí lý vật cạnh tiên trạch kẻ thích hợp sinh tồn thiên địa vạn vật đời đời sinh sôi hoàn cảnh đang biến hóa thế giới đang biến hóa vạn vật cũng đang biến hóa biến hóa cũng không có nghĩa là cương đại cũng không có nghĩa là vô địch ở thiên địa, chỉ cần một chữ thích, thích hợp liền có thể sinh tồn. Thế giới tràn đầy xài lang, ngươi làm thỏ, tự nhiên không đường sống, ngươi làm cỏ xanh, tuy rằng nhu nhược, nhưng có thể bình yên vô sự. Thế gian tràn đầy thỏ, ngươi làm cỏ xanh tự nhiên không được rồi, thế nhưng hóa thành cây tối, hóa thành có độc đồ vật, hóa thành lục bình. Vẫn cứ thiên thiên vạn vạn con đường, có thể lưu danh bất thế, khiến cho thiên kiếp cũng làm cho đường đạo, tất là hoàn chỉnh mà hợp lý, tuy không thể nói giải thích tất cả trong trời đất, chí ít đại biểu cho một cái hướng khác chân lý. Thế nhưng, đạo của chính mình là cái gì đây? Thiền Tông thả xuống, nhìn tấu, hiển nhiên không đúng. Vũ Đương tin Thiên Tuân mệnh, chính mình không phải là người như thế. tiêu Giao vô vi tự trị, bất cứ có như vậy một ít bất công, cũng hoặc là là vật cạnh thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn, không quá rất phức tạp, hơn nữa chính mình tu đạo cũng không chỉ là vì sinh tồn. Tiếng đàn bên trong, Lưu hỏa trạch lâm vào mê man, thân thể của hắn mặt ngoài xương mù mịt mờ, phản phất thể bên trong thủy mở, khí tức cuồn cuộn không ngừng phun ra đến, tại bên ngoài cơ thể làm lạnh một thoáng, lại cuồn cuộn không ngừng bị thu nạp trở lại. sương mù cũng có vân nhược một bộ phận công lao lan lộn bên trong mang theo nó vong hình hoan hô vù vù vù, vù. phảng phất xe lửa kéo còi hơi các loại tư thái các loại lan lộn đó là một cái gì ngoạn ý bất luận lục vân trúc vẫn là kiểu yêu hòa thượng cũng coi như là kiến thức rộng rãi đều không nhận ra vụ thú vân nhược nhìn lan lộn sinh động thân ảnh đờ ra thăng tăng tăng tăng cùng một thời gian linh kiếm vũ âm cũng tại lạnh dung run dậy phảng phất sợ sệt vừa tựa hồ tại hưng phấn chỉ là bị tiếng đàn, còn có lưu hỏa trạch cùng vân nhiều tiếng động hiểm quá không người chú ý nhưng kỳ thực Linh kiếm vũ âm bên trong rời sông lấp biển núi lở đất nước kỳ biến hóa so với lưu hỏa trạch cùng vũ thú vân nhược kịch liệt không biết vài lần mấy chục lần. Tại sao lại như vậy? Bởi vì linh kiếm vũ âm bên trong hồn phách so với lưu hỏa trạch trong cơ thể tăng thêm mấy chục hơn trăm lần mạnh. Tiếng đàn hiệu quả là không khác biệt. Lưu hỏa trạch thể bên trong hồn phách có phản ứng, vũ âm bên trong không đạo lý liền nghe không gặp. Chỉ bất quá phản ứng tuy rằng kịch liệt, linh kiếm vũ âm trấn áp. Hơn nữa nam cung láo quái trước khi đi trước đó đánh vào kiếm bên trong vô thượng phong ấn, để tất cả xem ra cũng có tốt, khoảng cách mất khống chế xa xa không hẹn. Thế nhưng biến hóa không thể ngăn trở phát sinh. len ken thùng thùng tiếng đàn càng ngày càng kịch liệt đem toàn bộ tâm thần tập trung trong đó nữ tử non mềm đầu ngón tay bị khoáy động dây đàn cắt vỡ vết thương đầy dây dây đàn màu máu lo lộ nhưng là nữ tử dường như chưa phát hiện lông mày cũng không chứa một thoáng tiếng đàn trôi chạy như trước hôn hề trở về phía nam không thể chỉ chút Điêu đề hắc xỉ biết dùng người thịt lấy tự lấy cốt vì làm hại chút phúc xà chăn chăn phong hồ ngàn dặm chút Hung hủy chính thủ vãng lai du hốt thôn nhân lấy ích tâm chút trở về trở về không thể lâu dâm chút đùng đùng ẩm liên tiếp một trận nổ vang Lưu hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu không kìm lòng được tâm thần một phần. Không biết sao, hai người trên người ngọc bích hồ lô dĩ như nát, có tại túi Cát Khôn, có từ eo nhỏ, ngọc bích mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Du hồn cách phách không thể chờ đợi được nữa từ trong hồ lô trào ra, thôn tặc như lợn, thi cầu như quyển, trừ hế tựa như xà. Hình thù kỳ quái màu đen thú phách cùng người mô cậu dạng màu đỏ nhân hồn quỷ ảnh lay động, trải rộng trong phòng. Thu giữ hồn phách, người tu chân thông thường không vì, Tiểu Ưu hòa thượng chiếu cho mày, há muốn tụng kinh đem siêu độ, lại bị Lục Vân trúc hành tay cả lại, chờ một thoáng. Lục lão thái thái hai mắt tỏa sáng, cái kia linh thuật bí pháp ngạnh bỏ ra nếp nhăn từng cái từng cái phản phất bội hoa, hợp thành một đóa dần dần tỏa ra hoa cúc. Hoa thượng đầu tiên là sự sốt, ngưng mắt xem cái kia giữa trường hồn phách gặp gỡ, lại là sự sốt. Tiếng nhạc bên trong, những hồn phách kia lăn lộn kêu rên, phản phất tại chịu đựng cái gì khó mà tin nổi thống khổ. Thế nhưng thống khổ cũng không có nghĩa là tuyệt vọng, liền phản phất thư thích cũng không có nghĩa là mạnh khỏe, ma tuy cũng sẽ làm người cảm giác tươi đẹp, nhưng đó là độc dược. Thống khổ nếu gọi nhân tình táo, liền không tính là việc xấu, đặc biệt là đối với những này đần độn lạc lối vốn là hồn phách mà nói, la trong tiếng. Những hồn phách này linh quang, nhưng dần dần thanh minh lên. Nguyên bản hỗn độn lộn xộn biến rõ ràng có trận, nguyên bản bàng hoàng bất lực. Trải qua một quãng thời gian dễ dụa sau, chậm rãi tiêu tán. Thiên ông, thiên ông, tiếng đàn lại quá mây vòng, các loại các dạng hồn phách đột nhiên tứ tán mà đi, khói hoa tỏa ra, trải qua tiếng đàn rửa, bọn họ tìm được mục đích của mình Điện. Chỉ ngoại trừ tám đạo, một đạo màu đen nhân hồn, bảy đạo màu tím thú phách, tại chúng hồn phách gặp đặc biệt bắt mắt. Nhân chi linh phân hồn phách, hồn làm hình người, phách vì làm hình thú, hồn vì làm màu đỏ, phách vì làm màu đen. Thế nhưng người trước mắt hồn, rõ ràng là màu đen, bảy đạo thú phách. nhưng là màu tím. Không riêng màu sắc với gì, này tám đạo hồn phách vặn vẹo rẽ rủa kịch liệt trình độ cũng là chưa từng có. Song khắp trái phải, phảng phất tràn đầy hoán niệm cũng không cam lòng, khiến cho hắn hồn phách hết mức tìm được về nhà con đường tiếng đàn. Đối với vật ấy tia không hề có tác dụng, vây quanh tiên tử giống như tô khinh điểm, hồn phách dương nhanh muối vớt, cùng hung thực ác. Một bên vận chuyển nội tức, một bên thờ ơ lạnh nhạt, lưu hỏa trạch xem rõ ràng, đó là Diệp nhị lang hồn phách. Ngày đó giết chết Diệp nhị lang, hắn không có buông tha người này hồn phách. Một lần hút vào ngọc bích hồ lô, lại bị tô khinh điểm mạnh mẽ kêu gọi ra. Hồn phách quay trung quanh trong đó, tô khinh điểm sắc mặt bi thương. Khuôn mặt trắng xám hầu như trong suốt lên, chiêu hồn nhạc vốn là ai âm thanh, Diệp Nhị Lang hồn phách lại đang trước mắt, không ngừng trùng kích nàng. Các loại tâm tình tiêu cực, vu mặt mậu ký ức, còn có Diệp Nhị Lang không cam lòng, hắn hoài bão, hắn ra vọng, thông qua loại này tiếp xúc, không ngừng gây cho nàng. Trong lúc vô tình, nữ tử cắn nát đôi môi, máu chảy ồ ạt, hai mắt bên cạnh giọt nước mắt cũng như chú, thế nhưng ánh mắt, dần dần kiên nghị thanh minh, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới ngươi càng là người như vậy. Gậy đàn chiêu hồn vốn là chỉ là trùng an ủi, thông qua tiếng đàn, phát tiết tiếng lòng, thế nhưng bất ngờ, càng thật sự triệu đến Diệp Nhị Lang hồn phách. đã hỏi tới tự mình nghĩ biết đáp đây cũng là nàng không nghĩ tới, không biết từ khi nào thì bắt đầu, nàng tiếng đàn bên trong càng dần dần có chứa linh quan gợn sóng, sóng lớn chập trùng, kinh điểm thực sự là mắt bị mù, còn không bằng tô nạp xem rõ ràng, càng nghĩ đến ngươi thực sự là cứu quốc cứu dân đại anh hùng, chân thành cho ngươi, đi thôi, đi thôi, không lại muốn đến dây dưa ta, tiếng đàn từ từ mạnh mẽ, dường như đao kiếm ra thân, Diệp nhị lang không cam lòng hồn phách càng không có cách nào đặt chân, bị thổi lảo đảo, phiêu phiêu lung lay, đời sau, mặc kệ làm người tốt hay là người xấu, trước sau như một, dù sao cũng tốt hơn tâm là khẩu không phải. một câu một tiếng một tiếng chấn động diệp nhị lang hồn phách liên tục lăn lộn bị thổi ra cầm thất thế nhưng những hồn phách kia giữ tợn gầm thét lên loàn thoáng cảng từ hư huyễn tác động hiện thực thổi trong phòng vật dễ cháy tùy theo phiêu lay động đẳng âm tình bất định nhân hồn hiện lên hắc nhân phách thành tử cái kia vốn là không phải hiện tượng bình thường mà là ý thức nhập ma dấu hiệu diệp nhị lang hồn phách chính đang dần dần hóa thành ác quỷ đi. đi đi đi tô khinh điểm đột nhiên mở mắt một đôi mắt vượng như có ánh nến bán ra đúng, đúng. đúng. đúng. tiếng đàn như phích lịch sấm xét mỗi âm thanh đều để hồn phách hư huyễn thân thể mỏng mấy phần Liên tiếp ba tiếng, hơn nữa lấp lánh tầm mắt, Diệp nhị lang hồn phách đột nhiên nổi lửa. Hư Huyên hỏa diễm không hề có một tiếng động bị bỏng những kia vặn mèo hồn phách, hồn phách dần dần lờ mờ, màu sắc dần dần lùi bước, bất quá quay gót, tan thành mây khói, không đấu vết. Cựu yêu hỏa thượng không tự chủ được trợn to hai mắt, mặc dù tu đạo thành công người tu chân, cũng rất khó triệt để tiêu diệt tác quỷ. Tô khinh điểm đây là tương đương cường đại thiên phú thần thông. Lục Vân trúc trên mặt sắc mặt vui mừng cường thịnh đến đỉnh điểm, một mặt da bị nẻ lão bị phảng phất địa chấn chi hậu thổ địao ra nước, tự ngộ, ha ha, tự ngộ. Lão thái thái một bên tiếu, một bên rơi lệ đầy mặt, như mê như say, như điên như điên. Tu chân giới quy tắc thép, một, hoàng đế không cho tu chân, hai, tại cái thứ nhất không bị trái với giới tình huống, người tu chân không được can thiệp nhân gian chính sự. Xem ra rất đơn giản, đáng giá thương thảo tự hồ chỉ là một chuyện, chuyện gì? Xem như là nhân gian chính sự, nhưng kỳ thực không phải. Tu chân là một cái lượng biến quá trình, cũng có một cái biến chất giới hạn. Mặc dù đạt được tu chân công pháp, chỉ cần tu chân chưa thành, liền không coi là người tu chân. Nhưng người ngày hôm nay không phải người tu chân, ngày mai không phải người tu chân, có một ngày ngươi rộng mở khai ngộ, như vậy người chính là hoàng đế không thể tu chân như vậy khả năng trở thành hoàng đế người liền có thể tu chân sao người tu chân không được can thiệp nhân gian chính sự thế nhưng chính sự liên quan đến người dù sao cũng là hoặc không phải tử bọn họ nếu có một ngày biến hóa nhanh chóng trở thành người tu chân lại hẳn là làm sao toán không có cách nào toán rất khó toán vì lẽ đó hai cái quy tắc thép ở ngoài còn có rất nhiều nghĩa rộng điều khoản nói thí dụ như hoàng đế không thể tu chân hoàng tộc có thể tu chân thế nhưng tuyệt không cho phép người tu chân chủ động dạy bọn hắn nói thí dụ như người tu chân không được can thiệp nhân gian chính sự tương tự không được tự mình truyền thụ tu chân thuật cho những kia mang tính then chốt nhân vật thế gian đại kiếp nạn thường thường chính là như vậy gây nên đến vì lẽ đó lục vân trúc có thể mai danh nhận tích hầu ở hai nữ bên người mười mấy năm chỉ vì thủ hộ hai nữ bình an lại không biện pháp đem chính mình một thân tài nghệ truyền thụ cho hai nữ khiến cho hai nữ thoát khỏi vận mệnh vòng xoáy trước loại phương thức nàng còn có lý do có thể thoái thác sau loại phương thức nàng nếu là làm không riêng chính mình đời này kiếp này khó có lại thấy ánh mặt trời cơ hội tập đến linh thuật hai nữ tương tự cũng sẽ trong lúc vô tình chịu đến tu chân giới bất chi bất giác trừng phạt. thế nhưng không ý kiến rồi, không ý kiến rồi, tu chân thuật đời đời truyền thừa không sai, thế nhưng tại truyền thừa trước đó vẫn không có truyền thừa niên đại, truyền thừa khởi nguyên linh giả lại là dựa vào cái gì tập đến tu chân thuật? đương nhiên là chính mình lĩnh ngộ, nắm giữ tu chân thiên phú, đầy đủ tuệ căn, hơn nữa gặp may đúng dịp người là có thể tự mình lĩnh ngộ đạo pháp, hơn nữa tự mình lĩnh ngộ không tính làm trái quy tắc, ngược lại chứng minh ngươi là trời sinh người tu chân, phá sau đó lập tô kinh điểm triệt để tránh thoát vận mệnh của nàng công siềng. từ nay về sau nàng có thể tự do học tập đạo pháp, không bị bất kỳ ràng buộc. thậm chí đạo tu tông môn sẽ xé rách đầu như thế đến tốt nàng, cùng quy tắc phản lại. Nhân ra đây là tự nộ, đó là nói, nàng thuộc về tu chân giới, là thiên đạo trung. Triều đình bất mãn, hoàng đế muốn ngăn. Chúng ta người tu chân chỉ là không muốn gây chuyện thôi, không phải là sợ phiền phức. A Di Đà Phật, chúc mừng chúc mừng. Cửu Ưu hòa thượng trong lòng biết chuyện gì xảy ra, chắp tay hành lệ hướng về Lục Vân chúc chúc mừng. Lao thái thái hai mắt đẫm lệ, gật đầu lia liệu cười không ngậm mồm vào được. mười mấy năm tâm tư a, rốt cục vào hôm nay chấm dứt rồi. Bên trong góc, bị quên lâm thanh nhi nhìn Tô Khinh Điểm phong thái, ánh mắt chất động cũng không biết suy nghĩ cái gì lưu hỏa trạch hành khí vừa lúc vào thời khắc này đến tôi ngàn cân treo sợi tóc chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 238, hoa điệu cướp người kén cá cho canh mưa sao xa là một đám người tu chân mỗi cái đều cầm linh quang lấp lóe pháp kiếm cao ngạo ngang ngược hành kinh lưu phong hai người nơi đột nhiên phát hiện các thưởng theo kiếm có hỏi ai người nào nội tức kết đan lưu hỏa trạch thiên phú thần thông càng cường đại hơn con mắt thoáng một miêu liền biết trước mắt này mấy cái bất quá là chút bốn tầng năm tầng kết đan tuy rằng với hắn đẳng cấp là giống nhau bất quá nguyên anh đều giết chết vài cái, những này kết đan căn bản không để tại mắt bên trong. Giải bốn phía khí tức là hắn hết sức phát ra ngăn cản mấy người. gật đầu bắt chuyện, lưu hỏa trạch bay lên đi vào. chư vị, hai người bọn ta luôn luôn ở đây trên núi hái thuốc luyện đan. tối nay tới nay thấy nhiều phi kiếm vọng bắt mà đi, lòng sinh hiếu kỳ, mà muội hướng về chư vị linh giáo, gây nên. chuyện gì? có mấy người, chính là người khác càng kiêu tốn, hắn càng thêm không khách khí. mấy cái kiếm giả hèn mọn nhìn quét lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu vài lần. các ngươi ở lâu dài nơi đây, cách này Vũ châu cổ đạo gần như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy dĩ nhiên đều không hề có cảm giác. lưu hỏa trạch cười làm lành đúng nha đúng nha tài sơ học thiện làm cho cười cho người trong nghề mấy người cười ha ha vậy cũng cũng không cần phải biết rồi như ngươi vậy đến đó cũng là cho không chúng ta đi trước sau hóa hồng mà đi lưu hỏa trạch coi cái kia linh quang đã là trong lòng hiểu rõ phái tiêu giao vì phi thăng thành tiên giá hỏa kia mà đến phong tiêu tiêu cũng có phán đoán của mình thế nhưng tại sao lao giả kia phi thăng đi cái gì cũng không lưu lại a cho dù lưu lại thiên diễn kinh cái kia kinh hắn cao giọng tuyên dương đi ra nghe được chí ít mười vài vạn tự hồ cũng không phải là nhiều đáng giá người tu chân tranh đoạt đồ vật nha. Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu trong lòng càng thêm hồ đồ, liếc mắt nhìn nhau, hoàn mỹ chơi bừa, hai người cũng là một nhân, thừa dịp linh kiếm vũ âm, nhanh như chớp hướng về thất tinh đoạn hồn trại mà đi. Vì gần rồi thất tinh đoạn hồn trại, hai người ánh kiếm chậm rãi chậm lại hạ xuống. phía trước thất tinh đoạn hồn trại trên, quang kiếm bay lượn, quanh quẩn bồi hồi, thô sơ giản lược một vài, số lượng không có một cũng có tám trăm. những này quang kiếm phảng phất thấy được đồ ăn đom đóm trùng, lấy thất tinh đoạn hồn trại làm trung tâm ngựa nhớ chuồn không đi, đem tốt đoan quả thực binh doanh, làm nổi bật phảng phất quá đại, khói hoa thắng thả thời tiết. hai người một đường đi tới nhìn thấy chi phi kiếm nguyên lai chỉ là một phần nhỏ chân chính đầu to ở đây này cách thất tinh đoạn hồn chạy còn có mấy trăm trượng trong bầu trời đêm đã loáng thoáng truyền đến linh khí khuấy động cùng người tu chân âm thanh có người tại quát lớn không được lúc đích bên này là chúng ta có người tại phản bác lúc nào quy định nơi này chính là của các ngươi có người tại quế đủ khổ khẩu bà tâm hướng về thất tinh đoạn hồn chạy bên trong bảo châu quân sĩ binh, y đi theo ba năm trước tu chân giới cùng phạm tục ký xuống ước định các ngươi nếu tự ngộ thần thông từ đây sau này thì không thể tại trong quân đội ở lại xứng sở càng thêm không thể thăng quan từ chính. Các người đường chỉ có một cái, tu tiên. Gia nhập ta vũ đương phải đi, ta vũ đương luyện khí thuật cả thế gian công nhận đệ nhất thiên hạ. Muốn tìm tiên đồ, tất trên ta vũ đương nhà. Lão hủ không thể tả vũ đương đón khách đạo nhân khuyên bảo, để Lưu Hỏa Trạch không khỏi nhớ lại mấy năm trước đó, bái sư vũ đương tình hình, xúc động nở nụ cười, chung rõ ràng tiền căn hậu quả, vẫn là cái Tiêu Phi thăng thành tiên lao đầu lưu lại cục diện rối giám nha. Lưu Hỏa Trạch cùng phong Tiêu Tiêu cho rằng lao đầu thăng thiên cũng là thăng thiên, cô độc vô khiên vô quải mà hắn giữ cho nhân gian, cũng bất quá là kinh thư một bộ thôi. Hai người nhưng chưa nghĩ tới. Này lão quái lưu lại không chỉ có riêng là một bộ kinh thư mấy vạn ngôn, đồng thời còn lưu lại chân thực tu đạo hạt giống. Phi thăng thành tiên thời khắc, hắn đem chính mình cái kia kinh lấy thông tiên triệt địa uy năng tiên nói ra, phàm là nghe được người đều bị trong lòng sinh ra cảm ứng, chờ hắn đi sau, những kia hạt giống liền dồn dập mọc dễ nảy mầm. Căn cứ sau đó thống kê, ngày đó nghe được nạp lan lão quái dạng kinh người có 50000, ngày thứ nhất lòng sinh cảm ngộ bước vào tu chân môn, liền vượt qua 1000 số lượng. Theo thời gian kéo dài, con số này vẫn tại tăng nhanh, dựa vào nói xong lời cuối cùng, có tới ngàn. Đó là một khái niệm gì? tu chân thể chất một ngàn chọn một, nói cách khác, thông thường một ngàn người bên trong mới có một người thiên phú là thích hợp tu chân. Bất quá thích hợp tu chân cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể tu chân, thiên phú, cơ duyên, vận số, tu hành, các loại yếu tố khuyết một không được. Vì lẽ đó, một vạn người bên trong có thể có một cái bước vào tu chân cảnh giới đã là không dễ. Một vạn người bên trong có một cái chiếu sát xuất phân bố, nói cách khác, gộp lại tổng cộng 50.000 bảo châu cùng mục châu đại quân có tu đạo thiên phú, hẳn là tại khoảng 50 người có cơ duyên chân chính tiến vào tu chân giới, bất quá năm cái mà nạp lan lão khép y. một ghế kinh hạ xuống liền đem con số tăng lên tới 3.000, cho tu chân giới tăng thêm 3.000 người khẩu đây đều là chút sống sở sở tại ngôi nha. tầm thường môn phái thu đồ đệ đi khắp đại giang nam bắc tiêu hao tiền tài vô số không hẳn có thể tìm tới hợp tâm ý hợp yêu cầu nhưng mảnh này giảng kinh nơi có tư chất thiên chất giả tùy ý có thể thấy được quả thực có thể kén cá chọn canh sao có thể không cho tu chân tông môn trong chừng mà động cũng nhiều thiệt thòi những đại phái này truyền thừa cửu viễn đối với loại này giảng kinh phi thăng hậu quả rõ như lòng bàn tay đổi thành cửa nhỏ môn phái nhỏ thật không hẳn biết sẽ có kết quả như thế đây hiện nay đến có lưu hỏa trạch ngẩng đầu hướng thiên thô thô vừa nhìn thấy được thiếu lâm vũ đương tiêu dao này tam đại tông môn lại thấy được côn lôn ba mao đạo tông này hai nhà yếu hơn một đường không thấy được khoảng cách rắc gần khu thi tông thân ảnh đoán chừng là chuyển thừa ngắn ngủi chuyện cũ chấm dứt không nhiều bỏ lỡ lần này chứ cũng có khả năng là tự giác thực lực không đủ phân không được canh nga đúng rồi đến danh môn đại phái bên trong còn có một tông không thể không để không thể không để thiên sát môn nay một môn nhưng là người tu chân bên trong đến sớm nhất bắt đầu nhanh nhất nhân số nhiều nhất ai bảo cái kia độ kiếp phi thăng lão gia hỏa là bọn hắn tổ sư ra đây Đại khái là đem hết toàn lực, Thiên Sát cửa có tới vài ngàn người, khi môn phái khác mấy trăm người tu chân lục tục chạy tới thời điểm, Thiên Sát môn người đã lấy thất tinh đoạn hồn trại trên năm trại làm cơ sở, bố trí xong linh quang dày đặc, diện tích rất lớn, vừa nhìn liền uy lực bất phàm đại trận hộ sơn. 40 ngàn mấy ngàn mục châu quân đều bị lung tại trong trận. Vì lẽ đó trước mắt tình thế đó là, Thiên Sát môn độc chiếm đại đa số hạt giống, trung nguyên năm đại tông môn chỉ có thể tranh đoạt còn sót lại cái kia một phần 10 cường điểm số đến. Như vậy rõ rệt sai biệt, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong bất bình. Môn hạ làm việc không thế nào đất lực, cấp người công tác tiến triển rất chậm, chủ yếu nhất chính là gần chút năm côn lôn biển chữ vàng đã có chút không sáng, côn lôn một phương mang đội giả thiên phương thuốc bất mãn vô cùng mà hắn giận, cái kia nạp lan lão quái quả thực giỏi tính toán. tuy tại thời gian này địa phương này chuyện kinh thăng thiên, đến kinh giả chín phần 10 là mục châu nhân, chỉ vừa thành một thành là người trung nguyên. a di đà phật cũng không thể nói như vậy. thiếu lâm đạo kéo theo hai tay tạo thành chữ thập, bất vấn bất hỏa, nạp lan thi chủ có thể đến thành chính quả phi thăng thành tiên, quả thật ta tu chân giới chuyện may mắn, mà hắn không chỉ có một người thành đạo mà đi, vẫn lưu lại thành đạo chi kinh cung cấp hậu nhân phòng đoán, càng là đại từ đại bi. hắn nếu không tại này ưu châu cổ đạo độ kiếp mà là rộng rãi triệu mục châu sinh dân tại thiên sát môn tả dương nhai giảng kinh độ kiếp có cái gì không được đạo kéo theo nhẹ nhàng xảo xảo hai ba câu nói đem thiên vương thuốc nghẹn nói không ra lời đúng vậy nếu không ở chỗ này tại thiên sát sơn môn tả dương nhai giảng kinh bọn họ có thể làm sao nạp lan lao quái tính nạp lan là mục châu vương tộc thủy tổ trên thảo nguyên hoạt thần tiên hắn chịu giảng kinh cho thảo nguyên ở ngoài người nghe đã nên biết thế nào là đủ chính là có những người này lòng người không đủ mà những người này thường thường cũng tâm nhãn chật hẹp có trời mới biết hắn tuyển ở chỗ này giảng kinh có phải hay không có rất âm mưu quỷ kế ngược lại thật sự là để thiên phương thuốc cho đoán tuyệt ở chỗ này xác thực là có nguyên nhân bất quá cái kia nguyên nhân thế gian này tổng cộng 3 người biết một cái thiên nhân năm suy một cái giảng kinh phi thăng còn lại cái kia một cái dù như thế nào là sẽ không để lộ ra vì lẽ đó việc này cũng chỉ có thể trở thành vĩnh viễn bí mật mục châu quân năm tòa doanh trại toàn quy thiên sát môn bảo châu quân bốn tòa doanh trại dựa theo thực lực thiếu lâm vũ đường tiêu giao các một tòa côn lôn cùng ba mao đạo tông chia đều một tòa hết thảy phụ trách chiêu thu người mới đại phái đệ tử. đều hướng về trên mặt đất lĩnh ngộ thiên phu thần thông mục châu binh thổ động như hoàng miệng lưỡi thực sự là ngàn năm khó gặp thắng cảnh A. tu chân đại phái tìm đệ tử bình thường là bưng tiêu căng bảo trì thần bí dù cho muốn một đệ tử nghĩ tới muốn chết trên mặt công phu là nhất định muốn làm đủ các loại thử thách các loại tôi luyện để người mới nhập đạo ban đầu liền đối với tu chân sinh ra kính nghệ với môn phái sinh ra trung thành nhưng việc này về bản chất cùng buôn bán đồ vật là giống nhau cung cầu quan hệ quyết định tất cả tuy rằng bọn họ có thể lựa chọn người xác thực là hơn nhiều đầy đủ bách chừng mười hảo thế nhưng mấy đại tông môn đều ở nơi này đây. Người bình thường muốn bái vào Tiên Sơn, tìm một môn hộ cũng khó khăn, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa. Nhưng ở nơi đây, một thoáng truyền tống cửa mở ra năm, sáu đạo, cái này quan hệ chuyển biến mới là tính quyết định a. Điều này cũng bức tu tiên tông môn không thể không gia tăng lợi thế, các loại môn hơi làm cho những kia thức tỉnh giả gia nhập. Bọn họ xác thực xác định địa bàn không sai, nhưng là trải qua một đêm ở mỹ, toàn bộ binh doanh đều rõ ràng đến cùng tình huống nào, địa bàn là tử, người là họ nhà. Theo các binh sĩ đi lại dần dần nhiều lần, tiên môn bảng giá cũng chỉ được càng mở càng cao, rơi vào tuần hoàn đã tính. bảo đảm thăng cấp sử dụng đạn dược cung cấp lượng bảo đảm một tháng có thể nghe mấy lần nguyên thần cao thủ khai giảng bảo đảm đến trong môn phái tàng kinh các duyệt thư quyền hạn minh mãi hết giá đồng tàu vô khi bất quá mãi đến tận sáng sớm nay thức tỉnh giả phần lớn vẫn là chậm chạp không có làm ra quyết định mấy đại tông môn biết ăn nói người tiếp khách đệ tử nói thẳng miệng khô lưới khô không lắm kết quả một bên uống nước một bên phiền muộn này đặc mụ tính là gì sự nha không phải nói tới các loại chờ một người tên là hỏa trạch ca người trở về mới có thể quyết định nay trạch ca là ai vậy mấy người khác nghe tiếng gật đầu đúng nha đúng nha phía ta bên này cũng là cái này hòa trách ca đến cùng thần thánh phương nào vũ tu không dễ linh tu mà toàn con người bị huấn luyện quá lâu mất đi đối với tự mình nhận thức càng không thích hợp hơn linh tu vì lẽ đó sớm nhất một nhóm thức tình giả đối lập tập trung xuất hiện ở thiên uy cùng địa mánh hai trong doanh trại địa mánh doanh còn muốn càng nhiều một ít con cháu thế gia từ nhỏ cũng sẽ bị chuyển vào một ít tư tưởng tương tự bất lợi với tu hành kỳ thực những người này thật sự không là nắm tiểu đều là có một loại nào đó tâm tư năng lợi đánh bậy đánh bạn để các đại tông môn lại còn tương nhất giá này đặc mụ toán chuyện gì xảy ra nha cùng một thời gian Trung quân liều lớn, Nam Cung Pha một hồi đứng lên một hồi ngồi xuống, ăn ngủ bất an, tâm phiền ý loạn. Vì sao tâm phiền ý loạn? Thiên chỉ núi lở sụp, Mục Châu quân tiến quân thần tốc, đột nhiên xuất hiện một hồi đại chiến. Thất tinh đoạn hồn trại năm trại thất thủ, chiến sự nghiêng về một phía hoàn cảnh. Không phải, đều không phải, đó là chấn thủ một phương biên quân tướng lĩnh, đều sẽ gặp phải hiểm tình. Nam Cung Pha tâm nhãn tuy nhỏ, điểm ấy sự vẫn chứa được. Hai người đều không phải, đó là bởi vì thiên đạo chém giết chấn động ngừng trên mặt đất chiến tranh. Diệp Nhị Lang một nhóm thành công bắt về nạp Lan gia tiểu Vương, Diệp Nhị Lang lại đang chuyến này động bên trong bất hạnh bỏ mình. thì càng không phải rồi nghe được này mấy cọc tin tức tốt nam cung pha vui vẻ không ngậm mồm vào được suýt chút nữa tại hạ trúc trước mặt vong hình thất thố không dễ dàng mới đưa cái kia khuôn mặt tươi cười vặn vẹo liễm không đây tất cả phôi tâm tình đều nhân trên đỉnh đầu con rồi giống như người tu chân nha chỉ nói riêng những gia hỏa này trong quân doanh nhận người an nói linh tinh đảo loạn quân tâm liền đủ nam cung pha phiền, thú chi nam cung pha bản năng đứng lên chú mục hướng về đối diện hướng về đối diện trên sườn núi cái kia năm nơi cao thấp dĩ nhiên liền thành một vùng linh quang hộ mạc thiên sắt môn đại trận hộ sơn nhìn nhân ra nhân ra là thế nào làm mấy ngàn linh tu trật tự tình nhiên thế thế dâng trào, trước tiên quyền địa lại nhận người, nhìn lại một chút bên này, bầu trời bên trong là cao thấp linh quang vần quanh, bên hai là cái kia người nối nghiệp khản cả giọng mua đi, tào Mỹ hỗn loạn thật giống cái chợ bán thức ăn, làm sao so với, không cách nào so sánh được. Hơn nữa nam cung pha người này từ trước đến giờ không sợ bằng hiểm ác dụng tâm đi cân nhắc người khác, ngoại trừ thực lực cùng trật tự trên chính lệnh, hắn giờ này khắc này lo lắng nhất như là, nhưng là đúng diện ba ngàn thiên sát môn đệ tử, có phải hay không muốn đánh vỡ tu chân giới thiết luật, lấy linh tu thân phân giúp mục châu đại quân một lần cướp đoạt thất tinh đoạn hồn trại a. cái gọi là thiết luật bất quá trước đó không ai trái với tôi cũng không có nghĩa là sau đó cũng không ai vi phạm giống như nào đó lớp màng, tồn tại thời điểm có chút ý nghĩa một khi không ở cũng là không còn nữa chuyến lưu 3.000 năm thiết luật lẽ nào liền muốn tại hôm nay bị phá ngoại trừ sao khả năng rất có thể không nói đến tiên sát môn ngay ngắn có thứ tự sát ý giặt rào cạnh mình tình hình cũng rất đáng giá cân nhắc nha như vậy tản mạn tùy ý quả nhiên là trung nguyên tu chân giới tinh anh e sợ cũng chỉ là một nhóm hết sức chọn lựa ra chịu chết người không biết thôi chờ thiên sát môn linh tu cùng mục châu đại quân hai phe hợp nhất bên mông quần quận sát tướng lại đây sau những người này thân tử đạo tiêu tự nhiên trở thành trung nguyên tu chân quy mô lớn tiến công mục châu hay nhất cơ từ trước lấy chi trước phải cho đi loại này sách lược nam cung pha rất thưởng thức nhưng hắn muốn lấy không nghĩ tới bị dư a phật trong mắt đều là phật chư trong mắt đều là trừ nam cung pha hiển nhiên là người sau chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 241, trên trời thiên hạ làm theo điều mình cho là đúng không thể không nói thiên phương tử ngón này ngoạn cực kỳ cao minh tại sao chiêu thu công tác không quá thuận lợi? chứ lưu hỏa trạch nguyên nhân ở ngoài, còn có trên năm trại thiên sắt môn quan hệ nhà, rõ ràng mạnh hơn vô số lần trận thế ở nơi nào vẫy một cái, đối gọi bảo châu quân sĩ binh lòng sinh nghi hoặc, trên đỉnh đầu những người này lại nhại ồn ào không ớt, có phải hay không đều là hàng lợm à? Nếu không, làm sao sai người ra thiên sắt môn sai như vậy đây? Bọn họ liền tu chân đại phái tục danh biết cũng không nhiều, càng không cần phải nói lẫn nhau thực lực đặt tên, ngây thơ vô tri hết thể tri thức đều là bị truyền bảo, lòng sinh nghi ngờ cũng là nhân chi thường tình. Vì lẽ đó tiến triển chậm chậm, nhưng côn luôn vừa ra ngón này, cao thấp lập kiến. Vẹn vẹn là trường ba mươi nhân thôi, liền xếp đặt không thấp hơn trên năm trại nhiều người như vậy đại trận Hộ Sơn. Hơn nữa thanh uy, kinh khủng như vậy. Che ngập bầu trời hoàng gió thổi đến đại trận Hộ Sơn mặt trên, thổi linh quang phiêu diêu, đốn lửa tung tóe, liền phảng phất thái dương gió thổi hướng về phía địa cầu Tử Trường, kích thích tảng lớn tảng lớn cực quang gần sóng, tươi đẹp tuyệt luân. Đặt mình trong Hoàng Phong bên dưới Bảo Châu quân tướng sĩ xem hoa mắt thần cách, trong lòng đối với Tu Tiên hy vọng tức thì tăng lên vô số điểm. Cái kia Côn Lôn chiêu sinh đệ tử, nhanh chóng vây lên một vòng hiếu kỳ tìm hiểu ra hỏa. Chuyện này, nay không thể để cho Côn Lôn chiếm tiện nghi đi nha. Tuy rằng xem thường thiên phương tử cách làm, không thể phủ nhận chiêu này thực hiệu, thực lực đường đường hoàng hoàng bày ra, dù sao cũng tốt hơn xả những kia hư vô mở mịt đồng thoại truyền thuyết. Chớ nói chi là, trước mắt đang có biểu diễn cơ hội, có có thể dùng cớ. Coi tự tại Bồ Tát, hành sâu bàn nhược ba la mật đã lâu, chiếu gặp năm bao hàm đều không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chỉ muốn hành thức, cũng phục như thế. 108 sông hàng xá lợi trận. phần phật. mấy chục thiếu lâm đệ tử đem gáy bên trong Phật châu gỡ xuống tắt nhập trên không, tại đây trời tụ kinh, thiên hương bồng bềnh, thiên hoa rải rác trong lúc đó, Phật châu như vì sao trên trời bình thường xoay tròn vận chuyển. Nguyên bản con số không nhiều Phật châu vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bất quá khoảnh khắc giữa bầu trời lít nha lít nhít Phật châu hợp thành so với thiên hà càng thêm rực rỡ dày đặc linh tức sông, linh tức sông rắc vô cùng vô tận linh xa lấy không chút nào hạ với côn lôn thiên phong trận uy thế hung hãn hướng về thiên sát đại trận hộ sơn lao xuống. ầm ầm cách nhau mấy trăm trượng có thể cảm giác được hàng hà xa số cùng đại trận hộ sơn hung hãn và chạm động. đất trời rung chuyển trời đất sụp đổ đại trận hộ sơn lu mở ảm đạm viết ở bên ngoài mấy trăm trượng hạ bốn trại binh sĩ đều cảm thấy đặt chân khó ổn thiếu lâm nếu cũng độc thủ tiêu dao vũ đường, ba mao đạo tông tự nhiên cũng sẽ không là hậu cũng không cam lòng là hậu Bác minh có ngư kỳ danh vì làm côn côn to lớn không biết mấy ngàn dạc cũng hóa mà làm điểu, kỳ danh vì làm bằng bằng chi bối không biết mấy ngàn dạc cũng nộ mà bay cánh như đám mây che trời là điều vậy hải vận thì lại đem tỷ với nam minh phúc thiên dạo hải côn bằng tiêu giao trận thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật, địa trạch lâm quân tử lấy giáo tư vô cùng, thiên lôi vô vọng quân tử lấy mẫu đối với lúc dục văn vận, trạch mục lôi lớn quân tử lấy độc lập không sợ, lánh đời không trầm, minh hai làm cách quân tử lấy kế minh chiếu tứ phương. Sáu mươi bốn quẻ tiên tiên trận, Càn tôn diệu linh, khôn thuận bên trong doanh. hai nghi giao thái, muốn hợp lợi trinh, phối thành tiên địa, vĩnh ninh quét sạch, ứng cảm nguyên hoàng, trên ý quần dưới, chấn động cách khảm đoái dự tán nâng, Càn khôn Cẩn Tốn, hổ phục long tưởng. Hôm nay hành chủ, ngọc nữ thị bảng, có cấp tương tá, thường phụ phụ công, đuổi ta giả tử, bộ ta giả vong. Hoa Kiên Nhu trước nữ, hóa thành Hà Giang. Cửu Tiên Ti mệnh ba mau ứng hóa phục mà trận. Tranh nhau chen lần chú sướng, liên tiếp linh quang. Mặc dù thiên qua dần, áp chế không giới nơi đây linh quang chói mắt, kích đấu hùng thực. Thiên Sắt môn xem ra cổ như bản thạch đại trận hộ sơn, ở bên dưới ngọn núi năm phái không tiếp như vậy vốn liếng công kích hạ, rõ ràng xuất hiện bồ lòng. Thiên Sắt môn đạo pháp đơn đả độc đấu còn có thể, bài binh bày trận trên sát thực không ưu thế gì này thứ nhất. Thứ hai, Thiên sát môn đệ tử hầu như tất cả đều tới, ưu thiếu kém nhiều, 8 phần 10 thuần là cho đủ số, cùng thiếu Lâm, Vu Đường, Tiêu Dao, Cô Lon, ba bao đạo tông tới rồi đệ tử. mỗi cái đều có thể một mình gánh vác một phương hoàn toàn khác nhau, chất lượng chính lệch, đánh tan số lượng ưu thế, giữa bầu trời chiến sự kịch liệt, trên mặt đất nhưng cũng, cũng không kém bao nhiêu, không nói đến bảo châu quân cùng mục châu quân ngoại vi tranh đấu, bảo châu trong quân bộ mấy trăm nam cùng pha đội cận vệ đem hạ bốn trại lật cả đấy lên trời, muốn tìm ra nạp lan kinh tam tích, khắp nơi ẩm ỉ khắp trốn, còn có lưu hòa trạch, không sai, lưu hòa trạch, một cái tiêu giao đệ tử ngã xuống, còn có cái khác tiêu giao đệ tử đứng ra, là ngươi, mới tiêu giao đệ tử nhưng nhận ra lưu hòa trạch, lập tức đối với hắn lòng sinh nghi ngờ, chất vấn hắn đến tột cùng là ai. vì sao lẫn vào hạ bốn trại đến cùng có mưu đồ gì hắn không tin lưu hỏa trạch quả nhiên là quân đội người thái độ như vậy đương nhiên bị địa manh doanh tướng sĩ một trận hư âm thanh lúc này côn lôn phái đại trận đã phát tác thiên kinh địa chấn tiêu giao đệ tử nhìn người chung quanh phản ứng rút ra bảo kiếm không bắt lưu hỏa trạch mạnh mẽ đả kích hạ hắn kiêu ngạo, địa Mánh doanh những người này càng sẽ không gia nhập phái tiêu giao đạp đạp đạp đạp nam cung pha thân binh chỉnh tề tiếng bước chân tại hạ bốn trại bên trong tứ phương vang lên hành kinh chỗ náo loạn một chỗ kê lông trong đó có một đội dần dần áp sát địa Mánh doanh này phương một bên chạy một bên gọi, kiểm tra phòng kiểm tra phòng. Tiêu Giao đệ tử thái độ, quả thực ở giữa Lưu hỏa Trạch ý muốn, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Xoay tay móc ra sừng hiệu xoa, Phu Thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán, thời gian giả, 100 đời chi khách qua đường, cuộc đời phù du vì làm hoan bao nhiêu. Tinh lạc trời cao. Tiêu Giao đệ tử cầm kiếm nơi tay nhìn trời vung tẩy, sơ sẩy trong lúc đó, lâm tấm ánh huỳnh quang không trung hiện lên, theo hắn kiếm khí chỉ tay, mỗi điểm ánh huỳnh quang tuần quỹ tích nào, hướng về Lưu hỏa Trạch bốn phương tám hướng áp sát. Tuy rằng không có nguyên anh kỳ hoặc là thiên đạo cao thủ đánh tới như vậy muôn hình vạn trạng. cái này tiêu giao đệ tử linh vật đã đến phái tiêu giao thần thủy không trách được tự tin tràn đầy có thể cùng lưu hỏa Trạch đối đầu phòng trừng có huyền ngọc hỏa thượng linh động đỉnh điểm thực lực cho ta mở hăng hái huy động sừng hiệu xoa xoa liền dường như hình thiên vũ làm thích bàn cổ nắm tiên phủ lưu hỏa Trạch không hề sợ hãi cùng ánh sao đối diện ầm ầm ầm dung mạnh liên tục cái kia mỗi một điểm ánh sao đó là một viên phích lịch hỏa đạn cùng sừng hiệu xoa va chạm liền bị làm nổ âm ầm chấn động mạnh ra không cách nào chống cự xúc kích đem người trung quanh đẩy đến một cái lảo đảo tiếp theo một cái lảo đảo địa mãnh doanh nhất thời bắt ngã cũng một chỗ, chúng binh sĩ si nghiêng về một phía địa một bên khen hay, hoan hô sảng khoái đã nguyền. Phương xa đến nam cung phá thân vệ, thì bị kích ba đẩy liên tục rút lui, căn bản dựa vào không tới phụ cận được. Tiêu Giao đệ tử cũng bị chấn động hoa mắt thay điếc, lúc đầu vẫn mặt lộ vẻ mỉm cười, Tiêu Lưu hỏa trạch càng dùng phương thức này gắng đón đỡ chiêu này, tinh lạc trời cao cũng là có thể gắng đón đỡ sao? Chấn động mạnh 3 tiếng, Tiêu Giao đệ tử mặt dần dần cứng lại. Chấn động mạnh 6 âm thanh, nụ cười đã chuyển trở thành kinh ngạc. Chấn động mạnh chín tiếng, kinh ngạc đã biến thành khó có thể tin, vẫn kéo dài đến tinh lạc trời cao kết thúc. Đây vốn là ràng buộc nhân hành động một chiêu. tổng cộng 12 tinh đem người phủ kín hợp lực chấn áp gọi nhân thoát khỏi không được tiêu giao đệ tử cũng không phải là muốn lưu hỏa trạch mà nhỏ nhưng mà 12 tinh càng bị trực tiếp đánh tan phương thức này phá pháp vừa không có cần thiết cũng khuyết thiếu kỹ xảo nếu như miễn cưỡng muốn nói nếu như có cái gì đó là biểu lộ ra lưu hỏa trạch không gì sánh kịp trường khí cùng man lực chúng ta muốn muốn kiểm tra phòng kiểm tra phòng 10 trượng 8 trượng có hơn nam cung pha thân vệ mặt mày xám xịt lắp bắp nói đến lưu hỏa trạch mắt biết ai ngơ nhìn về phía tiêu dao đệ tử trả lại không tiêu dao đệ tử thu rồi khinh thị vẻ đương nhiên đến càn khôn xoay ngược lại, hư không cầm cố, phá không phong mang, cực nhanh, mấy chiêu liền thi, ba chiêu đầu là từ mỗi cái phương diện, mỗi cái góc độ suy yếu lưu hỏa trạch, làm hao mòn nội lực của hắn, hạ thấp tốc độ của hắn cùng với phòng ngự né tránh khả năng, một chiêu cuối cùng, lưu tinh hội tụ thành nguyện, khoảng một trượng đại trăng tròn riêu treo không trùng, xem ra rất đẹp, hung hãn đập xuống thời điểm, làm cho người ta cũng chỉ có khủng bố rồi. Hồn phách sóng rèn, nội tức hóa linh tức sau, hồn phách lưu động hiệu quả đề cao thật lớn, rõ ràng có thể cảm giác được mỗi lần tuần hoàn hồn phách cường hóa, đồng thời kèm theo thể chất tăng cường. so sánh dưới, cổ thú sáu thức đã không có ý nghĩa, bởi vì hiệu quả hoàn toàn bị che lại. chuyện này nếu là chuyến đi, phòng trừng tu chân giới đến một chỗ nhãn cầu. từ xưa tới nay, linh tu luyện hồn, vũ tu luyện thể, hai người tề luyện đã đã ít lại càng ít, chớ đừng nói chi là một môn công pháp, đồng tu hai người. đương nhiên, công pháp bên trong cũng vẫn là tồn tại xung đột, nội tức lưu động, tiêu hao nội tức, cường hóa hồn phách, linh tức lưu động, tiêu hao linh tức, cường hóa thân thể. công pháp bên trong tồn tại một cái như thế quái lạ chuyển hóa. đối với lưu hỏa trạch không lắm ảnh hưởng, bởi vì hắn có thể khống chế những khác hồn phách cùng tự thân khí tức cùng lưu. lại có thể ngưng tụ linh tức vì làm nội tức, tản ra nội tức vì làm linh tức, người khác cũng không có như hắn vậy thiên phú thần thông, nhất định đây là độc thuộc về một mình hắn kỹ xảo. thoại xa xa, mà lại về đề tài chính, hồn phách xong rèn, phượng minh cửu thiên, nhưng vẫn là phượng minh cửu thiên. bất quá phóng ra lúc hình tượng cùng trước đây rất khác nhau, trước đây lưu hỏa trạch mỗi dùng chiêu này, ra thịt nổ tung, khuôn mặt dữ tợn, tiêu hao phản phệ vừa thấy cũng biết. nhưng hiện tại, phản tác dụng lực bị thân thể cùng hồn phách phân biệt gánh chịu, liền ung dung nhiều. không chỉ có không có gân xanh nổ tung bắp thịt của quận, da thịt của hắn bên ngoài thân nhàn nhạt, nhạt phát sinh vi quảng đến liền phảng phất trên trời những tu chân giả kia bảo khí ánh sáng sướng hiệu xoa rót vào nội tức cùng linh tức đống nhiên tăng vọt cùng anh đến minh nguyện Hùng hãn chạm vào nhau ầm bình địa sấm xét. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai trăm bốn mươi bốn liền pha hạ lưu mượn đường phạt quát cái kia rực rỡ ánh sáng không phải đổi quang như muốn hình dung ngã cũng cùng hôm qua thiên đạo hòa thượng điều động ánh sáng có chút tương tự tựa như ảo vọng hư vô mờ mịt tựa hồ đang cái kia vừa tựa hồ không có nói không có đi, lại sát thực tồn tại, chỉ có thiên đạo cao nhân mới có nguyên thần ánh sáng. Tam đại nguyên thần cao nhân đồng loạt ra tay ngăn cản, tựa hồ vẫn là hơi chậm một đường, thế tất là nước hồn một đòn dành trước kiến công. Không thể hy vọng người ngoài, vũ âm linh kiếm vừa đã ra khỏi vỏ, phong tiêu tiêu cũng là không che giấu, cắn răng một cái đủ giống một cái, vũ âm ra khỏi vỏ. Thiên diễn anh linh, ô vô cùng vô tận bi thiết tiêu diên, trong nháy mắt từ linh kiếm vũ âm bên trong bộc phát ra, đây là bị linh kiếm phong ấn lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tuyệt tâm hồn đoán niệm lực lượng, số lượng kinh người tuyệt tâm hồn từ linh kiếm vũ âm bên trong đột ra, thế nhưng. nhưng không muốn xưa nay như vậy an bình an lành mà là lẫn nhau xô đẩy, sẽ tránh, lẫn nhau thôn phệ. Tuyệt đại đa số tuyệt tâm hồn đều tại loại này cạnh tranh bên trong thất bại, bị thôn phệ đi. Thế nhưng số ít vài còn tuyệt tâm hồn, nhưng thông qua phương thức này, trong khoảnh khắc hội tụ vũ âm bên trong tuyệt đại đa số linh hồn sức mạnh, thân hình liền phảng phất thổi khí cầu bình thường phồng lên, thân thể màu sắc cũng nhanh chóng do màu trắng tinh, chuyển biến trở thành ngân quang lọe lọe. Lại qua khoảnh khắc hết thảy tuyệt tâm hồn ngưng kết thành một, mà bên ngoài thân quan sắc cũng từ màu bạc chuyển trở thành màu vàng kim nhạt, nhạt Liên tiếp hít khí lạnh âm thanh bao quát phá không mà đến tam đại nguyên thần cao nhân. nhìn thấy này mặc đều là một trận sợ hãi hạ thấp độc tốc tuyệt trời đầy mây hồn tuyệt tâm hồn đã dị thường khó chơi bất quá nếu phóng tới trong giới tu chân vậy chính là kết đan kỳ trình độ vì lẽ đó nguyên anh kỳ tu sĩ gặp phải tuyệt tâm hồn cơ bản đã không sợ tuyệt tâm hồn tu luyện vượt quá ngàn năm cần cụ khổ tu không suýt một thân thị thể khó thương đạo pháp linh thuật cũng hiệu quả rất ít hồn phách lực lượng thì lại sẽ hai độ biến hóa chuyển thành màu bạc hào làm tuyệt tâm địa hồn lúc đó này nguyên anh kỳ cũng đau đầu và phần nhất định phải thiên đạo cao thủ mới có thể vững vàng áp chế mà nếu lúc tu luyện vượt quá và năm thì lại tuyệt tâm hồn có, có thể hai độ diễn biến, do màu bạc chuyển thành màu vàng. Lúc này tuyệt tâm hồn siêu phàm nhập thánh, tu vi, linh tính so với người tu chân đó cũng là không chút nào tốn, thì lại trên trời dưới đất hầu như không cái gì có thể hàng phục nó. Một chiêu kiếm chi hồn hiện ra thiên hồn kim quang, tuy rằng chưa thành cũng đầy đủ một đám tu chân tỉnh nhân rồi. Thiên hồn đồ vật ngàn năm khó gặp một lần, nhưng chỉ cần huy thân nương theo tất là một trường máu me, cùng với tiền lớn tiền lớn người tu chân vỡ lạc màu vàng kim nhạt tuyệt trời đầy mây hồn, dương nhanh vớt khuôn mặt dữ tợn, cùng thế không thể đỡ nước hồn một đòn mạnh mẽ đụng phải một chỗ. linh ba khuấy động linh quang lượt lở linh áp quyết tán kết quả trong tưởng tượng xung kích căn bản chưa từng xuất hiện ba chỉ là một tiếng vang nhỏ dường như bong bóng xà phòng huyễn diệt giống như vậy tuyệt trời đầy mây hồn biến mất rồi nước hồn một đòn cũng đã biến mất giữa bầu trời đột nhiên mất đi mọi người chú ý đồ vật tựa hồ đột nhiên buồn bã xem hết thể người tu chân kể cả thiên đạo cao nhân đều là sửng sốt Đi. phong tiêu tiêu sắc mặt trắng bệnh xuất hiện ở lưu hỏa trạch trước người vũ âm chỉ tay dắt lưu hỏa trạch nhìn trời bỏ chạy vừa mới trong máy mắt cũng không phải là nàng năng lực của chính mình mà là từ linh kiếm vũ âm bên trong đột nhiên bộc phát ra. Nghe xong nạp lan lão quái tuyên giảng, đối với Thiên Diễn Kình, Phong Tiêu Tiêu tự giác đã có hiểu biết. Mà khi Thiên Diễn sức mạnh không hiểu ra sao xuất hiện ở Linh Kiếm Vũ Âm bên trong, mà lại lấy ký túc Vũ Âm mấy vạn tuyệt tâm hồn vì làm diễn biến đối tượng lúc nàng mới phát hiện, chính mình đối với kinh thư linh ngộ thực sự quá ít quá ít. Mấy vạn tuyệt tâm hồn, chớp mắt diễn biến, dĩ nhiên liền có thể để cao ra tiếp cận hoàn mỹ trạng thái tuyệt trời đầy mây hồn được Tuy rằng chỉ có thể phát sinh một đòn lực lượng thiên hồn thì sẽ giải rác, sức mạnh một lần nữa trở về tuyệt tâm hồn thể bên trong. Thế nhưng cũng có chỗ tốt, đó chính là trong quá trình này. tuy tâm hồn cũng không hề thật là biến mất chỉ là một loại ảo giác ảo giác qua đi hết thể tập kết lực lượng trở về vốn là tuyệt tâm hồn chỉ là hư nhược một ít không chút nào nguy hiểm cho tồn tại hơn nữa tại trong quá trình này phong tiêu tiêu lấy cả người lĩnh hội thiên diễn biến hóa lý lẽ thu hoạch đến chỗ tốt khó nói nên lời một đòn vô công chín tầng mây trên thiên sát trưởng môn ứng nhãn không thích không giận chỉ trong mắt lóe ra hóng ánh linh quang không hổ là lao tổ lưu lại hoàn mỹ thiên diễn tri đạo ba đạo dùng qua một đạo còn có hai đạo đây vốn là phong ấn tại linh kiếm bên trong nguy hiểm cho bước mặt bảo mệnh dùng lão tổ nếu thông báo chính mình ý nghĩa tự không ở này mà là để chính mình cân nhắc đến tột cùng vài đạo kích phát dùng để cảm nộ, vài đạo lưu lại sau đó cho hắn bảo mệnh đáp án không phải hiển nhiên yêu nạp lan ra tử tôn bảo mệnh một đạo như vậy đủ rồi sắc mặt nghiêm nghị tiếng quát mạnh mẽ hảo tiểu tử ăn nữa ta một cái ta hàm thiên địa cương sát đánh phong mà phong phá đánh vân mà vân thu đánh lôi mà lôi phệ đánh điện mà điện phai mờ mê phách kinh hồn ông tuyệt sắc trận linh khí kích toàn trong nháy mắt bảy cái tiểu thái dương tại nhãn quanh người hiện lên thiên sát môn công pháp xuất thân ma môn tuy rằng trải qua trên diện rộng thay đổi ở bề ngoài vẫn cứ quỷ khí âm trầm bóng tối lay động, thế nhưng âm cực mà Dương Sinh ứng nhãn tự hồ đã đạt đến loại cảnh giới này. Đồng dạng chiêu thức do hắn dùng đến, liền đường đường hoàn khí thế bàn bạc. Trong khoảnh khắc, bảy đám linh tức ngưng kết, mỗi cái quy mô so với nước hồn một đòn đều nhỏ hơn, thế nhưng bảy cố hợp lực, tổng tiến công đánh lực tại nước hồn một đòn mấy lần trở lên. Đòn đánh này, ứng nhãn hiếm thấy dùng tới môn phái tăng cường thuật. Thúc ra, đừng." Phía sau, tìm được đường sống trong chỗ chết nạp Lan kinh têu to, hắn mặt trường cùng chúng ta thành công như, có thể là người trong nhà. Nạp Lan gia, đời đời thảo nguyên vương tộc, thực không nghề tinh quái không nghề thế, nữ nhân cưới đẹp nhất người đàn ông giá đẹp trai nhất, hay là chính là vật chủng thay đổi kết quả đi, cũng có khả năng, chính là gen khá là mạnh mẽ. cận đại tới nay, nam đẹp trai không đúc, nữ quốc sắc thiên hương. hơn nữa, gần như cùng một khuôn mặt, nạp lan kinh tiêu to, tự không có để ưng nhãn có chút chần trờ. âm tuyệt sát trận sơ sẩy mà tụ, sơ sẩy mà thả. trong một thời gian ngắn này, người trung quanh cũng không có nhàn rỗi, nhìn giữa bầu trời khác ba đạo đột quang, liên tiếp thăm hỏi, trưởng môn, trưởng môn, trưởng môn, cái kia ba đạo nguyên thần ánh sáng, càng là trung nguyên tam đại phái trưởng môn, thiếu lâm nhất khổ sư, vũ đương thanh hư chân nhân, phái tiêu giao liễu tiêu ngân. không trách được tuy ngàn dặm sinh động, khi thế càng so với tại hiện trường ứng nhãn không kém là bao nhiêu. được rồi, được rồi, ưng nhãn huynh, liền không muốn bắt chúng ta môn nhân nói dỡn. thanh hư chân nhân âm thanh ôn hoán bình thản, tự mang một loại xuất trần tâm ý. đúng vậy, tiểu vương gia nạp lan kinh tự ngộ thiên diễn đạo, từ đây bước vào tu chân chi môn, thật đáng mừng. đừng làm cho bực này việc nhỏ bại hoại tâm tình, hai cái tiểu bối, người không biết không tội, sẽ tha bọn hắn một lần đi. một khổ thiền sư tiếng như hoàng trung đại lữ, dung khắp thiên địa. bất quá âm thanh tuy vang dội, gọi nhân nghe xong tâm thần yên ổn, ý cảnh bình thản, thiện pháp đồng dạng tu đến cực nơi. Hắn theo như lời nói, nhưng là ương nhãn dự bị cứu lại tiểu vương gia nạp lan kia sau, ngược lại đem năm đại phái một con dụ. Tuy có dự định, ba đại trưởng môn nhân nhân đều là thiên đạo cao thủ, giắt tay nhau đến đây, hắn tuy rằng muốn đảo loạn thiên đạo che đậy thiên cơ, ba người sáu nhãn, vẫn cứ che đậy bất quá à, trực tiếp bị sốc lên lá bài tẩy. Vừa nói, tam đại trưởng môn cũng dồn dập ra tay, chặn lại hướng về âm tuyệt sắt trận bảy viên quả cầu ánh sáng. Thiên đạo cao thủ ra tay, khí tượng cùng phàm phu tục tử tuyệt nhiên không giống. Trong một sát na, giữa bầu trời chỉ gặp linh quang quần quần như biển rộng sóng lớn, hồng nê biến ảo như cực quang lực ảnh, bảy màu huyễn diệt tựa như áo ảnh. trong lúc nhất thời khiến người ta thậm chí không cách nào nhận biết chính mình đến tuột cùng là tại thế gian vẫn là ở trên trời rộng lớn hùng vĩ tiên đạo ánh sáng bên trong bảy viên xoay tròn chuyển loạn linh cầu nhanh chóng bị từng tầng từng tầng chóc ra giống như cục đường hòa vào trong nước một phần phân làm hao mòn không gạo thêm một tiếng được ứng nhãn chiến ý ra rào được nếu các ngươi ba vị cho hắn hai người cầu tình chỉ cần đỡ lấy một chiêu này ta từ đây buông tha hai người bọn họ trời cao biển rộng mặc cho ngươi đi tới nó như thế thời điểm chiêu thức kỳ thực đã dùng ra một nửa chờ đến ứng nhãn đem nói cho hết lời bảy viên tuyệt tâm giết cầu đã triệt để làm hao mòn hầu như không còn thật giống hòa tan ở tại lang thiên hòa tan ở đó liên tiếp thiên đạo hào quang bên trong tam đại phái trưởng môn sắc mặt không hiện ra nhưng trong lòng thì thầm nói nhìn chưa ra à ưng nhãn người này từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo liền phá hạ lưu thủ đoạn càng cũng như vậy thuần thủ không trách bọn hắn bất cẩn ba người dắt tay nhau đến đây dù cho đối phương là từ trước đến giờ kêu căng khó thuần thiên sắc trưởng môn cũng phải cho mấy phần mặt nha Thúc liêu ý niệm chỉ là vừa ra mà hết giết cầu thiên đạo ánh sáng chỉ là mới vừa thu đầy trời nhỏ bé linh quang mảnh vụn tán ma đoàn tụ, mây tụ mây tan, mở ảo hư huyễn xẹt qua ba người, trong chớp mắt một lần nữa ngưng kết thành một. Nát tan tinh kết nguyệt. Bảy viên tuyệt tâm giết cầu, tại một khổ, thanh hư cùng Liêu Tiêu Ngân ba người phía sau, ngưng tụ thành một cầu, quy mô so với trước càng to lớn hơn, linh quang so với trước càng thêm ngưng tụ. Vật tận tiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn. Muốn tồn tại, không hẳn nhất định đến cường đại, cỏ dại có thể có rất mạnh, thế nhưng lựa dừng thiếu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Vô số thượng cổ hoang thú đều đã hóa thành truyền thuyết lại chưa tại thế giới này từng xuất hiện thế nhưng cỏ dại từ xưa đến nay trước sau như một đây cũng là một loại khắc cường đại thiên diễn kinh bên trong cường đại tam đại phái trưởng môn dù sao mới quen thiên diễn kinh không ngờ này kinh có thể đem từ trước đến giờ trực lai trực khứ chuyên nhất với uy lực tiên sắt môn kỹ xảo biến như vậy trơn trượt khó chơi không hề hay biết phân hóa ngàn tỷ ưng nhãn linh lực tán thành ngàn tỷ mạnh vụn công khai xẹt qua chính mình ở phía sau ngưng kết chờ phát hiện lúc cũng đã chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn hướng về phía sau xa xa đã hóa thành kinh thiên cầu vồng lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu bay đi Hô. Hô. Hô. ba phái trưởng môn cũng chưa hoàn toàn từ bỏ bản năng vận chuyển thiên đạo lực lượng hướng về âm tuyệt sắt cầu mỏ đi liên tiếp mấy mỏ để tuyệt tâm giết cầu quy mô ít đi ba phần bất quá bất luận từ góc độ nào đến xem này một viên tuyệt tâm giết cầu quy mô còn đang trước đó nước hồn một đòn gấp ba trở lên vũ âm ra khỏi vỏ thiên diễn anh linh phong tiêu tiêu chỉ có thể dùng ra đồng dạng một chiêu mà lưu hỏa chạy đây Đây người vết máu một mặt tràn trề liền sắt công phu đều không có thiên phú thần thông ngưng lại thư không biến nào ra một tấm dài mười trượng rộng hai ba trượng to lớn đàn cổ được cong đàn cổ dây cung hưởng Giễu giã xúc xôi, lưu hỏa trạch tùy theo mà phụ sướng, chớp ấu thanh lấy liêm khiết hệ, thân phục nghiễm mà chưa muội. Chủ này thịnh đức hệ, khiên vây tục mà rầm rạp. Trên không chỗ nào thi này thịnh đức hệ, trường cách dưỡng mà xấu khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 247, lung tung vu oan chó ngáp phải rồi. Dẹp loạn thủy ngân đàn bên trong khói động, lưu hỏa trạch ngẩng đầu hướng thiên không. Cái gọi là gợn sóng, tất nhiên là có người đến sóng chấn động. Gợn sóng vọng khí thuật bắt nguồn từ Thiên Phu thần thông của hắn, rõ ràng Thiên Phu thần thông đến tột cùng là cái gì, hắn vọng khí thuật lập tức lên một mức hang. một chút dưới hiểu được đối phương là linh tu khoảng chừng có ba bốn người hai mắt dưới hiểu được thực lực đối phương khá không tầm thường có chí ít một cái nguyên anh những người còn lại cũng là linh động để tam nhãn lưu Hòa trạch đã biết đối phương xuất thân môn phái nào cái kia gợn sóng khuấy động lạnh tả bên thai lạnh ám tối nghĩa mang theo một cỗ nặng nề tử khí cùng đêm qua nhìn thấy thiếu lâm vũ đường tiêu dao thiên sát côn luôn đều không giống nhau độc cùng ba mao đạo tông có mấy phần giống nhau bất quá ba mao đạo tông khí nói cẩn thận nghe điểm là hoa lệ nói không dễ nghe điểm là sốc nổi cùng này khí lại có chút không giống này hiện ra là khu thi tông không thể nghi ngờ lưu hỏa trạch suy đoán cực nhanh đối phương tốc độ phi hành cũng không chút nào chậm phán đoán mới ra bốn đạo độn quang đã tại trong tầm nhìn xuất hiện đúng như dự đoán một thân khu thi tông hóa trang một cái lớn tuổi ba cái tuổi trẻ phía sau vẫn theo một con cánh rơi thi yêu khởi đầu nhanh chóng cực nhanh bất quá khi đi tới tướng quân miếu bầu trời tốc độ nhưng giảm bớt hạ xuống trong đó một người tuổi còn trẻ liền hỏi lớn tuổi sư phụ trưởng môn lão nhân gia hắn lần này phát hỏa nghe nói là bởi vì cái này gọi diệp nhất chu mệnh đang tắt cái kia diệp nhất chu đến cùng là lai lịch ra sao có thể kinh động trưởng môn tuổi già hừ một tiếng trưởng môn họ cổ diệp nhất chu họ diệp ngươi nói bọn họ quan hệ gì tuổi trẻ đầu tiên là nghi hoặc tiện đà bừng tỉnh cổ diệp nga chẳng lẽ không thể nào hừ tuổi già giả ngăn lại tuổi trẻ tiếp tục nói trong lòng mình nắm chắc liền trở thành cái kia sư phụ chúng ta đến địa phương này cùng cái kia diệp nhất chu tử lại có quan hệ như thế nào khác một người tuổi còn trẻ hỏi không quan hệ chúng ta là tới tìm lục trưởng lão tuổi trẻ càng thêm nổi lên nghi ngờ lục trưởng lão lục trưởng lão mệnh đăng không phải đều tắt có nửa tháng sao không tiếp tục nói, bất quá ý tứ hiển như là, làm sao mời đến nhà. lục trưởng lão, khu thi tông lục trưởng lão, khu thi tông có rất nhiều lục trưởng lão sao? lưu hỏa trạch nghe tiếng cũng nổi lên nghi ngờ, khắp mọi nơi hơi đánh giá, đặc biệt là khi thấy miếu tấm biển, còn có sau cái bản cung phụng vị này mặt đen thang dâu quai nón hùng tráng uy vũ lưu mãnh tượng thần sau, nhất thời cười khổ. chân thực không phải đoan ra không tụ đầu ba, cùng phong tiêu tiêu đi về phía nam ngàn dặm, tùy tiện tuyển đặt chân nơi. nguyên lai vừa hảo là ưu yến dưới, xa xôi thái hành trong núi định sơn tướng quân miếu. lần trước đi qua nơi này, là trên đường đi gặp thật giả hủy quỷ quân. một hồi liên tràng đại chiến, không nghĩ tới lần này trở lại chỗ cũ, không ngờ vừa vặn núi liền lần trước tay chân, lúc ư, mệnh ư. khiến người ta không khỏi không cảm khái kính nể, thiên đạo chi huyền diệu khó lường, lớn tuổi già không trung nổi hồi lên, không ngừng bốn phía nhìn quanh, thuận miệng đáp, sách một cái từ trước đến giờ cùng trưởng môn không hợp trưởng lão, nơi nào đáng giá trưởng môn tốn tâm tư? Chỉ là hiện tại, vì truy tra cái kia diệp nhất chu nguyên nhân cái chết, không thể thiếu không thể làm gì khác hơn là phiên phiên chuyện này. Nói đi nói lại, cái kia diệp nhất chu sở dĩ và hữu quân, cùng lục trưởng lão khuyến khích thoát không khỏi liên quan. Cho dù hắn còn sống, bị trưởng môn tóm lại, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến không ăn thua, cũng muốn leo thần thức, luyện thành hóa thi. Theo lớn tuổi giả nói ra lời ấy, mỗi người đều đánh dùng mình, trong ánh mắt lưu lộ ra sợ sắc. Thế nhưng sư phụ à, vẫn là không rõ, điều này cùng chúng ta tới đây đến tuột cùng có gì liên quan? Ngốc, ba ngày trước đó, phương bắc đại sự, các ngươi chẳng lẽ không biết ta? Cái tiêu diệp nhất chu mệnh đăng chính là khi di lúc đó ở chỗ đó tức đi. Cái kia thiên sát lao tổ nạp lan đũ hoàng bạch di phi thăng, lục đại môn phái đến bốn cái, cộng thêm trên quân luôn cùng ba mao đạo tông, chúng ta chính là muốn tra rõ chuyện này. cũng phải ước lượng ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng. bất quá vạn hạnh vạn hạnh cái kia nam cung gia chính mình phạm vào hồ đồ, dám cùng người trong thiên hạ nói diệp nhất chu vốn là mục châu gì ẩn tế, phụng mệnh nhận nút trong quân, thất bại chém đầu. trường môn hiện tại triệu tập bảy đại trưởng lão, muốn đi tìm nam cung thế gia phiền phức, tội chứng đương nhiên tìm càng nhiều liền càng có lý. cùng nam cung gia hợp tác việc, luôn luôn đều là này lục bất bình phụ trách, hắn chết chắc nhiên cùng nam cung gia có thoát không ra căn hệ, như vậy nói với các ngươi, có thể rõ ràng. Lớn tuổi giả dương dương đắc ý nhìn ba cái đồ đệ, khi thực trưởng môn đến tột cùng làm cái gì dự định, hắn cũng không rõ ràng lắm, thông qua mối. Hảo một phen cân nhắc, mới đến xuất ra trở lên kết luận, có cơ hội nói cho đồ đệ muốn nghe, trong lòng kỳ thực mừng thầm đây. Mà ba cái đồ đệ nghi cũng không phụ sư vọng, từng cái từng cái trong mắt đều lộ ra sùng kính chi sắc. Bầu trời thanh âm bên trong, linh mộ thần thông sau lưu hỏa trạch nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe tới nửa đoạn thời điểm, đã xem chỉnh sự kiện lý thất thất bát bát, chỉ có một chuyện không rõ, tại sao Nam Cung Gia muốn nói Diệp Nhị Lang là mục châu gì ở tế. Cho dù Nam Cung Gia không biết Diệp Nhị Lang cùng khu thi tông quan hệ, Diệp Nhị Lang dù sao từng là bọn họ đẩy ra trong quân thần tượng, dùng để hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi toàn quân bá quốc. Theo lý thuyết. cho dù Diệp Nhị Lang đúng là dị ẩn tế, nam cung gia đều hẳn là xóa bỏ đi chuyện này, miễn cho tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Huống hồ Diệp Nhị Lang cũng không phải là thật sự dị ẩn tế. Diệp Nhị Lang giả vọng, không ai so với Lưu Hỏa Trạch càng rõ ràng hơn. gia hỏa này xuất thân huyền môn, vô cùng có khả năng là khu thi tông trưởng môn con tư sinh, rồi lại không có tu chân tiên phú, liền muốn ở thế tục thế gian đánh ra chính mình một thế giới. Ai đều có khả năng là dị ẩn tế, cái này muốn tiền có tiền muốn bảo bối có bảo bối muốn mẹ ẩy nữ có mẹ ẩy nữ tu chân hai đời, không có khả năng lắm. Đi trừ cái khác, nói riêng về trí hướng. lưu hỏa trạch cùng người này cũng coi như cùng trung trí hướng đây nghi hoặc trong lúc đó bầu trời bên trong chuyển đến khu thi tông sư phụ liền chuỗi kinh dị không đúng lắm không đúng lắm vừa nãy chỉ lo nói chuyện còn tưởng rằng đi trận đúng là địa phương này không sai a lẽ ra nên ở chỗ này định sơn tướng quân miếu chạy đến nơi nào đi tới khắp chỉ thi chú đột nhiên chặt chỉ cái chán mênh mông phong đô bên trong tầng tầng thái ất sơn đạo đức tam thanh quang động chiếu viêm chỉ phiền thiên mục mở cái chán ở trong một đạo hồng tuyến tách ra hai bên lộ ra linh quan quần, quần thanh mục một con trong mắt sáng phun trào khắp mọi nơi tạo s lên không tới sớm không tới trễ thiên tuyển vào lúc này về liếc mắt nhìn trong miếu bàn thờ trên đang ngủ say ngọt phong tiêu tiêu lưu hỏa trạch trong lòng hầm ngực đem thân nhảy lên xuất ra vũ lạnh tả bên hai lạnh kết giới đường chiếu đường chiếu bên trong có người Soạn. một lao tam tiểu cùng nhau theo đè trên vỏ kiếm ngươi là người phương nào vì sao ở đây quỷ quỷ tuỳ tuý nghe trộm lời này nói ra liền chủ nhân lưu hỏa trạch nổi nóng lên dâng lên là ta đi tới có được hay không trước mặt một vệ kim quang chiếu đến nhưng là cái kia lão lấy thiên nhãn quét qua lưu hỏa trạch trong nháy mắt nhận biết rõ rõ rằng ràng linh tu bốn tầng kết đan công pháp không biết nhất thời cười khinh miệt nhưng còn có sư môn trưởng bối ở đây để hắn đi ra đáp lời linh tu công pháp cũng không nhiều ưu khuyết hết sức rõ ràng nếu là không biết công pháp thì lại tất là cửa nhỏ môn phái nhỏ cậu thả truyền thừa mà đến hoặc là một mạch tàn tu trên không được rất mặt bàn lão lập tức bất cần lên hỏi lưu hỏa trạch bên trong đồng thời gấp chút cả bấy. lưu hỏa trạch diện sắc không quen có chuyện gì nói thẳng đó là lão khé mỉm cười nói cách khác không có ai chỗ rửa bái được liền muốn nói với ngươi nhìn ngươi ở đây cũng ẩn nút đoạn lúc gì chứ? mười mấy ngày trước Ta khu thi tông một vị trưởng lão ở đây vô cơ biến mất, ngươi có thể nhìn thấy, nghe được động tinh gì không có? Đâu chỉ nhìn thấy, nghe được à? Nhân căn bản là ta giết sao? Lưu hỏa trạch trong lòng ám nghiệm. nếu như không phải Phong Tiêu Tiêu đang ngủ say ngọn, hắn é e sợ trực tiếp liền thừa nhận. Bất quá, Về liếc mắt nhìn vũ lạnh, tả bên thay lạnh, kết giới, hắn một mặt vô tội lắc đầu, không biết ta, ta ba ngày trước mới đến chỗ này. Ba ngày trước? Nào có trùng hợp như thế? Cái này? Sao sao? Lão lời thề son sắt nói, chúng ta muốn tìm trưởng lão, biến mất chính là trong ba ngày trước đó. Một cái ánh mắt khiến xuống. Ba cái tiểu nhân, nhỏ bé nhất thời ngầm hiểu, đúng vậy đúng vậy. Lục trưởng lão mất tích chính là trong ba ngày trước đó. Vừa nãy sư phụ là đang gạt ngươi đây. Chúng kế rồi, nói mau. Tới đây đến tận cùng có gì không thể cáo nhân mục đích, Lục trưởng lão mất tích với ngươi đến cùng có quan hệ gì? Nếu là không nói, đưa ngươi cầm trở về khu thi tông, lột ra ngươi, quất ngươi gần, đưa ngươi sinh sôi luyện làm hóa thì, gọi ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Thất truy bắt thiệt, không phân tốt xấu, Lưu hỏa Trạch càng là bị lại lên. Chuyện này, xem như là chuyện già sao nha Lưu Hỏa Trạch trong lòng quả thực không biết nên khóc hay cười, về liếc mắt nhìn, chúng ta. chuyển sang nơi khác nói chuyện rất các ngươi nói cái gì ta đều thừa nhận đã là hủy khúc cầu toàn thế nhưng lời này vừa ra phản để trên trời mấy người càng thêm cảnh giác chuyển sang nơi khác tại sao muốn chuyển sang nơi khác ngươi đến cùng có cái gì lạnh cả bên thay lạnh như quỷ kế nói cho ngươi biết bỏ xuống đồ đao bó tay chịu trói là ngươi đường ra duy nhất không sai đàng hoàng giao cho vấn đề làm cho chúng ta trở lại hào báo cáo kết quả trên người nếu có cái gì đáng giá sự vật còn có cái kia có thể che đậy thiên nhãn linh vật cũng đều cùng nhau cho chúng ta giao ra đây tự ra sự tình đã bụi bẩm lắng xuống mấy người cũng là không để ý cùng ngôn tử, lấm lấm liệt liệt đem mục đích của bọn họ giao cho ta là cái thao đám gia hỏa này cũng thật là mặt dày tâm hắc giết người cướp của không tính còn muốn con thi kim di việc xem ra là không thể nào dễ dàng quả thật là người hiền bị bắt nạt ngựa hiền bị người ta cưới nha lưu hỏa trạch giận sôi lên không những không giận mà còn cười được được ta giao cho vấn đề cái kia lục bất bình xác thực chính là ta giết vừa bắt đầu không chung bốn người vẫn tự hiểu là kế ý cười lấy mặt chờ lưu hỏa trạch trước sau móc ra năm quy quyền hát xác trận kỳ cùng với hắn tất cả thu vật, nhất thời mắt liên nhân lúc bọn họ sử xuất vẫn không có phản ứng lại công phu lưu hỏa trạch đột nhiên phát động chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương hai trăm năm mươi biên hoang trạm dịch phân diêu đoái diêu tại sao cùng nhân đánh nhau cũng không nói cho ta một tiếng chẳng biết lúc nào vũ lệnh cả bên thay lệnh kết giới đã thu hồi tướng quân cường miếu dung mạo tiểu thụy còn buồn ngủ phong tiêu tiêu cười tươi gió rửa cửa đứng thẳng ngửa mặt sắc rộng một chiêu kiếm chém giết nguyên anh vũ lệnh tà bên thay lệnh cực kỳ phân chấn tranh minh diệt đảo đâu xoay chuyển một cái ma thiên luân giống như lại quyền thụ cha tiến vào phong tiêu tiêu trên lưng vỏ kiếm nhìn ngươi ngủ hương Lưu Hỏa Trạch đau lòng nhìn Phong Tiêu Tiêu, sợi tóc đùi nàng, vẻn mắt thơm hắc, mặt trắng bệnh, môi khô nước, bay xuống về mặt đất, Qua Loa vừa thu lại thập, đem Phong Tiêu Tiêu phụ đến trên lưng, đi tìm cái có giường địa phương cho ngươi cố gắng ngủ mở giấc. Nơi đây là hiến biên giới, trước không được thôn sau không được điểm. Bất quá vừa biết nơi này là Định Sơn tướng quân miếu, Lưu Hỏa Trạch tự nhiên nhớ tới, cách nơi này cách đó không xa thì có một chỗ chạm dịch, chú bách chừng mười hào Uyễn binh. vác lấy Phong Tiêu Tiêu, thi triển thông qua chiến đấu thực tiễn, lại cường đại mấy phần, càng thêm thuận buồm xuôi gió thần thông. Bất quá gót, hai người liền tại trạm dịch rơi xuống đất. Trạm dịch vẫn cùng lần đầu tiên tới lúc như thế, rộn ràng nốn náo thương lữ, giải rác tuần tra binh sĩ, cũng không ngay ngắn nhưng cũng có thứ tự phòng luộc. Thật giống cái gì cũng không có xảy ra, tổn hại phòng trợ đã chữa trị, biến mất binh sĩ đã bù đắp, không có nguy hủy quỷ quân dạ tập đột kích ban đêm, không có quang thiên hóa di cất đoạn, thậm chí không có mấy chục binh sĩ kể cả thương lữ không hiểu ra sao biến mất, thật giống cái gì cũng không có xảy ra. Thả Phong Tiêu tiêu trên giường, tại trạm dịch bên trong hơi đánh tham, Lưu hỏa Trạch cảm khái rất nhiều. Năng lực của hắn là khống chế Lưu, nhưng mà nhìn này nhân thế biến ảo như thay đổi khối lượng, hôm qua Di Thị Phi. Kim Di đã một chút không tồn, giống như thanh phong nước chảy, phong quá không dấu tích, thủy quá không dấu vết, không khỏi sinh ra một loại nào đó ảo giác, ảo tưởng tương lai một ngày nào đó, chính mình không riêng có thể khống chế thủy, có thể khống chế phong, đồng thời cũng có thể khống chế này nhân gian tụ tán ly hợp, lạnh, tả bên thay lạnh, tình cho huyết. Tự rễu nở nụ cười, ngừng suy nghĩ lung tung, hắn kế tục tìm hiểu. Phong quá không dấu tích, thủy quá không dấu vết, nhưng trên con đường này thảm sự mới qua đi bao lâu à? Toán toán trước sau bất quá chừng 20 tiền, tính toán đâu ra đấy không vượt quá một tháng. Cho dù biến mất, này biến mất cũng quá nhanh. Gọn sóng có thể không thể nhanh như vậy bị san bằng. lòng sinh hiếu kỳ lưu hỏa trạch không tự chủ tìm hiểu lên kết quả không được đến mình muốn tin tức ngã cũng bất ngờ được biết một chuyện khác đáp án tại sao nam cung gia sẽ nói diệp nhị lang là gì ẩn tế bởi vì tô khinh điểm nói như vậy rồi diệp nhị lang là trong quân thần tượng nhưng tô khinh điểm là tô gia hậu nhân ưu hiến nhân tinh thần ký thác càng là diệp nhị lang ý trung nhân chuyện này tất cả những người khác nói ra thậm chí bao gồm nam cung gia đều sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng chỉ có tô khinh điểm nói ra mỗi người đều không thể không tin trong lúc nhất thời chúng đều ồ lên nam cung thế ra bị làm đặc biệt là chật vật thế nhưng chật vật sau sự tình trung quy là đến bãi bình nha vốn là đối với diệp nhị lang rất không cam lòng, liền này cha nam cung pha biết thời biết thế liền pha hạ lư trong lòng mừng thầm chấp nhận tô khinh điểm thuyết pháp Về phần diệp nhị lang đến cùng chết như thế nào chỉ nói hắn gì ẩn kế bại lộ bị lâm trận xử tử cũng không có xuất hiện lưu hỏa trạch tên cũng không biết là nam cung pha bụng dạ hay hỏi lo lắng lưu hỏa trạch sẽ trở thành cái kế tiếp diệp nhị lang hết sức cần giấu hoặc là như vậy xử lý bắt nguồn từ tô khinh điểm tình cầu nếu là gặp phải khu thi tông ba người trước đó lưu hỏa trạch sẽ nghi hoặc tô khinh điểm tại sao muốn làm như vậy thế nhưng hiện tại hắn lập tức ngầm hiểu tô khinh điểm không biết từ chỗ nào hay là lâm thanh nhi hay là lục phương trúc cũng có khả năng từ cái khác con đường biết được diệp nhị lang thân phận chân chính nàng không tiếp tự ô là tại cho lưu hòa trạch tiêu thay đây nếu không nội giận đùng đùng quyết trí thể báo thủ khu thi tông trường môn không thể nào trước tiên nắm nam cung thế ra khai đao cái thứ nhất có phiền phức tất là lưu Hỏa trạch a. chỉ dựa vào tưởng tượng lưu Hỏa trạch liền có thể nhìn thấy cái kêu bên ngoài có mấy phần kiến cường kỳ thực nội tâm vô cùng nhu nhược nữ tử, một bên thương tâm một bên vẫn người mình tình tình cảnh không biết sự biết rồi, muốn biết sự nhưng hỏi thăm không được, loanh quanh một lát, lưu hỏa trạch thấy đỡ thì thôi, cùng qua lại thương lữ làm lên giao dịch được. nơi đây thương lữ rất nhiều, đừng xem hẻo lánh, thực tại có chút đồ tốt. mới đánh gà rừng, mới trích sơn môn ăn, hoa quả, từ phía nam vận đến thượng phẩm gạo, từ mặt đông phát tới lật mét đậu mạch, sái hảo đại táo đỏ, bao bọc chặt chẽ, ưu châu cổ đạo sản lão sơn ham. đương nhiên cũng có cái khác một vài thứ, bất quá lưu hỏa trạch lưu ý chỉ có ăn, đầy đủ bỏ ra trăm lạng tiền bạc, lưu hỏa trạch mọi thứ đếm xem mua một đồng lớn, quay về những này sự vật đứng xem nửa ngày, hắn cứ hướng về phía trạm dịch nhà bếp, đẩy cửa vào. Giúp ta làm chút, làm bữa cơm. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nhà bếp bên trong yên vân hỏa liệu, làm cơm vốn là tức giận, giơ tay liền đuổi nhân. Nơi này chỉ làm cơm tập thể, không ra tiểu táo. Muốn ăn tiểu táo, chính mình tìm vị trí làm đi. Đúng vậy, đây là trạm dịch, không phải quán rượu, cả không hầu hạ. Một cái hưởng chỉ quá khứ, lòng bếp bên trong hỏa đột nhiên thoát lên, liền như một con hỏa lòng, nhiều mấy cái nổ súng tạo cơm binh băn khoăn mấy tác, liệu tiêu tóc của bọn hắn, hơi cho khô ra mặt của bọn hắn, cuối cùng tại lưu hỏa chạch đầu ngón tay co lại thành tiểu tiểu hỏa xạ, tính tát. Mấy cái binh nhất thời nẹn tại tảng trong mắt, diện sắc trắng xám. năm thể loại run tiên tiên sư không biết tiên sư đại giá con lâm thứ thứ tiểu nhân nhỏ bé tiểu nhân có mắt không trọng chờ mặt như là sách không phiến sắc mặt như là sách một thoáng một thoáng đánh miệng mình tay áo, đỉnh đầu mơ hồ có ngọn lửa thoát lên mấy người cũng hồn nhiên không để ý được rồi được rồi lưu hỏa chạch phất tay loại này uy phong hắn không phải là không có hưởng quá nhưng bằng thực lực của mình thu được lại là một loại khác cảm thụ liền các loại chờ màn đêm buông xuống Nguyệt trên liều sao phong tiêu tiêu từ trong giấc ngộng thăm thẳng tỉnh lại mở mắt liền nhìn thấy bên giường nóng hổi mùi thơm nước muối một bàn cấm nước chim chỉ nhân sâm thang một đạo tứ quân tử thang một đạo a dao táo đỏ ô canh gà một đạo cụ từ phục linh nũ bổ câu thang một đạo hủ hàng tinh cẩu kỷ lưu vi thang thập toàn đại bổ thang một đạo lưu hỏa trạch đứng ở bên cạnh bàn chạm dịch bên trong mấy cái đầu bếp thì lại giống như điếm tiểu nhị như thế xếp hàng ngang đại khí đều không thợ một tiếng người đã tỉnh đến uống điểm thang bổi bổ thân thể hiểu một chén canh thìa khinh dảo lưu hỏa trạch ngồi vào bên giường ôn âm thanh đối với phong tiêu tiêu nói phong tiêu tiêu mới từ trong ngộp tỉnh lại ý thức còn có chút không rõ ràng nhìn thấy này mà coi chính mình vẫn đang nằm mơ nghi, giơ tay nắm mặt mạnh mẽ vừa bấm, mới biết không phải nằm mơ, quay về Lưu Hỏa Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đang làm gì? Làm gì? Lưu Hỏa Trạch hô đồ, làm một bàn hảo cơm, cho ngươi bồi bổ thân thể a. Phong Tiêu Tiêu không nói gì nhìn về phía bàn ăn, nhiều như vậy hàng, ngươi cho ta là châu nước sao? Quay đầu lại, cam tức, chừng mấy cái đầu bếp lạnh run run dậy, quay đầu trở lại đến, Lưu Hỏa Trạch trên mặt trọng lại chất đầy đủ cười, là những gia hỏa này nhạnh nói với ta, thằng có dinh dưỡng. Cái này mấy người, lại là xảy ra chuyện gì? Phong Tiêu Tiêu không kìm lòng được nên mi, mấy người này lưu hỏa trạch xem mấy người một chút nơi này đầu bên a kinh ngạc sau là vui vẻ ác ta hiểu ngươi là hiểm có bọn họ tại vững bận. nháy mắt cười thật là lạnh bán hướng về mấy người phất tay xuống, xuống, đều đi xuống đi liếm mặt tiến đến phong tiêu tiêu bên hai phủ phủ nàng tóc dối bời hai cổ này mới gì? khổ cực ngươi ai ai nói là chê bọn hắn vững vận các ngươi trước tiên đừng đi phong tiêu tiêu hai gò má trong nháy mắt hồng tấu bão bị xúc đến góc tường nổi ra gà nổi lên một thân ngươi ngươi ngươi không muốn sảng bậy a Mấy cái đầu bếp cũng mặc kệ phong tiêu tiêu bắt chuyện, như chút được gánh nặng xoay người ra ngoài, thật giống trong ngục giam mới vừa thả ra như thế. Người đem ta xem thành là ai? Lưu Hỏa trạch hăng hái thả bác, ngươi khổ cực này và gì, thân thể suy yếu, tinh thần kiệt sức, ta làm sao có khả năng? Thoại đến nửa đoạn đột nhiên ngưng lại, người tu chân linh tức khác người thường, trong hai chuyển đến ngoài cửa đối thoại âm thanh, là ra ngoài cái kia mấy cái đầu bếp. Lúc đầu vẫn trước sau trầm mặc, được rồi mười mấy 20 bộ viễn, đại khái là cảm thấy rời khỏi lưu, phong hai người thay mắt, mấy người đồng thời mở miệng, trong miệng một lời, "Hắc, các ngươi nói, tiên sư cũng tốt nam phong sao?" đối diện vài lần trong đó một cái biểu môi xem thường không hiểu đi tiên sư đây đều là cao nhân cao nhân đều chú ý mới là không nói cái gì nam đón gió trong phòng lưu hỏa trạch tái nhợt mặt sắc hơi khá hơn một chút bất quá ngay sau đó liền nghe người kia còn nói chú ý mọi người nói phân diêu đoạn giữ mang dương ồ những thứ này là giải thích thế nào phân diêu điện cố sao truyền thuyết là ở trung cổ phong thần đại chiến sau tiên vũ đại chiến trước lúc thiên hạ chư hầu cùng xuất hiện có một quốc gia gọi vệ quốc có một người gọi di từ hạ dẫn sôi lên nghiệp hỏa tán loạn hết lần này tới lần khác vẫn phát tắc không được dù sao, lưu hỏa trạch trong mắt phong tiêu tiêu là tuyệt thế mỹ nhân ở đó mấy cái đầu bếp trong mắt phong tiêu tiêu nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém nam tử lưu hỏa trạch quay về như thế cái nam tử đại lấy lòng nôn ngự ám muội không phụ thuộc vào nhân không vọng phương diện này muốn nha cút cút cút kinh thiên động địa giống giận đi kèm lưu hỏa trạch nghiến răng nghiến lợi uy hiếp còn dám luận nói nguyên tuyên, ta tươi sống cắt các, các ngươi ai nha ma nha mấy cái đầu bếp liên tục la luận thẻ gia quần xì nhìn lưu hỏa trạch lúng túng bất đắc dĩ mô dạng phong tiêu tiêu che miệng mà cười con mắt hiếp thành một đạo phùng cười cái gì còn dám thiếu, lưu hỏa trạch phất nhiên còn không đều là bởi vì ngươi, Làm bộ muốn lao vào trên giường, phong tiêu tiêu bộ ngực ưỡn một cái, vẻ mặt tươi cười, đến nhà, ngươi dám đến, ta liền dám gọi, các loại, chờ, đem toàn bộ trạm dịch người đều đưa tới, nhìn là ai mất mặt, một đòn ở giữa chỗ yếu, lưu hỏa hoạn nam tử khí khái cũng không cho phép hắn làm ra như vậy có ngại bộ mặt sự được, xem như ngươi lợi hại, lưu hỏa trạch ninh mi trừng ngủ, phong tiêu tiêu hé miệng nở nụ cười, bắt đầu dọn dẹp trên bàn nước canh, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, quy một chương 253 ngũ nhi phong vương quận vương làm thiên đạo. Tân triều hoàng đế Lưu Nghĩa Thành, xuất thân Hàn Vi, tuy rằng Hàn Vi thân thuộc nhưng bất lao thiếu, không tính chết trẻ. trưởng Thành thì có huynh đệ năm cái, tỷ muội năm cái cũng không giống như hắn, đều tại ngụy trọng quân làm việc. Lúc gặp thời loạn lạc, dù cho Lưu Nghĩa Thành cũng bó tay hết cách. Này một đại người nhà có bệnh tử, có chết vào chiến trường, có chết vào chu quân dưới đao, cảnh lá héo tàn. Chờ đến Lưu Nghĩa Thành rốt cục cướp đoạt thiên hạ kế thừa đế vị, 10 cái anh chị em bên trong, nam cận đứng hàng thứ lao nhị hắn cùng đứng hàng thứ lao ngũ hưng vương vẫn còn, nữ thì lại chỉ có hiện nay khai dương trưởng công chúa một người. Vì lẽ đó, hắn tên Lưu Nghĩa Thịnh, hưng vương tên Lưu Tín Thịnh. Không giải thích. Đạt được thiên hạ sau, hắn cũng không cách nào cứu lại những minh đệ kia tỷ muội, chỉ có thể đem các minh đệ tỷ muội đời sau từng cái tìm tới, vừa vặn cũng là năm cái. kiến toàn ngũ nhi phủ nuôi bọn họ. Hưng vương bị phong thân vương, cái kia năm cái hải tử cũng cùng nhau đều che quận vương. Lão đại khải quận vương lưu trường canh, sau hôm, lão nhị hàng quận vương lưu tuổi, lão tam trực quận vương lưu trấn, lão tứ trí quận vương lưu thần, lão ngũ dung quận vương lưu anh hoặc. Một cái quận vương, theo nói không cái gì. Hoàng gia lúc nào ít đi thân vương quận vương. Cổ thanh hà thân là khu thi tông trưởng môn, tu chân giới phải tính đến nhân vật, theo lý thuyết hoàn toàn sẽ không có kỵ. liền ngay cả trăm năm nhà giàu nam cung ra, hắn còn không phải là nói giết tới môn liền giết tới cửa sao? thế nhưng hắn thật không dám động thủ, bởi vì dưới tay này bù băm ngu xuẩn, quan hệ đến ngôi vị hoàng đế. không sai, ngôi vị hoàng đế. bởi vì lưu nghĩa thành không sao, phổ thông quận vương giết chết cũng là giết chết, những hoàng thân quốc thích này cơ bản cũng là một đống hôn ăn chờ chết ngoạn ý đối thiên hạ đại thế ảnh hưởng, thậm chí xa xa không bằng nam cung đông thành như vậy đại soái đại quan. thế nhưng lưu nghĩa thành không sao, không sao liền mang ý nghĩa hưng vương lưu tín thành, còn có này năm cái hải tử, đó là tiếp cận nhất ngôi vị hoàng đế người. hiện thời hôm nay công đường mưa gió ngược lại có hơn phân nửa là do này mà lên may mà lưu nghĩa thành vẫn cường tráng tuổi xuân đang độ nếu hắn lộ ra lão hủ vẻ mọi mệt phòng trường thiên hạ dĩ nhiên đại loạn bất luận giết chết cái nào tất sẽ đảo loạn thiên cơ dù cho cổ thanh hà thân là khu thi tông trường môn cũng không dám dễ dàng ra tay trên cao nhìn xuống khí thế nhất thời vì đó vừa rơi xuống Trứng lạc trong lúc đó đã nhập thiên đạo cổ thanh hà cũng suy nghĩ rõ ràng chính mình này đến nam cung đông thành đoán chừng là sớm dự liệu được cái này vụng về không biết trời cao đất rộng lại không nhìn được ánh mắt lại vẫn được phong một cái trí tự quân vương Tuy không có khả năng lắm là Nam Cung Đông thành từ thần đô lạc dương tìm đến, nhưng rất có thể là nhân duyên tế hội, bị hết sức đẩy ở phía trước gánh trách nhiệm. Vì lẽ đó ra hỏa này thời cơ hỏa hầu sẽ đem nắm tốt như vậy, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại tối ngàn cân treo sợi tóc, làm cho mình tiến tối lương nan, tiến vào chính là phiền phức ngập trời, trở ra, lùi liền mất khí thế. Có thể trở thành khu thi tông trưởng môn, lại lên cấp thiên đạo, cổ thanh hà cũng là cáo giả, trong thời gian ngắn centimet thanh ngóc ngách, khẽ mỉm cười, ống tay áo một tấm, đem kinh hoàng đều to lưu thần đựng vào trong tay áo. Đã như vậy, ta liền cho đương kim thiên tử một bộ mặt không giết này xuân vật. bất quá tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát. lúc nào ta khí xuất ra thì sẽ thả lại ra hòa này. lão già này phản ứng cũng nhanh. nam cung đông thành thầm nghĩ trong lòng trên mặt lù lù bất động vậy làm phiền cổ trường môn. ác còn không biết cổ trường môn này đến chuyện gì đây. nếu đã biết ta sẽ đến nam cung đông thành ngươi lại không biết ta vì sao đến. từng chữ từng chữ âm thanh kinh thường rơi vào nhân trong lòng nhưng nhiều tiếng như sấm rền từng từ đâm thẳng vào tim gan. cổ thanh hà tại nhắc nhở cái kia lưu thần nam cung đông thành giáp tâm hạ người bắt hắn làm về đỡ tiết bài lưu thần nghe nghe không hiểu không ai biết cổ thanh hà lời ngậm, nam cung đông thành nhưng là rõ ràng vô cùng lập tức khẽ mỉm cười xem ra ta nam cung đông thành vẫn thấy do đến ngày mai thái dương tiên tiên thanh âm vang vọng sân uy thế hoàn toàn không kém cổ thanh hà nếu như cổ thanh hà thật sự hạ quyết tâm đến giết chính mình cần tại lưu thần cái kia xuẩn vật trước mặt gây xích mích ly ra sao cổ thanh hà không khỏi cứng lại lần này nhưng là chặt chẽ vững vàng thua một chiêu nha trong tu chân giới khóe gió nổi mưa cáo giả bàn về câu tâm đấu giác lừa ta gạt. vẫn là không bằng triều đình trên thiên truy bách luyện đi ra tinh anh nha không khỏi vô danh hỏa lên nam cung đông thành ta dễ dàng không thể động ngươi nhưng ta năng động người nhà của ngươi động ngươi thân hữu nam cung phủ đã bị ta khu thi tông triệt để bao vây ngươi hay nhất không nên ép ta quá mức lấy thế bị áp thu nam cung đông thành tiến thối có độ không điêu ngạo cũng không tự ti cổ thanh hà còn tưởng rằng người này sắp chết ngạnh đến cùng hôm nay buổi tối thế tất gây chiến nghi không thành muốn ra hỏa này cứng rắn một thoáng ngay lập tức sẽ mềm đúng. cổ trưởng môn mà lại bất giận ngài là một phái tông chủ ta nam cung đông thành đó cũng là có uy tín danh dự người Chúng ta có cái gì hiểu lầm, không thể thương lượng trực tiếp nói rõ ràng đây. Nói rõ ràng? Được, ngươi nói, ta nghe, ta nhìn ngươi nói như thế nào rõ ràng." Cổ Thanh Hà gật đầu, lăng không hư tọa khí thế như trước ép người. Nam Cung Đông Thành xoay người lại vô tay, đem người cho ta mang ra đến. Từ giữa đường, hai cái tôi tớ, vai khiêng hôn mê bất tỉnh một người, chân kéo đi tới trong viện. Chính là tên xúc sinh này. Nam Cung Đông Thành làm cái thủ thế, sơn có nhân nắm buồn thịnh thủy đứng ở một bên, một chậu nước rót cái lạnh xuyên tim. A! Tiêu to một tiếng nửa người ngồi dậy, một bên nhào la trên mặt thủy, người này một bên bản năng hô to. Lại bá, ngươi nghe ta giải thích. Ừm. Ồ, nhìn chính mình, nhìn chu vi, nhìn cửa trước trên cái kia luân lão nhân nguyệt Nam Cung Pha trong lúc nhất thời rơi vào giải ra trạng thái. Này, chuyện gì thế này? Không sai, Nam Cung Pha Bảo Châu thành thành thủ, lẽ ra nên chờ tại thất tinh đoạn hồn trại tiền tuyến, chủ trì Bảo Châu quân cùng Mục Châu quân đàm phán Nam Cung Pha. Dĩ nhiên xuất hiện ở U vân Kinh lược tướng công phụ viện từ bên trong, nhìn không rõ tình huống Nam Cung Pha, Nam Cung Đông Thành triệu Cổ Thanh Hà, ngươi không phải muốn giải thích sao? Khẩu chủ tới, ngươi với hắn giải thích đi. Khẩu chủ, Nam Cung Pha quay đầu hướng về Cổ Thanh Hà. vừa nãy cũng xem qua không biết tình huống nào hiện tại lại nhìn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh linh tu đâu chỉ là linh tu nha làm sao người dĩ nhiên không nhận ra nam cung đông thành trên mặt lộ ra không biết nên khóc hay cười vẻ người gà ta, nói dối chiến tích lấy bình dân cùng qua lại thương lữ thủ cấp giả mạo mục châu quân thủ cấp lén lút cùng khu thi tông hợp tác đã mấy năm thậm chí ngay cả diệp nhị lang phụ thân khu thi tông cổ trưởng môn đều không nhận ra diệp diệp nhị lang phụ thân khu thi khu thi tông trưởng môn nam cung pha gian nan tái diễn hai câu này hắn hy lý hồ đồ bị nam cung đông thành ám doanh mang đến nơi đây một lòng cho rằng muốn hỏi chính là thất tinh đoạn hồn trại tình hình nghi hồn nhiên không nghĩ tới là không liên quan nhau hai việc bất quá hơi chút vừa nghĩ hắn nhất thời sợn cả tóc gáy diệp nhị lang phụ thân dĩ nhiên là khu thi tông trưởng môn hắn hắn không phải bình dân gia hải từ sao có cái trưởng môn phụ thân khó trách hắn là người ngang ngược một bộ thiên hạ ta to lớn nhất ngoài ta còn ai đạo đức diệp nhị lang phụ thân xuất hiện ở đây là vì cái gì đương nhiên là vì diệp nhị lang bỏ xuống sự diệp nhị lang chết như thế nào hắn hẳn là bị lưu hỏa trạch giết chết thế nhưng nhưng làm mình lại là nói như thế nào mục châu gian tế trước trận xử trảm cũng thật khó cho nam cung pha như vậy trong lúc nguy cấp như vậy quỷ dị tình hình dĩ nhiên trong khoảnh khắc làm rõ dòng suy nghĩ nam cung đông thành vẫn còn tiếp tục kẻ này liền là con của ngươi thủ trưởng con trai của ngươi chết như thế nào ngươi cũng có thể hỏi hắn muốn đánh muốn phạt muốn giết muốn quả theo ngươi liền hắn lại ngừng lại một chút nếu tại lòng bàn tay của ngươi hắn còn có thể thoát được một mạng ta lại chỉ hắn mạo hiểm lĩnh quân công xúc phạm tu chân quy tắc thép tự ý cùng linh tu giả cấu kết hành sự tội lỗi nói đến sau đó thanh sát nghiêm túc xác ý giặt rào luôn từ trong lúc đó, càng là cho đủ cổ Thanh Hà mặt mũi như thế, ngươi cử lại, ngươi trước tiên chỉ hắn, ngươi nếu là chỉ hắn không chết, ta lại chỉ hắn. Đồng thời ẩn hà uy hiếp, "Cổ Thanh Hà, đừng tưởng rằng ngươi khu thi tông cùng Nam cung phàm làm những cái chuyện hư hỏng ta không biết. Ngươi nếu không làm cho ta dễ chịu, ta đem những chuyện kia toàn chọc ra đi, các ngươi khu thi tông tháng này cũng nhất định sẽ không dễ chịu." Cổ Thanh Hà sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần. Nam cung Đông thành lời ngầm hắn tự nhiên đã hiểu, sắc mặt âm tình bất định. Thế tục triều đình tứ đại thế gia, hướng tu chân giới đứng hàng thứ 10 vị trí đầu phát ra khiêu chiến. Không nói đến Cổ Thanh Hà tâm tình làm sao. giờ này khắc này muốn nói trong viện khó chịu nhất người tuyệt đối không phải hắn mà là nam cung pha nha nam cung pha giống như cái thất gỗ trên một đôi hoàng ngư phía sau là bắt cá giả đằng trước là đầu bếp đầu bếp mang theo đao chính đang cân nhắc từ đâu khối hạ đao mà đầu bếp nhì, đổ thêm dầu vào lửa hắc nhanh cát nhanh cát người nếu không dùng ta còn muốn mang về thừa dịp mới mẻ chầm một hoa cá trích thang cái kia rõ ràng rồi triệt để rõ ràng rồi nỗ lực quay đầu về xem trong mắt chỉ có lạnh lùng nghiêm nghị nam cung đông thành nam cung pha như bị băng tuyết chẳng trách chẳng trách bàn tay sắt chỉ ra nam cung đông thành sẽ đối với chính hắn một không phải buồn ra con cháu mắt xanh rất nhiều mấy cái con ruột cháu trai đều không được đến để bạn hết lần này tới lần khác chính mình bị một đường thăng trước nguyên lai like chính là mình cái gánh trách nhiệm châm luôn nói được lắm kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét chính là mình con kia ra mặt điều bất quá nhưng là người khác sinh sôi đẩy lên phía trước đi thật xuẩn a thật xuẩn a mình cùng này bản bất tương thục phương xa bá phụ nào có cái gì vong niên ăn ý? chính mình tuy rằng có điểm tài năng cũng không phải là một ngàn chọn một tài năng xuất chúng trình độ mà một ít hạ nhân nói chính mình có thể là lão già này con tư sinh đồn đại tỉ mị ngẫm lại nói không chắc chính là lao già này chính mình truyền bá hảo an chính mình tâm đây chính là mình quyển bên trong một con lợn bị dưỡng không công mập mạ, càng ngày càng phì càng ngày càng trắng nhưng hồn nhiên không biết mỗi nhiều một cân thịt liền khoảng cách giết lại gần rồi một bước đừng có giết ta đừng có giết ta ta cái gì đều nói ta cái gì đều nói trước mắt nghĩ lại nam cung pha cuồn loạn gào thét lên cái gì đều là lao già này sai khiến ta bất quá là nghe mệnh lệnh của hắn thôi Quả đoán cực kỳ lựa chọn phản bội nam cung đông thành sắc mặt lù lù bất động phản lộ ra một chút trào phúng cổ thanh hà trong mắt hào quang lưu chuyển tựa hồ đang tự hỏi nhưng không ai biết hắn chính suy nghĩ cái gì nam cung phủ viện bên trong bầu không khí nặng nề mà quỷ bí chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 256, trăm ngụy vương thế tử nạp lan vấn nguyện hai năm trước hiện nay mục châu vương nạp lan bắc hải có cái mũi mũi gọi là nạp lan vấn nguyện chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn trước tiên khuynh nhân thành nghiêng về sau nhân quốc không chỉ có có gọi nhân hoa mắt thần cách khuôn mặt đẹp nữ tử này hiền tên còn muốn vượt qua mỹ mạo của nàng lúc mười tuổi thích gặp thảo nguyên đại hạ lâu khoáng không mưa mắt thấy mục thảo khô héo dê bỏ bởi vì không có nước uống dồn dập khát giết nữ tử này tự nạp Lan Hoàng Cung xuất phát ba bước một giật đầu năm bộ một giật đầu vẫn cứ dựa vào nhỏ yếu thân thể một đường leo đến Thiên Sắt Môn Tạ Dừng Ai cầu tổ tiên nạp Lan lão quái ra tay giải cứu nạp Lan lão quái sẽ không xuất thủ nếu có thể ra tay đã sớm ra tay rồi cũng sớm đã có người tới cầu không có một cái có thể thành công kỳ thực người trong thiên hạ cũng biết là nguyên nhân gì thảo nguyên đại hạ đây là thiên đạo càng là thiên đạo cao thủ càng ngày càng không thể làm trái thiên đạo trên thảo nguyên có rất nhiều phiên bản hoặc là thư tịch ghi chép hoặc là dân ca sướng tụng hoặc là miêu hình hội ảnh nói đều là ngày đó Tạ Dương Ngai thượng Nạp Lan vấn nguyệt cùng Nạp Lan lão quái vấn đáp dường như kinh phật vấn đáp có chút đáng tin có chút nhưng là hoàn toàn địa đặt nói tóm lại quả thực chính là khó mà tin nổi luôn luôn làm theo ý mình Nạp Lan lão quái dĩ nhiên thật bị nữ tử này thuyết phục thi triển ra thông thiên triệt địa thủ đoạn lấy một hồi sảng khoái tràn trề mưa to triệt để giải thảo nguyên thai hương. đây vẫn chỉ là một trong số đó nữ tử này tại trên thảo nguyên sự tích một đại cái soạn mấy ngày mấy đêm đều nói không hết nói thí dụ như xảo diệu xử án giải quyết dân chăn nuôi phân tranh việc lại truyền thuyết nàng thay đổi phường lống kỵ để những mục dân sinh hoạt một thoáng đề cao màng lớn còn có người nói nào đó đoạn ai cũng khoái ca dao liền xuất từ hỏi nguyện công chúa có chút thật sự là có chút là hậu nhân khiên cưỡng gắn ghép bất quá truyền thuyết cuối cùng một đoạn hẳn là cũng giả không được truyền thuyết lúc đó mục châu gió hêm sóng lặng dường như thế ngoại đảo nguyên mà trung nguyên nhưng là ngọn lửa chiến tranh nhiều năm liên tục hỗn loạn không thể tả thời loạn lạc ra anh hùng phân tranh ở trong thì có một tiêu hùng tiêu đạo lĩnh với ưu yến khởi nghĩa vũ trang nam trinh bắc chiến Mở rộng lãnh địa, rất nhanh trở thành cuối tuần thời loạn lạc bên trong chói mắt nhất một viên đem tinh. Hay là nghe nói Thảo Nguyên sinh nữ khuôn mặt đẹp cùng hiền lành, hay là chỉ là thuần túy muốn cùng Mục Châu kết làm nhân thân, lấy tiêu đến từ sau lưng uy hiếp, tiêu đạo lĩnh phái ra đặc phái viên hướng về Thảo Nguyên cầu hôn. Đặc phái viên hai cái tay, một tay cầm thư mời, một tay cầm chiến thư. Năm đó trên Thảo Nguyên ổ lên liền không nói tỉ mỉ, nói tóm lại, cầu thân thành công, không bao lâu, Nạp Lan vẫn ngượt ngồi xe hoa, gia Thảo Nguyên nhập trung nguyên, trở thành Ngụy Vương nguyệt phi. Thảo Nguyên truyền thuyết rời khỏi Thảo Nguyên. Không ở Thảo Nguyên, sự quan đối với nàng đi chép. liền chỉ được rất ít vài nét bút, nếu tiêu đạo linh trở thành hoàng đế, hay là đế vương sinh hoạt thường ngày chú trên nội dung sẽ nhiều hơn một chút, nhưng tiêu đạo linh vẫn không thành vì làm hoàng đế. trước tiên kỳ lạ hưởng mạng. mặc dù là nhiều ngôi tân triều sử quan đối với hắn tự thuật không thể nào quá nhiều, mà hắn trong đó một cái phi tử văn trường, tự nhiên thì càng ít. trước đây đọc sử tới chỗ này thời điểm, lưu hỏa trạch xưa nay chưa từng chú ý, hiện nay ngẫm lại, rộng mở trong sáng. tại sao trước đây mục châu đối với trung nguyên cũng không quá to lớn giả vọng, lại cứ gần nhất hai năm, trung nguyên thời loạn lạc nhất thống, chỉ tượng sơ xuất hiện, binh cường mã trắng. binh tinh lương đủ mục châu nhân nhưng phát điên như thế không để ý vô liếng vòng qua ưu châu cổ đạo đến đánh tại sao trên chiến trường cùng mục châu binh chém giết thời điểm thường có mục châu binh phấn đấu quên mình vô lên trên căn vẫn sụp sôi giống to vì làm công chúa báo thủ sau đó cùng bảo châu quân đồng quy vô tận lưu hỏa trạch là không quá chú ý những này cũng không phải là không thông này thiếu trên thảo nguyên truyền thuyết rời khỏi thảo nguyên đi vào trung nguyên nhưng truyền thuyết sẽ không bởi vậy mà đức tuyệt chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng đặc biệt là khi mục châu nhân cảm thấy bọn họ truyền thuyết là vì bọn họ vì trên thảo nguyên không nổi phân tranh ủy khúc cầu toàn gà cho cùng cái kia tiêu đạo linh sau bọn họ là tại vì làm thảo nguyên truyền thuyết báo thủ a tuy rằng căn cứ sách sử ghi chép tiêu đạo lĩnh nhường ngôi thời khắc cái tiêu nguyệt phi là từ ngoài thành trang viên mình ôm lấy địch thái tử chạy mất vì thế dân gian còn có rất nhiều truyền thuyết nhi truyền thuyết cái tiêu nguyệt phi là bị tân hoàng coi trọng nhưng không muốn thất trinh khí tiết mới chính mình chạy mất nga đúng rồi còn muốn nói rõ một chút này địch thái tử tiêu đạo linh tổng cộng hai con trai con lớn nhất tiêu vấn con thứ hai tên hầu như không có ghi chép hơn nữa nghiêm ngặt mà nói hai người xưa nay không phải thái tử tiêu đạo lĩnh không đăng cơ xưng đến y, nhiều nhất khả năng xưng thế tử lúc trước thế tử chi tranh cũng từng là bác ngụy một đoạn cố sự lập thế tử thời gian con lớn nhất xài tông hơn 6 tuổi con trưởng đức tôn con thứ hai chỉ có 3 tuổi thế nhưng tiêu đạo lĩnh yêu thích con thứ hai muốn lập ấu quân thân một mảnh phản đối tiếng ngoại trừ phế trường lập ấu không hợp quy củ ở ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là nạp lan vấn nguyệt là mục châu vương tộc người này nửa hán nửa địch không phải chủng tộc ta liền thế tử địch thế tử xưng hô tự nhiên mà sinh ra thế nhưng thế tử chi tranh vẫn không xuất hiện một kết quả tiêu đạo lĩnh liền chết rồi <cười> chuyện này là được một việc không đầu bàn xử án phong tiêu tiêu có thể là ngụy vương tiêu đạo lĩnh hải tử lưu hỏa trạch hay còn không thể tin được bất quá nếu là như vậy đối với nàng giới tính lưu hỏa trạch ngược lại có chút bình thường trở lại tại hoàng cung đại viện chuyện gì ngạc nhiên chuyện cổ quái sẽ không phát sinh vì tranh sủng ngạch nói sinh ra đến con gái là nhi tử đó cũng là lơ là bình thường chỉ bất quá nạp lan vẫn nguyện thủ đoạn có điểm kỳ lạ thôi bất quá chỉ cần ngẫm lại ngẫm lại mấy ngày trước đó cái kia phi thăng thành tiên lao gia hỏa xuất hiện cái gì kỳ lạ thủ đoạn đều không quá phận rồi chờ chút, nếu như phong tiêu tiêu quả thật là nạp lan vấn nguyện con gái, như vậy ngày đó, cái kia lao đầu không hiểu ra sao vô duyên vô cớ xuất hiện nguyên nhân, cũng là có thể giải thích nhà. phong tiêu tiêu là hắn đợi sau. Người nói ta, ta là tiêu đạo linh nữ. hải tử. phong tiêu tiêu cực lực bình tĩnh chính mình, bình tĩnh mở miệng đặt câu hỏi, xem ra đối đáp án cũng có chuẩn bị, có thể có hạ bằng chứng. có tiêu thiên gật đầu, nỗ lực đứng dậy chuyển một phương hướng, đem phía sau lưng nhắm ngay lưu hỏa trạch, giúp ta rút một thoáng. nói chính là then chốt trên tiếp phiến. lưu hỏa trạch chính xuất thần, nốc lo lắng bất động. phong tiêu tiêu hơi cảm thấy kỳ quái. liếc hắn một cái vẫn là đem lực chú ý na trở lại là trọng yếu hơn sự trên vươn tay ra giúp tiêu thiên đem bốn viên đã trưởng từ thiết phiến từng cái nổ xuống thiết phiến vào tay bắt đầu lạnh lẽo trầm trọng vết máu loang lộ ở dưới mặt còn có hoa văn chú phủ cũng không phải là phổ thông đề mạnh là pháp thuật gia công quá phổ thông thiết phiến có thể không phong được tiên thiên cao thủ thiết phiến ly thể huyết nhục trọng lại mơ hồ miệng vết thương tràn trề tiêu thiên không phát một tiếng thậm chí mày cũng không nhăn chút nào hoạt động một chút thủ đoạn khống chế huyết nhục nhanh chóng nối liền khỏi hẳn tiêu thiên bỗng nhiên phát lực một trưởng đào hướng về phía chính mình tâm tổ. Sì. xúc lực tay cắm xuống mà vào đồng thời xả đứt đoạn rồi sương sườn phát sinh thích lịch mặt bên trong vang lên giòn dã. ngươi làm cái gì vậy lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu đồng thời khiếp sợ mặt danh tiêu thiên nhưng sắc mặt như thường bàn tay tại ngực chấn động thiên linh dạo một lát sau rút tay về đi ra trên tay đã nhiều ra cái huyết nhục tràn chề giấy dầu bao nguyên lai like là đem bí mật dùng phương thức này bảo tồn với tiên thiên cao thủ mà nói này xác thực có thể được thế nhưng không khỏi máu tanh khủng bố chút tiêu thiên không hề có cảm giác thật giống vừa nay tất cả đều là tại người khác trên người làm như thế nằm giấy dầu bao Hình giá bên cạnh chậu rửa mặt bên trong bãi mới bãi hơi làm thính thẩy, đưa cho Phong Tiêu Tiêu, Địch Thái Tử, đây là Nguyệt Phi lưu lại tin. Trước tiên không nên gọi ta Địch Thái Tử. Tuy nói như thế, Phong Tiêu Tiêu vẫn là nhận lấy tin đi. Xé ra giấy dầu, bên trong là ố vàng trạm giấy, mụ mụ bút tích, Phong Tiêu Tiêu tự nhiên nhận đi ra, vừa thấy bên dưới không kìm lòng được rơi lệ. Hề như, vừa thấy được phong thư này, đó chính là ngươi đã cải về tên thật, quyết trí thể vì ta cùng ba ba của ngươi báo thủ, mụ mụ vừa là vui mừng, lại là lo lắng. Phong Tiêu Tiêu tay nhỏ run rẩy, kéo giấy viết thư xoắn xoạt vào rèn, che miệng lệ rơi lệ đẩy mặt đem thư xem xong. lưu họa trạch xem vừa là đau lòng lại là lo lắng, hắn rất muốn đi ra phía trước, an ủi phong tiêu tiêu yêu thường, nhưng là không phải lo lắng đoạn diêu phân diêu mang dương loại hình sự, hắn thật sự là bước không ra bước chân đi, không cách nào trưởng không vận mệnh cảm giác lần thứ nhất như vậy dám chắc, như vậy không thể nào chống cự đánh trúng hắn. hắn từng cho rằng thiên hạ không gì không thể vì đó sự, dù cho đã từng mê man thất lạc, từng ở vũ đương thiếu lâm chán nản chán nản, cũng chưa bao giờ giống như bây giờ, đối với vận mệnh sinh ra mê man, tin không giải, phong tiêu tiêu tuy rằng xem tỉ mỉ, từng chữ từng hàng cũng không tốn thời gian bao lâu. trân trọng đem tin thu vào trong lòng, thở phào một hơi, hắn chuyển hướng Tiêu Thiên, ta nghĩ, ta là của các ngươi địch thái tử, năm đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi đây nguy hiểm, thái tử, chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên rời nơi này lại nói. Tiên tâm đi, Nam cung gia đã tự lo không xong, nơi này bây giờ là chỗ an toàn nhất. Không sai, Nam cung gia đã bị khu thi tông bao vây, tùy tiện đi ra ngoài, nói không chắc bị song phương đều ngộ nhận làm kẻ địch, nếu rơi vào tay giặc công, đến không đếm thì à. Không bằng các loại, chờ chiến sự kết thúc, bất kể là đối mặt thiên đạo cao thủ, vẫn là Nam cung gia, phong tiêu tiêu tự tin. đều có chạy trốn được lượng. Phong Tiêu Tiêu nói như thế, năm đó sự kỳ thực không ai có thể nói rõ. Mặc dù Tiêu Thiên như vậy tiếp thân thân bệ, cũng chỉ là biết, một ngày nào đó, thân ở hoàng cung đại nội Tiêu đạo lĩnh đột nhiên bị thương, vô cùng nghiêm trọng thương. Tiêu đạo lĩnh võ công không thể nói có một không hai thiên hạ, từ trước sau này cũng gần như là vậy, đã đạt đến vũ tu tầng thứ bảy, tam hoa tụ đỉnh, cách trong truyền thuyết tứ đại trong cao thủ tương đối kém, cũng bất quá trên lệch một tầng. Tự nghĩ ra âm phủ thiên sát thuật càng có thể sương tụng giang hồ tuyệt học là ít có có thể cung cấp trong quân nhân tập luyện, giúp bọn họ đột phá đẳng cấp kỹ thuật. Bất quá. chính cái gọi là thiện định giả định thiện đang giả rơi hay là chính là nghệ nghiệp quá cao đi tiêu đạo linh xưa nay ở trong hoàng cung tự do đi tới không có người nào trong tầm tay điều này cũng làm cho đưa đến hắn tuy rằng bị vết thương trí chí mệnh chính mình không nói càng không có ai biết hắn là ở địa phương nào lúc nào bị thương tiếp đó triệu tập quần thần tuyên bố nhường ngôi yên tính sẽ chết tất cả xem ra như vậy nước chạy thành sông tất cả lại xem ra khác nhau như vậy tầm thường lưu nghĩa thành tiếp nhận tiêu đạo lĩnh trở thành mọi người thủ lĩnh tiêu đạo lanh cái chết buổi tối hôm đó phong tiêu tiêu vị trí tây sơn biệt viện bị lưu nghĩa thành phái người vây công chờ một thoáng Lưu Hỏa Trạch khó nhịn đầy bụng sự nghi ngờ, ngươi xác định những sát thủ kia là hoàng đế phái đi. trở tay móc ra linh lung song đao, không phải cầm loại cổ quái này bình khí ra hỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 259, không nên cùng thiên đạo cao thủ đối nghịch. Theo lý thuyết, Nam Cung Đông Thành hẳn là vui vẻ, nhưng hắn thực sự không cao hứng nội nhà, thấp thỏm trong lòng, liền Cứ như vậy thả hắn đi, không có cách nào không thấp thỏm, ai bị thiên đạo cao thủ nhìn chằm chằm, đều không cách nào chấn định tự nhiên, trừ phi, mình cũng là thiên đạo cao thủ, mà lại so với phương càng mạnh hơn, thật giống cực các lao tổ như vậy. còn có thể thế nào các hòa thượng than hai tay linh tu thiên đạo cùng vũ tu thiên đạo chính là như vậy vũ tu thiên đạo sức chiến đấu càng mạnh hơn nhưng linh tu thiên đạo linh thức rộng lớn càng có thể trên sát thiên đạo nếu trên chiến trường công thành khẳng định vũ tu tăng thêm một bậc nhưng giả như linh tu thiên đạo làm chiến đấu vũ tu thiên đạo không làm được bọn họ vô cùng bất nhập như vậy hố hồ gia hỏa này căn bản là không xuất toàn lực nam cung đông thành kinh ngạc không xuất toàn lực các lao tổ nhất miệng liền nguyên thần cũng không có nhúc đích. tại sao có thể xem như là xuất ra toàn lực Hắn đó là biết khó mà lui nam cung đông thành không bởi nghĩ hoặc nhưng là là chính bản thân hắn nói, hắn đạo gọi là không chế, nhất định phải đem hết thể sự vật triệt để nắm trong lòng bàn tay, bằng không thì sẽ tẩu hòa nhập ma, thân tử đạo tiêu đây. Hắn cứ như vậy đi, lẽ nào? Cái gọi là không chế, chỉ là đối lập chính mình nhược người mà nói. Hắn một cái mới vừa vào thiên đạo gà con, chẳng lẽ còn đến mơ hao đi khống chế thiên đạo người số một hay sao? Các ngươi đều yếu hơn hắn, cho nên hắn nhất định phải phục tùng hắn đạo, dù cho trở thành tu chân giới công địch, thế nhưng gặp được hắn, hắn đạo không có chỗ xuống tay, cũng là có thể không tuân theo. Ngươi cho rằng hắn cuối cùng tại sao mới cười? Hắn đây là đang cảm ơn tan nhi. Nếu ta không xuất hiện, tối nay hắn cũng chỉ có san bằng nam cung phủ sau đó bị 6 tông trưởng lão hội truy sát, trở thành thiên hạ công địch. Vậy, nói cách khác, ta hầu như tiêu hao hết nam cung gia tài lực thuê người ra tay, kết quả lại là, nhưng là cứu cái kia cổ thanh hà một mạng, khiến cho hắn không đến thân tử đạo tiêu. Nam cung đông thành run dậy nói rằng, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, khổ bức khổ dồi giả, liền không gì hơn chính mình. Còn có so với mình càng oan đầu to một có? Có hay không? Cũng không có thể nói như vậy, chỉ ít các ngươi nam cung ra trên dưới, tạm thời có thể bảo toàn. hơn nữa điều này cũng không có thể bán ta cái kia cổ thanh hà dù sao cũng là thiên đạo cao thủ hắn tuy rằng điều tra không ra sự tồn tại của ta muốn toán thâu ý tưởng của ngươi nhưng là không có nhiều khó ta e sợ hắn tử vừa mới bắt đầu chính là phối hợp ngươi đang diễn trò các gác lao tổ nói ra càng thêm tàn khốc trật tướng nam cung đông thành kinh ngạc bất động hồi tưởng cổ thanh hà chạy cái kia gọn gàng nhanh trong bóng lưng ý vị thâm trường mỉm cười có thể có vô cùng có khả năng nếu không có như vậy cái kia cổ thanh hà cũng căn bản không có cần thiết đem lưu thần cho thả lại tới thu hoạch khá dồi dào hòa thượng tâm tình rất tốt vui cười hớn hở nói Cuối cùng đưa ngươi một câu nói đi. Nhìn rách nát sân, tàn tạ gia tộc, Nam Cung Đông Thành mở miệng quay đầu, tim như bị lao cát, nói cái gì? Giống như ngươi vậy phàm nhân bình dân, ngàn vạn ngàn vạn lần đừng muốn. Không nên nghĩ cùng thiên đạo cao thủ đối nghịch. Nếu không phải đánh không lại hắn, Nam Cung Đông Thành thật muốn thai to quát tử tử người này trên mặt, đem lê tẩm kia khuôn mặt tươi cười, đánh thành đầu heo. Lúc này hắn mới biết được, hòa thượng này tại sao bị người gọi là cực các lao tổ. Buôn bán công bằng, rất đáng tin, nhưng chính là có thể đem người tức giận ngũ tạm đều phần. Hắn cái kia ác tự, nguyên lai like không phải ác, ác mà là đáng ghét tác nha. Không nên tức giận không nên tức giận, phảng phất hưởng thụ như thế, nhìn nam cung đông thành khổ bức khổ rồi mặt, hòa thượng lắc đầu, tức điên lên thân thể không đáng nha, như vậy đi, trong lồng che những kia con chuột liền không với người đòi tiền, cho là bồi đưa, hung hãn ra tay, đen kịt tình khí nắm chặt, phảng phất nắm đơn bạc điểu lồng sắt như thế, dễ dàng sẽ ra phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ lao tủ cửa lớn, gian phong nóc lộ ra bên trong phong tiêu tiêu, lưu hỏa chạy, tiêu thiên còn có còn lại hai mươi, tên tù phạm, tây báng, huyền thiết môn liền với nửa bước tường bì, ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra hồ sâu, ta kiên cố cực kỳ huyền thiết nhà a. nam cung đông thành trong lòng đại đau, bi thiết một tiếng lập tức lại câm miệng không nói cái gọi là không gì không xuyên thủng khi không được cực gác lao tổ một trào lực lượng tựa hồ thật giống cũng không cái gì đáng đến khoe khoang a càng thêm ngoài dự liệu của hắn là là lao tù bên trong tình hình A, các ngươi là lúc nào lúc nào khu thi tông đã triệt thiên quang đã xuất hiện lao tù mọi người ngầm đầu nhìn sáng sủa trời quang, hay còn không thể tin được không ngờ phương thức này giành lấy tự do không sai bọn họ tự do tuy rằng vẹn vẹn là hình thức trên cực gác lao tổ trực tiếp kéo ra nóc nhà lao tù bên trong cái kia từng cây từng cây chứng thiên hội đầy linh chú pháp phù lưới sắt lan cùng với khổng lồ kiên cố càng thêm tinh vi phức tạp cửa lao cự cử tỏa liền đồng thời mất đi hiệu quả các lao tổ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì thế nhưng các lao tổ cái kia phó hình tượng lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu nhưng là khắc sâu ấn tượng một chút bên dưới liền nhận ra hít vào một ngụm khí lạnh đó là cực các lao tổ tiêu thiên cũng theo hít vào một ngụm khí lạnh nhân tên nhi thủ ảnh nhi tứ đại cao thủ một trong cực các lao tổ tiêu thiên tự nhiên là nghe nói qua nhìn lại một chút kiên cố cực kỳ huyền thiết nhà giam kết cục đánh giá đánh giá mình có thể làm tới trình độ nào đối với người này tu vi cảnh giới ngoại trừ hít khí lạnh đã không có bất kỳ ngôn tử có thể hình dung thái tử các ngươi đi trước ta ngăn trở hắn còn có ta còn có ta tù phạm môn đều là tiêu thiên thủ hạ có biết nội tình có không biết bất quá trải qua lao tù bên trong chất vấn hiện tại mọi người đều biết có người ánh mắt phức tạp cũng bất động có nhảy ra nhà giam lấy các loại phương thức ngoại trừ trên người gông xiềng che ở phong tiêu tiêu trước đó không nên gấp mọi người cùng nhau đi quát một tiếng phong tiêu tiêu một tay dơ kiếm một tay móc ra từ lục ra nơi đổi về tham lang tranh giành cọc đưa cho lưu hỏa trạch tình huống như thế người sáng suốt đều hiểu được các lão tổ là cùng nam cung đông thành đứng ở mỗi bên, không trốn làm chi. Vũ âm ra khỏi vỏ, thiên diễn anh linh, ra thiên cái điệu tuyệt tâm hồn trong nháy mắt xuất hiện, tại phong tiêu tiêu điều động hạ, chậm rãi bắt đầu thốn phệ, diễn biến. Đồng thời ở nơi kia, lưu hỏa trạch cũng nhanh chóng điều giáo được rồi tiếp cận tản tạ tham lang tranh giành cọc, bạch lộc bốn phương tám hướng chạy băng băng mà đi, tham lang chi xa vận sức trở phát động. Lên xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Uy một chương hai mỗi người đi một ngã bất ly bất khí. Không sai, nhất định phải tách ra. Cực các lao tổ tuy bị rơi vào xa xa xa xa nhưng hắn cái kia bông tuyết phi toa sắt lên lưu quang trong bầu trời đêm tham lang trên chiến xa có thể xem rõ rõ ràng ràng. khoảng cách xem ra xa xôi lấy tham lang chiến xa hoặc là lao tổ phi toa tốc độ cũng là vài cái hô hấp công phu nếu cách ra cực các lao tổ mục tiêu một là chín tầng phi kiếm hai là tuy chẳng biết tại sao hẳn là chỉ lưu hỏa trạch cùng hợp thân thể những người khác tương đối an toàn nhiều hơn nữa sở dĩ bị cực các lao tổ vẫn đuổi gần một cái nguyên nhân rất lớn là tham lang trên chiến xa đứng ngồi số hai mấy nhân quá tải nha ở đây đều là chút kinh nghiệm lao đạo đồ nghĩ lại trong lúc đó liền muốn rõ ràng dồn dập yêu cầu xuống xe có mấy người thì lại thẳng thắn trực tiếp nhảy xuống xe tỉnh thì tinh lực tiêu thiên là cuối cùng một cái lâm xuống xe trước đó chỉ tay hướng về phong tiêu tiêu hư điểm quá khứ từ trên đầu ngón tay tinh huyết dâng trào dáng xuống phong tiêu tiêu giữa không trung huyết liền bắt đầu tổ hợp biến hóa như chú phủ nhiên rơi vào phong tiêu tiêu trong tay không gặp nơi đây chính là long tương hổ bí hai doanh cư trú vị trí thái tử sau khi thoát hiểm có thể đi tìm chúng ta ta long tương hổ bí hai doanh năm trăm chúng đều kiện chân lấy trở. tinh huyết ở trong tay hóa thành một tấm giản dị địa đồ còn có nhỏ bé đánh dấu Phong Tiêu Tiêu cảm thụ trong lòng bàn tay biến hóa, gật đầu gật đầu. Tiêu Thiên cũng nhảy xuống chiến xa, tuy có tâm bảo vệ Phong Tiêu Tiêu, vừa mới hừng hực khí thế một trận chiến qua đi, hắn cũng rõ ràng biết được, Phong Tiêu Tiêu lưu Hỏa Trạch cùng cực các lao tổ chiến đấu, đã vượt ra khỏi hắn có thể nhúng tay cấp độ, hay nhất trợ giúp Phong Tiêu Tiêu biện pháp đó là không cản trở. Bất quá sau khi xuống xe, hắn vẫn chưa như cái khác nhân như thế, lập tức thừa dịp bóng đêm miểm hộ, tại đại danh phủ Bắc Dao ở ngoài bắt đầu bỏ chạy, mà là sau khi hạ xuống nhìn như lưu tinh chạy như bay, càng ngày càng nhanh chiến xa, một mặt vui mừng. Năm đó vị kia đạo trưởng quả thực thiết khẩu đoạn, chuẩn xác không có lầm. ẩn cư cổ đạo 15 năm a rốt cục đợi được thái tử thành nhân thân thủ cao siêu bảo vật kề bên người có thể ký thác trong lúc vô tình đã lệ nóng doanh trọng thật không biết đại ca tam đệ tứ đệ chiếm được tin tức này sẽ vui vẻ thành hình dáng ra sao những người còn lại tận tán tham lang tranh giành tốc độ lập tức ra nhanh hơn không ít cùng cực các lao tổ tốc độ càng ngày càng xa thế nhưng thế nhưng lưu hỏa trạch cùng phong tiêu tiêu đều biết như vậy tình hình vẫn cứ không thể lâu dài vì sao ẩm ẩm ẩm mỗi chạy như bay mấy trượng tham lang chiến xa liền phát sinh kinh thiên động địa va chạm vang đánh trên không quần quận mà qua Phảng phất mang theo xuyến xuyến sấm xét. Trước đó đã từng nói, tham lang tranh giành cọc vết dạng khắp nơi, vượt ra khỏi sử dụng hạn chế. Tuy rằng có linh kiếm vũ âm lực lượng bảo vệ, hẳn là không tốn thời gian dài, xe này sẽ tan vỡ rồi. Không lắm có thể nói, thu chiến xa, đổi vũ âm, linh kiếm tốc độ có một không hai thiên hạ, dắt lưu hỏa Trạch cùng phong tiêu tiêu nhanh như chớp, trong khoảnh khắc lại đem cực gác lao tổ hạ xuống một khoảng cách. Tới tay con vịt, có thể làm cho chúng nó cho bay. Cực gác lao tổ tất cả không cam lòng, một cái tinh huyết phun ra, hung hãn thi thuật, thiên ma giải thể. Hắn xem như là động vốn liếng rồi. Vũ tu tám tầng Thiên Ma giải thể, cùng phổ Thông Thiên Ma giải thể còn không như thế, Cứ các lao tổ thân thể, trong nháy mắt đã biến thành đỏ đậm màu máu, phản phất là huyết nục hóa thân. Không sai, chính là huyết nục hóa thân. Đến Vũ tu tám tầng, liền có thể bản thân hóa huyết thân, hai người cũng vì một thể. Nguyên bản nóng ánh long lanh như thủy tinh phi toa chiến xa, trải qua này thuốc một chút, màu sắc nhanh chóng chuyển trở thành đỏ như máu sâu sắc, đồng thời có đen kịt khí tức không ngừng xâm nhiễm quái tán. Hoàn mỹ không một vết tinh thể kết cấu, nhanh chóng bắt đầu có vết dạng sản sinh, lít nha lít nhít như mạng nhện kia. Thế nhưng, tốc độ nhưng cũng đạt tới kinh thế hai tụ trình độ. tự bầu trời thì quá, tiếng gió gầm rú liền đem Sơn Dã biển Dương Lịch trở thành hai nửa, thật giống nhân tóc bên trong phân. Tốc độ kia lại vẫn vượt quá Linh kiếm vũ âm 3 phần. Khoảng cách lần thứ hai bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Cực Gác lao tổ thủ lần này, nhất định không cách nào kéo dài, chỉ là nhất thời cực tốc, thế nhưng, nhất thời là đủ rồi, chỉ cần có thể đuổi theo Lưu Hỏa Trạch cùng Phong Tiêu Tiêu. Hai người này bay trốn dựa cả vào Linh kiếm vũ âm, Linh kiếm vũ âm tuy rằng thông linh, thần thức nhưng được, cũng không giống như nhân loại bình thường trong lúc nguy cấp có thể bùng nổ ra tiềm lực. Phong Tiêu Tiêu đã đem hết toàn lực thôi thúc, cũng chỉ có thể nhìn Cực Gác lao tổ một phần phân đến gần. nếu đón thêm gần một ít, dù cho vũ âm trốn vào thiên đạo thoát ly, cũng căn bản chạy không thoát cực các lao tổ cơ sở ngầm. giống như ngoài khơi đi ngươi muốn tiềm tàng đáy nước, kẻ địch khoảng cách xa ngươi nhảy xuống thủy, làm địch nhân tiếp cận, liền khó phân rõ vị trí của ngươi. thế nhưng giả như kẻ địch đi gần rồi ngươi mới hạ thủy, tuy rằng mặt nước vận đục có thể che giấu thân hình, không hẳn không thể để cho nhân đục nước béo có đến. chúng ta e sợ còn phải lại phân. nhìn cực các lao tổ thân ảnh, lưu hỏa Trạch cắn răng nói. lại phân. phong tiêu tiêu sửng sốt, lập tức lắc đầu, đừng. nếu cách ra, chính mình có linh kiếm vũ âm hộ thân. Phi Thiên Đột Địa rất có cơ hội thoát khỏi các lao tổ dây dưa, thế nhưng Lưu Hoa trước đây hắn cũng không có vũ âm như vậy gì bảo. Không được, trở tay một chảo, Phong Tiêu Tiêu kiên định kéo lại Lưu Hoa Trạch thủ đoạn. Tiêu Tiêu, ta có một chuyện giấu ở trong lòng hồi lâu, muốn cùng ngươi nói. Vốn là không quá quan trọng, thế nhưng sau ngày hôm nay, tựa hồ biến cực kỳ trọng yếu. Lưu Hoa Trạch tâm ý đã định, nhìn chăm chú Phong Tiêu Tiêu, âm thanh cố khốc. Phong Tiêu Tiêu trong lòng sinh ra một chút bất an, nhưng tay chảo như lao. Ngươi biết ta bản họ Lưu, thế nhưng ngươi có biết, ta tên thật tên gì? Hai ngày này vẫn không kỵ sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại rốt cục có thể nói. Ta tên thật Trường Canh, Sa hôm, Lưu Trường Canh, Sa hôm. Tựa hồ còn có một cái phong tước, Khải Quận Vương. Hoàng đế Lưu Nghĩa Thành, là ta nhị thúc. Thiên hạ đều biết, Ngũ Nhi Quận Vương, Lão Đại Khải Quận Vương Lưu Trường Canh, Sa hôm, lão nhị hàng quận vương Lưu Tuổi, lão tam trực quận vương Lưu Trấn, lão tứ trí quận vương Lưu Thần, lão ngũ Dũng quận vương Lưu Anh Hoặc. Lưu Hòa Trạch, tên thật Lưu Trường Canh, Sa hôm, là Hoàng đế Lưu Nghĩa Thành chất nhi. Cái gì? Phong Tiêu Tiêu thân thể mềm mại chấn động, rốt cuộc kiềm chế không giới nghe được tin tức kia lúc khiếp sợ. Lưu Hòa Trạch nhân cơ hội đánh tay mà đi, không dám có chút do dự. một khi do dự, chính hắn đều không xác định, có hay không còn có bông ra dưỡng khí. Vân nhược ca vân nhược, mỗi ngày lấy khí giữa người, ngày hôm nay cuối cùng đã tới dùng người lúc. Thần thông, tu, phốc, trắng đoán vũ đoàn bị lưu hỏa trạch thần thông ngưng lại, càng kết thành toàn thần trở nên trắng một thanh trưởng kiếm. Thần kiếm trên chuôi kiếm vân vân nằm dày đặc, nhưng hết thể hoa văn đều là cố định bất động, không phải xương mù như vậy lưu chuyển bất định. Tuy kết thành thể rắn, lưu hỏa trạch đối với vật ấy sai khiến, tựa hồ so với trạng thái khí lúc càng cường hắn hơn. Một tay cầm kiếm chuôi. một tay thần thông thôi phát cùng phong tiêu tiêu đột nhiên thoát ly liền như người tự hai phiết anh em hai cánh cùng phong tiêu tiêu càng đi càng xa tiêu tiêu nếu có thể cha mẹ ngươi nợ máu ta định hướng ta cái kia nhị thuốc hỏi ra cái thị phi khúc trực được nếu là nếu là nếu là giả chẳng lẽ nói long tương hổ bí hai doanh năm trăm sĩ tô ra trên giới già trẻ còn có mãn đu hiến nơi bất tính toàn bộ trên thảo nguyên dân chăn nuôi đều đang nói dối tại vu hãm chính mình cái kia thúc thúc nếu là thật sự nếu là thật sự chính mình thúc thúc liền thật là phong tiêu, tiêu không đội trời chung nợ máu chính mình có thể làm sao lại nên như thế nào phân biệt tuy quyết tuyệt, một câu nói sau cùng này, lưu hỏa trạch càng nói không nên lời, cũng không biết nên như thế nào lối ra, mở miệng. May mắn cùng thất lạc, cực đoan mâu thuẫn tràn ngập trái tim. May mắn, Vân Nhược chi kiếm tốc độ cũng không tính chậm, so với bình thường kết đăng kỳ, thậm chí là linh động kỳ linh tu tốc độ đều còn nhanh hơn 3 phần. Trong lúc hô hấp, hai người đã kéo dài khoảng cách mấy chục trượng, thằng nếu không phải là có ý tăng cao âm thanh, lẫn nhau nói chuyện đã nghe không được. Thất lạc, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Cứ như vậy, cùng Phong Tiêu tiêu phân biệt, tỉ mỉ toán toán, đính ước tới nay, tổng cộng 4 ngày hai người không quá quá một ngày sống yên ổn tháng ngày chiến đấu hôn mê chăm sóc tái chiến đấu một người khác hôn mê thay đổi người chăm sóc kế tục chiến đấu vẫn cứ chiến đấu cho tới giờ khác này vạn bất đắc dĩ muốn tách ra phía sau phương rồi lại theo cái tội ác đẩy trời thiên hạ đều biết cực gác lao tổ tiền biết lần này phân biệt cũng không phải là vĩnh biệt đây trên thực tế lưu hỏa trạch đã làm xong bất hạnh rơi vào tay địch chuẩn bị cùng phong tiêu tiêu bên trong phần có sau hắn con càng quả càng lớn vừa bắt đầu còn là một nhân tự sau đó thì lại đã biến thành sủng tự lại sau đó thẳng thắn làm nhân tự quay đầu chuyển hướng cực gác lao tổ bay đi Hắn phải cho Phong Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian, Phong Tiêu Tiêu có linh kiếm vũ âm nơi tay, chỉ cần có thể thoát ra cực các lão tổ tầm mắt, liền có cơ hội ẩn đi thân hình, trốn vào thiên đạo, triệt để thoát khỏi truy tung. Từ trên mặt đất, nếu có bách Phát bách chúng thật tinh tưởng, liền có thể nhìn thấy một cái màu trắng nhỏ bé tiêm châm, dũng bánh không sợ chết, không biết tự lượng sức mình, nên đòn hướng đối với hướng về mà đến, kinh động thiên hạ màu đỏ như máu lưu tinh. Không, không phải một cái tê châm, là hai cái, một căn khác vi tô một ít, châm tứ phương, làm dày đặc đồng biển tung bay hồn. Phong Tiêu Tiêu châm. Lưu Hỏa Trạch muốn loạn mỗi người đi một ngả. đến xem phong tiêu tiêu có đáp ứng hay không nha. Vân nhược hỏa kiếm, tốc độ phi hành sao có thể có thể so sánh linh kiếm vũ âm càng nhanh hơn. Lưu hỏa trạch một lòng về phi, thậm chí không dám hướng về phong tiêu tiêu bên kia xem, coi chính mình trước tiên phi thành một người tự, lại phi thành một cái sở tự, sau phi thành một cái nhất tự, nhưng không hiểu được bắt đầu xác thực là người không sai, lại sau đó cũng không phải sưởng, mà là một, cuối cùng là phong tiêu tiêu xoay chuyển cái cùng lưu hỏa trạch không giống đại quyền, mục đích cuối cùng điệp nhưng là giống nhau. Các lão tổ, phi phi, lưu hỏa trạch cũng thấy xuất ra không đúng, nhìn lại tham xem, đột nhiên biến sắc, người nữ nhân này. Không phải cho ngươi kế tục phi sao? Phong Tiêu Tiêu cắn răng nắm tay, quật cường tính tỉnh lộ ra ngoài hoàn toàn, không đem lời nói rõ ràng ra, tại sao có thể cho ngươi dễ dàng như vậy liền đi? Đi, đi. Lưu hỏa Trạch Thần Thông của lấy, bên ngoài mười mấy trượng gió to thổi, thật giống tại dùng miệng thổi khí, muốn đem Phong Tiêu Tiêu thổi đi như thế. Thế nhưng, làm sao có khả năng? Phong Tiêu Tiêu linh kiếm chuyển động, dễ dàng đem những kia phong thiết liệp xiển. Người nữ nhân này, thật muốn cùng chết sao? Sơ sẩy trong lúc đó, các lao tổ màu máu lưu tinh đã phi gần, giờ khắc này cho dù còn muốn chạy, cũng không kịp. Lưu hỏa Trạch đối với Phong Tiêu Tiêu chừng mắt thụ mục, chúng nói lời nói thật, cho dù chết cũng phải trước khi chết đem lời nói rõ ràng ra. Phong Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kiên nghị. Hừ, rốt cuộc biết, trốn không thoát lao tổ lòng bàn tay chứ. Cử các lao tổ hừ âm thanh truyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 265, trăm ngươi là giao thất ta là thị cá, mang theo Lưu hỏa Trạch, các lao tổ tiên trở về Bảo Châu Thành. Thế Nam Cung ra ngăn lại Cổ Thanh Hà là có cái giá phải trả. Dùng sâu không thấy đáy túi cả khôn, đem Nam Cung Giang kho tàng hầu như chuyển không còn một ngỗng. trực chuyển Nam Cung ra trên dưới sắc mặt trắng bệnh thần tình khổ bước sau hai người một lần nữa ra đi hướng Tây xuất phát thân là tứ đại cao thủ cực ác lao tổ tốc độ phi hành không hẳn có ngự kiếm phong tiêu tiêu nhanh chín tầng trên linh kiếm dù sao thế gian khó tìm một đêm bất chi bất giác quá khứ cùng ngày quăng dần ánh bình minh đến lúc hai người dần dần bay khỏi U nước kiến khu rõ ràng nhất địa bạo đặc thù là hai người dưới chân mảnh này ba quang minh ngông minh ngông vô bờ thủy vực mảnh này thủy gọi là Ô Lương Tố Hải là mục châu thảo nguyên Nam Bộ quần sơn đỉnh Tuyết Thủy Hòa Tan Hội tụ mà thành chính bắt ngang tại U Châu cổ đạo Chi Tây nhìn thấy mảnh này hải cũng là biết cách lưu yến nơi, lại đi tây nhưng là kéo dài quần sơn, giáp mấy cái sông lớn. Lưu yến nơi quần sơn hướng nam kéo dài, tạo thành 8000 thái hành, Ô Lương Tố Hải chi tây sơn mạch thì lại so với thái hành sơn mạch lại cao đại phức tạp rất nhiều. Phương Bắc một cái đổ vật hướng về núi lớn, hoán làm Âm Sơn sơn mạch, là trung nguyên cùng Mục Châu với phương Tây thiên nhiên đường rối. Âm Sơn sơn mạch một đường hướng đông, hướng bắc, dần vào núi Tuyết Phúc địa, cuối cùng tại Tuyết Lang Nguyên Tây cùng Đại Tuyết Sơn tụ hợp nơi, đó là Mộc Châu nhân thánh địa, Thảo Nguyên nhân tín ngưỡng nơi, Thiên Sát môn, Tả Dương Ngai. Âm Sơn trong sơn mạch đoạn nơi hướng nam, nhưng là vạn dặm hạ Lan Sơn. Âm sơn sơn mạch kết ra Thiên sát môn, Thái hành sơn một đường hướng Tây hướng Nam, với lạc thủy chi đông, tụ hợp nơi sinh ra Tung sơn. Tung sơn trên thiếu lâm tự chấp Trung nguyên tu chân chi người cầm đầu. Cùng trước hai người so với, Hạ Lan sơn cũng không chút nào kém, và dòng hệ lạng từ ầm trong núi rắn vào bắt nguồn từ Trung nguyên, một đường hướng bắt chảy vào núi Tuyết Phúc địa, cho đến cực bắc băng Dương Chín Minh Hà, đi ngược dòng nước, vượt qua lạc thủy, xuyên qua thần lĩnh, cuối cùng tại phía Nam thay tên cải tính hoán làm Vũ Lăng sơn. Vũ Lăng trong ngọn núi có Tiên sơn Vũ Đường, động Tiên Phúc địa, nói chính là tu chân tông môn chi tiêu giao tự tại, phúc trạch thâm hậu. không phải trên thực tế, hết thảy tu chân đại phái, động chính là sơn, phúc cũng là sơn. đại địa có sơn nô lên, liền như người thân thể biểu có gân xanh lộ ra, đại diện cho phía dưới có huyết mạch tuần kinh, có thiên địa linh khí hội tụ. do vũ lăng sơn cùng hạ lan sơn lại đi tây, nam bộ vũ lăng sơn chi tây, là được xưng nơi giàu tài nguyên tiên nhiên đích châu thuộc xuyên, bắc bộ hạ lan sơn đi tây, cũng là ốc giã ngàn dặm, được xưng tái bắc giang nam sông hoàng nơi. một đêm công phu, hai người ra đại danh phủ đi tới ô lương tố hải, phỏng chừng còn cần hai ngày, có thể đến không quá bắt mắt lữ lương sơn, lại hai ngày vượt qua chín minh Hà, lại hoa bốn ngày vượt qua hạ lan sơn. còn bao la sông hoàng nơi thì càng tốn, không có 7, 8 ngày tuyệt không bắt được được lưu hỏa trạch cũng không biết cực các lao tổ chỗ cần đến đến tột cùng ở nơi đâu có truyền thuyết gia hỏa này xào huyệt là tại tây vực đại Huyên, bất quá đối với này truyền thuyết lưu hỏa trạch không chút nào biết hắn cũng không hỏi theo cực các lao tổ một đường phi, chuyên tâm hành khí tu luyện đói thì ăn bị nốt liền ngủ khi lại một lần nữa lưu hỏa trạch ăn như hùm như sói gió cuốn mây tan đem cực các lao tổ bộ đến lợn núi gặm đi một nửa sau cực các lao tổ đều bành không được ngươi đến cùng là không có tâm nhã nha. vẫn là không có tâm nhã nha. vẫn là không có tâm nhã nha. các lao tổ cái gì sóng to gió lớn không có trải qua tự xưng là cũng là kiến thức rộng rãi sắp chết người thấy không có một ngàn cũng có 800 trăm xuống tới chỉ có thể nước chạy bèo trôi thăng đấu tiểu dân lên tới sắp sửa độ kiếp trọng cao thủ thật không có gặp gỡ lưu hỏa trạch như vậy thật giống sắp nên đón không phải tử vong mà chỉ là trời tối nên ngủ một giấc răng rắc răng rắc răng rắc mấy cái lại xé hết một cái chư chân lưu hỏa trạch giơ lên bóng loáng sáng loáng sáng miệng lao tổ ngươi nếu có thể trả lời vài vấn đề ta liền nói cho ngươi biết vì sao lại như vậy cùng lao tổ ta nói điều kiện giả hòa thượng xem thường những môi Lưu Hoa Trạch kế tục túi đầu bắt đầu ăn. Khoảng khắc sau, hảo thôi hảo thôi, ngươi hỏi đi, ta cũng không bảo đảm nhất định trả lời. Cử các lao tổ chịu thua. Cái gì là cùng hợp thân thể? Đổi một cái lợn rừng chân khởi công, Lưu Hoa Trạch một bên ai, nghiền mất một bên mơ hồ không rõ hỏi. Căn cứ tu chân tông môn điển tịch ghi chép, cùng hợp thân thể thiên phú dị bẩm, trời sinh liền có thể khống chế thủy hỏa hai hành không bị thiên phú xung đột ảnh hưởng, tốc độ tu luyện kinh thế hai thủ, vượt xa người thường ngươi đây hẳn phải biết. Cử các lao tổ cười thần bí, bất quá tại vũ tu bí mật trong truyền thừa, cùng hợp thân thể, so với tu chân tông môn ghi chép càng cường đại hơn, càng thần bí hơn. Ngươi biết vì sao? Những kia linh tu trong tông môn cùng hợp thân thể, xưa nay xem thường tu hành vũ tu công pháp, chỉ có vũ tu cùng hợp thân thể sẽ thử nghiệm linh tu chi đạo. Vì lẽ đó việc này chỉ ở vũ tu truyền lưu, không có linh tu biết. Trên trời dưới đất chỉ có cùng hợp thân thể có thể linh vũ song. Đối với thiên phú thần thông lý giải có sai lệch, thế nhưng cực các lao tổ nói tới cơ bản không có lầm. Lưu hỏa trạch gật gù kế tục vấn đề. Vấn đề thứ hai, lao tổ cùng tiêu đạo lĩnh đến tột cùng có gì quan hệ? Tiêu đạo lĩnh nhướng cái bên trong có gì hiểm cơ? Vừa mới vẫn sắc mặt như thường cực các lao tổ, trong nháy mắt biến sắc, thay cái vấn đề. chưa cho ra đáp án nhưng tình hình đã vô cùng rõ ràng. Cứ các lão tổ chí ít biết năm đó là xảy ra chuyện gì không thể nói được vẫn đã từng tham dự trong đó quá. Ồ. Lưu hỏa trạch nghe vậy gật đầu kế tục hồ an hải nét nhưng không nói lời nào. Cứ các lao tổ thấy hắn thần tình biết hỏi không ra đáp án trong lòng hỏa khí. nay một trận nhưng là chính mình vua bạch trả lời cái vấn đề. bất quá Lưu hỏa trạch không để cho mình thoải mái mình cũng không thể để cho hắn thư thái cũng mặc kệ Lưu hỏa trạch có còn hay không ăn xong tình khí bàn tay lớn một cái tát đập xuống đến đập bẹp trên đống lửa thịt đập diệt lửa trại đập cho bụi bốn phía tung tóe. Khái khái khái, Lưu hỏa Trạch đột nhiên không kịp phong bị, bị bùi mù nào mặt mày sám xịt, không nhịn được khó khăn. các lao Tổ cũng không biết, Lưu hỏa Trạch thiên phú thần thông chính là làm cái này, quản hắn là cố ý vẫn là không chú ý, lao Tổ tâm tình là trong nháy mắt chuyển biến tốt rất nhiều. Một tay kêu biến ảo thành hình, trong hư không đem Lưu hỏa Trạch một chảo nhảy lên không trung, không ăn, xuất phát. Phi không tới vài bước, c�ực các lao Tổ lại quay đầu lại, trừng mắt Lưu Hỏa Trạch phẫn nộ, vừa nặng mười mấy cân, ngươi trừ à? Lưu Hỏa Trạch vỗ một cái tròn vo cái bụng, chết nhanh người, không nữa ăn nhiều chút uống chút, chẳng phải thiệt tỏi lớn? nụ cười rất là hàm hậu. không có cách nào nha muốn không hàm hậu cũng không được trong vòng 3 ngày nặng ít nói 30 mươi cân nguyên bản hình thể tiêu chuẩn hắn giờ khác này chưa đôi đổi gà đại bính mặt một thấm chưa quen thuộc hắn người tuyệt đối đều nhận không ra ngươi liền ăn ăn ăn ăn no chết đi từ các lao tổ căm giận nhân đạo không biết từ đâu nhi dĩ nhiên lại biến ra một con nướng ký lợn dừng đến ném về phía lưu Hỏa trạch có bản lĩnh ngươi sẽ đem điều này cũng ăn cảm ơn lão tổ dương tay nhận lưu Hỏa trạch cũng không khắc khí, túi đầu gặm lấy gặm để thật giống thật sự muốn ăn đến chết no dáng vẻ nhìn Lưu Hỏa trạch ăn nhiều đại nhai dáng vẻ các lao tổ hốt phát kỳ mướn ta nói ngươi không phải mơ hão, ăn quá nặng để lao tổ ta không di chuyển được ngươi chứ lao tổ đã là 8 tầng vũ tu đam sơn mà đi có chút khoa trường bất quá đam cái nặng mấy vạn cân vật chạy đi vẫn cứ cùng ngoạn như thế ta tuy không thế nào thông minh còn không đến mức nghĩ ra như vậy ý nghĩ kỳ lạ biện pháp được bài xương gãy đầu dịch dịch hàm răng lưu hỏa trạch một lần nữa túi đầu đại nhai vậy thì tốt vậy thì tốt các lao tổ đầy mặt nghi hoặc gật đầu liền như vậy vẫn chạy đi đảo mắt quá nửa tháng hai người đi tới chuyến này đệ nhất cửa ải lớn ra dự quan có từ thiên sơn phát nguyên tuyết hoàng sông đánh này trải qua từ bắc hướng nam trực rót vào tiến vào mênh mông tây hải dán vào cạnh biển đi tây thì lại lại là vắt ngang nam bắc một đạo sơn mạch thậm chí vượt qua toàn bộ tây hải khiến cho tây hải gần ngạn nước cạn lãng khinh nay đạo sơn mạch tại sông hoàng nơi ra dự con tây liền gọi là cô lôn dầm rạp cô lôn nghèo thiên cực điểm thiết phân trung nguyên cùng tây vượt đại uyên đồng dạng là này đạo sơn mạch vượt qua tây hải kéo dài tới thục xuyên chính đang thục xuyên chi tây đem mảnh này cực tây nam nơi cùng tây hải chi tân ngăn mở xanh đun tươi tốt kéo dài mấy chục ngàn núi lớn được xưng thập vạn đại sơn bên trong có nam lâm trúc hải có trong truyền thuyết thiên địa chi khích nước vân uyên càng có hưởng thọ không tiêu tan trướng khí vắt ngang trong ngọn núi chính là đại lục đệ nhất man hoang hung hiểm chi địa thoại xa xa mà lại về đề tài chính Ngay hôm đó từ các lao tổ cùng lưu hỏa Trạch liền tới đến ra dự quan trước quan trước là vùng đất bằng thẳng nhưng liền từ cửa ải bắt đầu phản phất bình địa bên trong nô lên trọc trời cự phong cái kia phong xuyên thẳng mây xanh làm người nhìn mà phát khiếp còn chưa biết thế nào là đủ càng kéo dài không dứt hướng nam hướng bắc cũng không biết giam giữ bao nhiêu cái hướng tây đường ở đó sân trước là một đạo bể rộng trừng trăm trượng trong suốt thấy đây sông lớn đó là tuyết hoàng sông sông hoàng nơi bởi vậy được gọi tên rộng lớn vô biên đại thảo nguyên nhiều loại này sông mà dòng tốt tươi chăn nuôi tươi tốt như quần dương quần trải rộng thảo nguyên lâm tấm lều vải trống đỡ tại bốn phương tám hướng so với ngọn lửa chiến tranh không ngất lũ châu cổ đạo nơi này quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên không không cần cùng bất kỳ địa phương nào so với nơi này chính là thế ngoại đảo nguyên nhìn phương xa sừng sững hùng quan hồng quan phía dưới người đến người đi các lão tổ bỗng nhiên nói ngươi trước kia là không phải rất béo rất béo không có a lưu hỏa trạch sửng sốt một bên lắc đầu một bên kế tục đại nhai Không phải. Từ các lao tổ lông mày nhíu lại, đột nhiên ngừng bước chân, nhưng chớ có gạt ta. Không phải liền không phải, ta lừa ngươi làm gì? Lưu Hỏa chậc cười tiếu. Ngươi xác định không phải muốn ăn về dáng dấp ban đầu, các loại, chờ, tiến vào ra dự quan gây sự, để cái kia đao trăm rằm có thể nhận được ngươi, ra tay đưa ngươi cứu. Ngươi nếu nói là lời nói thật, ta mang ngươi đi ra dự quan, tứ đại cao thủ thứ hạng là 10 năm trước đó, 10 năm này, lao tổ ta tự giác tiến bộ rất nhiều, đã sớm ngửa tay, muốn cùng đao trăm rằm một trận chiến. Ngươi như kế tục lúc đầu, ta bước thoải mái ra dự quan. Từ các lao tổ ta ác cười lên, Lưu Hỏa Trạch càng là buồn cười. Ngươi hãy đi cái nào con đường liền đi cái nào con đường. Ngươi là giao thớt, ta là thịt cá. Ngươi muốn làm sao thiết, ta phải làm sao ai. Lao tổ ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 268, trăm sáu Hợp hiệp cung nghĩa hư thực chấn khai sáng. Đạo, đạo, đạo. Tu hành vừa là tu đạo. Phật tổ chi đạo khoan dung, thương xót, Phật tâm hòa vào thế giới, thì lại địa hỏa thủy phong bên trong tự do đi tới, không bị câu thúc, bởi vì này đạo đó là thế giới. Dịch kinh chi đạo giảng bát thệ, dự đoán, đơn giản sáu mươi quẻ, bao quát đại thiên và tượng. làm vật quy luật trong lúc đó tới tay phân tích thế giới Lao Tử chi đạo giảng vô vi mà chỉ cho rằng thiên địa tự có quy luật thuận lòng trời ứng nhân thì lại đại đạo có hy vọng thiên diễn chi đạo thì lại cuối cùng biến hóa làm vật biến thiên cụ thể biểu tượng nịch đẩy thế gian trí lý muốn tu hành tất trước tiên lập nói như vậy đạo của chính mình lại là cái gì Phật Tổ chi đạo quá nhuễn dịch kinh chi đạo thái huyền Lão Tử chi đạo thái hư thiên diễn chi đạo quá lãnh cốc vô tình thiên địa trước sáng trong mắt lưu hỏa trạch trong lòng tư như nước thủy triều dâng lên ý niệm xoay chuyển do dự Các lao tổ thân ảnh dần dần bắt đầu phát quang, cùng giao quang trụ trời pháo giống nhau như lúc cường quang. hư huyễn tượng Phật quay chung quanh quanh người, cao mấy chục trượng, rộng, khí thế bằng bạc. lấy Phật đạo chi dung hợp, hóa giải giao quang trụ trời xung kích nhiệt độ cao ở vô hình, hiện lộ hết cao tăng đại đức phong thái. dưới cửa thành thương lữ bách tính từ lâu năm thể đi theo địch quỷ đến, khấu tạ thánh tăng đại đức hiện ra. lưu hỏa trạch tại hắn quanh người, không tự chủ được cảm nhận được các loại biến hóa, cảm nhận được Phật pháp huyền diệu, cảm nhận được sinh dân thành kính. trước sáng trong thế giới, dần dần bị Phật quang tụng kinh tràn ngập, đàn hương từng trận, kim hoa từng đóa từng đóa, cực nhạc đại cảnh như ẩn như hiện. chờ chút. một căn môi, Lưu Hỏa Trạch mạnh mẽ tỉnh táo lại. Mỗi một cái đạo đều có đạo lý của chính mình, nếu không, không thể nào truyền Lưu Thiên Cổ, nhưng mà, mỗi một cái đạo lại cũng không đều tận thiện tận mỹ, chí ít chính mình trong mắt là như vậy. Khi nào thì bắt đầu, bất chi bất giác tán đồng rồi Phật đạo lý nữa đây. Hơi một hồi nghĩ, Lưu Hỏa Trạch không nhịn được mồ hôi lạnh tràn trề, là cực các lao tổ, tại hết sức ảnh hưởng chính mình, bất chi bất giác. Lao tổ bản thân liền là Phật tu, tuy chuyển thành Vũ tu, Phật pháp tu vi vẫn còn, muốn linh vũ song hữu, thế tất nhưng muốn tu về Phật pháp, chính mình kim đan nếu là nhập Phật rồi đạo, đối với hắn có lợi. Hơn nữa phật ma từ trước đến giờ một thể lạc phổ quỷ quật bên trong thiên đạo hòa thượng cũng từng dàn quá cực các lao tổ tuy đã nhập ma thần chí trả hết nợ tình dọc theo con đường này cực các lao tổ nhiều phiên thăm dò dao động cố định kế hoạch làm cho mình gánh vác cứu người nhưng giết người bao quần áo nghị trăm vương ngàn kế làm cho mình lòng sinh hổ thẹn này đều là muốn ở trong lòng mình gieo xuống mù mị ta nếu chính mình vừa sửa chữa phật lại đoàn ma thì lại đối với hắn rút ích, lại có thể trên một tầng lầu chứ đương nhiên còn có một cái trụ cột nhất tiền đề trong một thời gian ngắn này vừa vận chính mình đan động sinh linh sắp sửa tiến vào tầng thứ năm cảnh giới định ra chính mình tối sơ nói nói như vậy đến chính mình khổ tâm tăng nghệ lấy không tiếp trường mập mười mấy quyển trọng lượng vượt quá nguyên lai like gấp ba để che giấu tu hành ý đồ sớm bị lao giả này nhìn đấu chỉ là cái gì cũng không nói dùng hết thủ đoạn đến quấy dậy mặc hóa chính mình thoát khỏi cực các lao tổ không chê trong nháy mắt lưu hỏa chạch lại đột nhiên ý thức được ý thức được đạo của chính mình rất đơn giản cùng cực các lao tổ tuyệt nhiên ngược lại liền có thể luôn phải làm hành tất quả kỳ năng tất thành không thương thân thể phó sĩ chi ách hốn, ngàn dặm tụng nghĩa giả nói ngắn gọn một chữ đây là rất thô thiển một loại nói vì sao thông thường chỉ có vũ tu mới có thể hành chuyện gì hiền đạo hoặc nói hiệp nghĩa nói bởi vì cái kia đệ tư câu không thương thân thể không tiếp kỷ mệnh vì nghĩa khí vì hứa có thể hùng hồn chịu chết linh tu không làm được điểm ấy linh tu mệnh mọc gian nghi thăng cấp mạnh mẽ bảo dưỡng được bảy tuổi đều không có vấn đề làm sao sẽ nhân một ít việc nhỏ nội mạng đồng thời ở nơi kia linh tu vừa thủ vững đạo của chính mình lại đến thủ vững thiên đạo thủ vững đạo của chính mình xác thực sẽ rung manh tinh tiến thế nhưng làm trái thiên đạo quá nhiều thì lại sẽ đưa tới thiên kiếp trả thù vì lẽ đó linh tu thường thường tại giữa hai người bồi hồi làm khó dễ tiến vào tiến tối lùi cầu cái cân bằng mãi đến tận thực sự không đến tối lùi ngày đó như vậy linh tu lại có thể nào hy vọng bọn họ cứu khốn phòng nguy giải sinh dân với treo ngược hay nhất ví dụ không gì hơn mục châu trên thảo nguyên cái kia chàng đại hạ mặc dù nạp lan lão tổ như vậy tiêu càng khó thuần, tùy ý làm bậy chủ nhân cũng là tại nạp lan vẫn nguyện một đường lễ bái trên tà dương ai bại sự thực giảng đạo lý dưới tình huống mới hung hãn ra tay cái khác linh tu liền càng không cần phải nói bất quá tuy thiện, này tu hành đường nhưng bất ngờ phù hợp chính mình tính tình đây xem ra. chính mình thật sự không quá thích hợp linh tu, vẫn là vũ tu đối với con đường của mình từ nha. suy nghĩ trong lúc đó, lưu hỏa trạch quyết định đạo của chính mình, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, kim đan mặt ngoài nhanh chóng vâng theo tâm ý của hắn, khắc họa hạ thuộc về riêng mình hắn đạo. kim đan kích run, linh quang loạn bút lên, lưu hỏa trạch trong thức hải, trong nháy mắt bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệ đất, hắn chính thức do 4 tầng kết đan trở thành 5 tầng linh động, mặc dù là thô thiện nhất 5 tầng, bốn tầng kết đan mang ý nghĩa vào tu chân môn hộ, năm tầng linh động mới có thể nói chân chính bước lên tu chân đường. giao quang trụ trời pháo dĩ nhiên vô công còn bị cực các lão tổ lấy khoa trương như vậy phương thức trung hòa đi thực sự ra ngoài đao tùng vân dự liệu đao gia thiếu gia cuối cùng cũng có chút bối rối lên biết trước mắt hai cái là vướng tay chân nhân vật không phải tùy tiện có thể phái lập tức phái người đi cho ta biết cha một bên nhỏ giọng hạ lệnh sai khiến thân vệ đi làm một bên thét ra lệnh quân đội thả ra minh thú thả ra minh thú khai sáng thú trong truyền thuyết côn lôn thủ vệ chi thú một khu chín mặt nhìn phía trấn thủ đế bên giới đều côn hư chín môn là một loại phi thường cường đại tiền thú mà đao tùng vân cái gọi là thả ra minh thú càng xác thực một điểm, nói chính là vạn dặm cắt vàng đại trận hình thái thứ hai, vô biên ảo thị. So với trước lại nhiều gấp đôi linh áp chú phủ cắm vào đầu tường trên phong cấm trí ránh. Ngao linh quang chưa tụ, lớn tiếng dọn người, khiếp sợ thiên địa giống to vang vọng biển cát. Kích ba khuyết tán đi ra ngoài, phương xa cồn cắt nhân chi biến hình, mắt trần có thể thấy địa phương, hạt cắt gì rào lướt xuống, cồn cắt độ cao rõ ràng tiêu diệt xuống, bỏ thêm vào khe. Một khu chín mặt tiên thú tại gia dự quan đầu tường bầu trời chậm rãi ngưng kết, cao một trăm trượng, rộng một trượng, hùng cứ hùng tồn, lấy thành làm cơ sở, lấy sơn vì làm tòa, nguy nga hùng kỳ, khí thế bàn bạc. so sánh cùng nhau các lao tổ cái kia rộng mấy chục trượng cao mấy chục trượng đỉnh môn và quang nhất thời lờ mờ tối tăm lên mấy chục trượng cùng hơn trăm trượng đừng xem độ dài chỉ kém gấp 2 ba lần biểu hiện ở thể tích trên đó là mười mấy lần trên lệnh. chỉ cần xem thế giới kia đệ nhất trường nhân hòa thế giới đệ nhất tài nhân so sánh liền có thể biết đó là cách biệt bao lớn lượng cấp rõ ràng có thể cảm giác được cửa thành dưới đáy những kia bình dân bách tính tản mát ra khủng hoảng đối với mình vận mệnh cùng tương lai bất lực tình cảnh này hoạt phật khoảng trừng cũng không phải là đối thủ nha. bình dân bách tính sợ hãi các lao tổ cảm giác được liền nợ đủ cười rất bất mát tiếu Lão tử tại cũng còn đỡ, có hung hăng tư cách, vô dụng nhi tử cũng dám hung hăng, cấp chính mình danh tiếng, là có thể nhịn, thuốc không thể nhẫn nhịn. Một giả là người nghèo tâm tình tính, hai nơi không nhân, tu tập sao biết được? Hai mươi ngàn kiếp bên trong, thập phương chúng sinh, hết thể sinh diệt, hàm đều tuần hoàn, chưa từng thất lạc, kế cho giảng thưởng. Hai người là người nghèo tứ lại nguyên, bốn tính thường trụ, tu tập sao biết được? Bốn mươi ngàn kiếp bên trong, thập phương chúng sinh, hết thể sinh diệt, hàm đều thể hạng, chưa từng thất lạc, kế cho giảng thường. Ba người là người Cuối cùng sáu cái, mặt cái kia chấp chịu, tâm ý thức bên trong bản nguyên do nơi, tính thường hàng cố, tu tập sao biết được? Tám mươi ngàn kiếp bên trong, tất cả chúng sinh tuần hoàn không mất, vốn là thường trụ, nghèo không mất tính, kế cho giảng thường. Bốn giả trong miệng niệm chính là đường đường chính chính kinh Phật, bàn tay lớn một phen, từ các lão tổ hùng hãn ra chiêu, luyện ma nhập thể, thư thực nắm. Phật quang dâng lên, khổng lồ vô cùng phát trưởng, nhân lúc khai sáng thú hư thể trường ngưng kết thời khắc, một chiêu song phong quán nhị tản bạo đâu đi tới? Không, chín chiêu. Khai sáng thu đầy đủ chín con, vì lẽ đó Phật quang cánh tay đầy đủ biến ảo mười tám cái. hai hai giảng co từng đôi kết hợp hòa thượng nắm chia làm nhiều loại cảnh giới sinh tử nắm năm chặt sinh nắm chặt tử uy lực mạnh nhất âm dương nắm nắm chặt âm nắm chặt dương phạm vi rộng nhất còn hư thực nắm nắm chặt hư nắm chặt thực nhưng là huyền diệu nhất đương nhiên cái này cũng là đường đường chính chính ma công chỉ là bình dân bách tính nhiều không biết còn tưởng rằng là phật uy như biển phật tân như núi bẹp chín mặc dù là chỉnh tề đến ngơ ngác một tiếng nhưng tuyệt đối là chín lần chín đạo song phong quán nhĩ chặt chẽ vững vàng trong số mệnh còn chưa hiện ra vô lực núc ních khai sáng tiến thú nô vốn là hư thể linh quang bị này huyền diệu một đòn chặt chẽ vững vàng trong số mệnh khai sáng thu trong nháy mắt đầu thành bẹp phát sinh Hoa nước nặng nghề một tiếng nẹn nào càng nhiều âm thanh còn có bất quá đều bị phật quang bàn tay lớn đè lại mạnh mẽ ép trở về trong bụng trước mắt tiên thu tuy là hư thể cổ sớm trước đây tuyệt đối là một con chân chính khai sáng thu hồn phách, bị luyện niêm phong ở đầu tượng trong trận pháp vì lẽ đó tuy là hư thể này con khai sáng cũng là có tính khí nhưng mà tính khí căn bản không thể nào phát tiết một giây sau này vô tận quất vô cùng không cam lòng ầm ầm chảy ngược đùng đùng đùng đùng khai sáng hư tượng tự bạo tại chỗ tan thành mây khói. ra dự quan đầu tường vô số phong cầm chú phù tùy theo mà bể mất khói bụi nổi lên một phía một đám binh sĩ trong nháy mắt mặt mày xám xịt nhưng mà không người sát mạng, thậm chí không người dám động đều bị trước mắt dị tượng kinh sợ đến mức ở lại sững sở một trưởng chấn khai sáng cái này cần là cảnh giới gì a không nói đến quân coi giữ làm sao khiếp sợ mất cảm giác một trưởng đập giết khai sáng thú từ các lao tổ hăng hái vô cùng có ý phật quang bàn tay lớn lay động loáng một cái đệ nhị trưởng ầm ầm đánh ra bảy tầng làm sao cũng phải tám tầng lên chứ yên lặng như tờ quăng kinh thiên động địa vang lớn chờ khói bụi chậm rãi tan hết, ra dự quan nguy nga cao to trên cửa thành, phật quang bản tay lớn chi ấn giống như đông vương ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thành chiếu vào trong thành, ở trong thành trên đường phố đem trưởng ấn kéo trưởng chiếu giỏi càng thêm uy phong lấm lấm, thế không thể đỡ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện